trương 90. không tỷ vết thần đan thanh thu đan kiếp chương 90. không tỷ vết thần đan thanh thu đan kiếp tô sán tràn đầy không kiên nhẫn ánh mắt vừa đi vừa về tại trần tịnh trên thân tàu động hắn nhịn tiểu tử này lâu như vậy làm sao có thể liền để hắn tùy tiện nhận vua thiện nghi hắn đó là không có khả năng nhận vua hôm nay không phải đan thành. liền là ngươi vong không không có lựa chọn thứ hai liền là ngươi vong nhiều như vậy dữ liệu cho dù là đan thánh tại thế cũng tuyệt đối không thể luyện chế thành công tô sáng dù sao cũng là vĩnh truyền hoàng tử. Cơ bản luyện đan thưởng thức vẫn phải có. Dược liệu sử dụng càng nhiều, thành đan tỷ lệ cũng lại càng nhỏ. Muốn đem nhiều như vậy dược liệu dược lực hòa vào nhau, cho dù là thần tiên tại thế, cũng tuyệt đối không thể làm đến. Về phần Triệu Linh Nhi, cái kia chính là hoàn toàn nhìn Trần Tịnh khó chịu. Giả vờ giả vị lãng phí nàng thời gian lâu như vậy, liền muốn một câu nhận thua liền xong rồi. Ha ha, chỉ có thể nói, mơ mộng hao huyền. Triệu Linh Nhi ánh mắt hẳn ý, không che giấu chút nào. Cứ việc Trần Tịnh cũng không có chủ động trêu chọc nàng. Hân. Trần Tịnh quét hai người một chút ông, tay cầm đặt ở lò luyện đan bên trên. nếu là ta luyện chế ra tới đan dược lại như thế nào? ha ha ha ha, tô sáng trương cười như điên nói, ngươi nếu là thật có thể luyện chế ra đan dược, bản hoàng tử cho ngươi quỳ xuống dập đầu gọi cha tôi đã. a, gọi cha cũng không cần, ta không có ngươi ngốc như vậy nhi tử. quỳ xuống dập đầu là được rồi, đừng quên trước ngươi cái ghế còn không có ăn. bớt nói nhảm, ngươi cho bản hoàng tử tranh thủ thời gian khai lò. tô sáng ngựa khí càng ngày càng không kiên nhẫn được nữa, đáng chết nướng ngẩn, như ta một hồi làm sao nhục nhã cha tấn ngươi. Trần Tĩnh không nhìn tô sán giết người đồng dạng ánh mắt, vừa nhìn về phía triệu linh nhi, vậy còn ngươi, thật muốn luyện chế ra đan đến, ngươi lại như thế nào? Nam mơ, chỉ bằng ngươi còn muốn luyện chế xuất đan đến, bản công chúa hôm nay liền đem lời nói thả tới đây, ngươi nếu có thể luyện ra đan đến ta liền xuống gả cho ngươi. Phốc phốc, gả cho, ngươi cũng xứng. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói ngươi không xứng, muốn chết. Triệu linh nhi giận tí mặt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy băng lãnh sắc ơ, phảng phất bốn phía nhiệt độ đều giảm xuống rất nhiều. Công chúa chớ có sinh khí, chớ có sinh khí. Thần sách phủ chủ đứng ra cười ha hả Lại đối Trần Tịnh chờ mong nói ra, Trần Đại Sư, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, nhanh khai lọ à? Được thôi. Trần Tịnh gật gật đầu. Động thủ mở ra đơ lô. Trong chốc lát, ầm ầm. Nguyên bản vạn dặm trời trong, đống nhiên vang lên trận trận âm thanh xấm xét. Lôi kiếp. Tại thần sách phủ trên không đống nhiên hình thành. ầm ầm. Dữ tận huyền vũ thánh thú, tại hư không ngưng tụ mà thành. T. Đây là có chuyện gì? Tại sao lại đột nhiên hình thành lôi tiệp? không phải là có vị nào cường giả tại độ kiếp không thành. Không, đây không phải luô kiếp. Trời ạ, thật bất khả tư nghị. Không phải lôi kiếp. Đó là cái gì? Đan kiếp, là đan kiếp. Dưới đại đông đạo thần sách con dân, cơ hồ loạn thành hỗn loạn. Một hồi nhìn lên trời, một hồi nhìn về phía đài cao, hoặc là nói đúng ra là trần tĩnh trong tay lọ lửa đan, từng cái rung động không thôi. Đan kiếp, trên bầu trời. Thân sách phủ chủ cũng là mười phần rung động. Bất qua giản mua trên gương mặt lại tràn đầy điên cuồng. Trở thành, chân đại sư khẳng định thành công, đây là đan kiếp đan tiếp, tô sáng nghi hoặc không thôi. đó là cái gì? hắn tao mày, đem ánh mắt rời về phía triệu linh nhi, linh nhi muội muội, ngươi biết cái gì là đan tiếp sao? triệu linh nhi ánh mắt rung động kịch liệt bắt đầu, đan tiếp, vậy nhưng chỉ tồn tại ở trong chuyên thuyết, phẩm chất đan dược chia làm hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, cùng chuyên thuyết cuối cùng bảo đan, mà tại bảo đan phía trên, nghe đồn vẫn tồn tại một loại khác đan dược, cái kia chính là không tỷ vết thần đan, là thuốc ba phần độc. lâu dài phục dụng đan dược, nhân thể tránh không thể thiếu cũng sẽ ở trong cơ thể góp nhặt đan độc chỉ là nhiều hỏi ít thôi đề, phẩm chất càng là thấp kém đan dược, ẩn chứa thuốc độc cũng càng nhiều. đây cũng là bình thường thiên tiêu, đều tận lực chọn không dùng đan dược nguyên nhân. bởi vì đan độc tại thể nội góp nhặt đến trình độ nhất định sau, cái kia chính là một kiện thập phân khủng bố sự tình, mà không tỉ vết thần đan lại hoàn mỹ tránh đi hết thể tỉ vết, không chỉ có không có để lại mảy may đan độc, càng đem dược lực phát huy đến hoàn mỹ nhất trạng thái, không tỉ vết thần đan, cái này có thể chỉ ở cổ thương giới bên trong xuất hiện qua một lần, cái kia chính là từ lưu lại đan đạo truyền thừa dự thánh, luyện chế thành công gia cái này tại luyện đan sư trong truyền thừa cũng chỉ là ghi chép ở truyền thuyết thậm chí tuyệt đại đa số luyện đan sư coi là vô hạn thần đan căn bản vốn không tồn tại chỉ là biệu đặt mà thôi bởi vì cổ thương trên triệu năm trong lịch sử từ chưa có người từng thấy nó đan tiếp vậy cũng dần dần trở thành một loại trò đùa dù sao căn bản không người luyện chế ra qua không tỷ vết thần đan có thể ngay hôm nay cái này truyền thuyết hoặc là xưng là thần thoại đem bị đánh bỡ bởi vì không tỷ vết thần đan khả năng thật sắp xuất thế triệu linh nhi rung động nhìn xem trân tịnh trong lòng giống như cuồn cuộn sóng lớn, thật lâu khó mà bình tĩnh trở lại. hắn, tựa hồ thật luyện chế gia đan dược, vẫn là trong truyền thuyết không tỉ vết thần đan, mà hao tốn toàn bộ thần sách phụ cất giữ linh dược, viên đan dược này, phẩm giai lại chính là như thế nào độ cao, lục phẩm, vẫn là, thất phẩm. triệu linh nhi chỉ cảm thấy đầu óc chóng dũng, nếu là trần tịnh thật có thể luyện chế ra viên đan dược này, nói nàng không xứng với hắn, không có chút nào quá đáng. dù sao người này, thế nhưng là sắp đánh vỡ đan thánh ghi chép truyền kỳ a, đa kiếp. Ô ô ô cố mẫu người không có hưởng phí sống cả đời hôm nay vậy mà gặp được trong truyền thuyết đan tiếp phù phù cổ đại sư hai mắt dương dương kích động kép bị dưới đất sư phó nếu là ngươi còn sống khẳng định sẽ hết sức vui mừng ta cổ thương đan đạo không có suy bại ngược lại đã đản sinh ra một vị mới vô thượng luyện đan đại sư hắn tất sẽ thành cái thứ hai đan thánh thậm chí vượt qua đan thánh đan đạo sẽ nên đón huy hoàng làm sao có thể cái này lại là đan tiếp một bên đan vương rực trần sinh lòng run mạnh dù là dâu đều bị hắn giật xuống mấy cây hắn lại phản phất không có bất kỳ cái gì cảm xúc đồng dạng, khó có thể tin. không tỷ vết thần đan xuất thế, hết thể chất vấn đều biến thành miệng cười. nếu như vẹn vẹn chỉ là bảo đan, hắn sẽ ghen ghét không cam lòng. có thể đây là không tỷ vết thần đan a, làm một người cường đại đến kinh khủng độ cao, cho dù là đối thủ cũng sẽ không lại cảm thấy lý trí, bởi vì chỉ có thể ngưỡng vọng vô hạn thần đan. dược chân phản phát sức lực toàn thân bị rút khô, chấn kinh chết lặng nhìn qua trần kẻ này đang đạo tạo nghệ, đã để hắn theo không kịp vĩnh sinh đều khó có khả năng đuổi kịp. ầm ầm trong hư không, lôi kiếp còn tại oanh minh không ngớt. Đầu tiên là Huyền Vũ Thánh thú, sau đó là Thanh Long Thánh thú, Bạch Hổ Thánh thú, Chu Tước Thánh thú, Kỳ Lân Thánh thú, Vũ đại Thánh thú hư ảnh, đủ tụ thần sách phủ độ trời. Vạn Giàm tử khí đông lai, Tương Vân phủ kín mất tiêu. Chỉ vì cái kia còn chưa xuất thế không tỷ biết thần đan. T. Mọi người đã hoàn toàn chết lặng. Vũ Đại Thánh thú hư ảnh thể tụ, phải biết đan thánh lưu truyền xuống đan kiếp truyền thuyết, cũng mẻn mẻn chỉ là xuất hiện một đạo thánh thú hư ảnh a. Chương 91. Ba khí hội tụ Cổ Thương chấn động chương 91, ba khí hội tụ. Cổ Thương chấn động anh. Ầm ầm. Vũ đại thánh thú hư ảnh anh mình không nứt. Sau đó tại mọi người rung động trong tầm mắt, hóa thành năm đạo ánh sáng, hướng về thần sách phủ đài cao đáp xuống. Vị trí kia, rõ ràng là Trần Tịnh Đan Lô. Ông long, đan dược chưa xuất hiện, một cố kỳ dị đan hương. Đột nhiên từ Trần Tịnh lò bên trong bước lên mà ra. Trên trời rơi xuống tử khí, thánh thú màu khí, thiên địa linh khí, ba khí hội tụ cùng một chỗ, không thì vết thần đan. Trở thành Trần Tịnh có thể rõ ràng cảm giác được. Trong lò luyện đan, viên tiên đã sớm luyện chế tốt đan dược. Tại ba khí ra chỉ phía dưới, giờ khắc này mới trinh thức thành hình. Ông, ông Long, từng sợi lu khí từ trong lò luyện đan bay ra. Trần Tịnh ở gần nhất, cái thứ nhất dẫn đầu hấp thu. ầm ầm, trong chốc lát, trong cơ thể hắn truyền đến là nổ vang. Vừa mới ổn định lại lục địa chuẩn tiên tu vi, nhẹ nhõm đột phá nhất cảnh. Không chỉ là Trần Tịnh, toàn bộ thần sách phủ bên trong có một cái tính một cái. Tất cả tu sĩ đều tham lam hấp thu trong không khí mũi thuốc nồng nặng. ầm ầm không ngừng có người đột phá. Cái này hiện tại đã không chỉ có chỉ là một trận luyện đan đại hội. Đây là một trận tạo hóa. Liên ngay cả tiệt nạo tô sán, giờ phút này cũng là gấp bận bịu quanh chân ngồi tĩnh tuệ. Hấp thu từ đan lô bên trong trôi nổi ra mùi thuốc. Giờ khắc này, luyện đan đại hội an tĩnh bị dị xuống dưới, chỉ có không ngừng đột phá tiếng vang minh vang lên. Tất cả mọi người đều đang liều mạng hấp thu mùi thuốc. Cùng lúc đó, một bên khác, băng tuyết buông chiều, tuyết trắng mênh mang xây thành nguyên nga băng cung. Một bóng người xinh đẹp, cưu ngồi một mình ở chỗ cao nhất, tại trước người nàng trưng bày một tôn người tuyết rõ ràng là bị người một chút xíu cẩn thận trồng chất thành người tuyết ngũ quan rõ ràng nếu là trần tịnh ở đây chắc chắn một chút nhận ra người tuyết này liền là hình dạng của hắn về phần cái kia đạo cô độc bóng hình xinh đẹp tự nhiên không cần nói cũng biết băng tuyết nữ hoàng ân mùi vị gì băng tuyết nữ hoàng núi ngọc tinh xảo hơi nhíu. đống nhiên ngẩng đầu một đôi lam bảo thạch trong suốt con người hướng về nơi xa nhìn lại phương hướng kia chính là thần sách phủ trần tịnh nguyên lai like ngươi đi luyện đan đại hội ta tới suy suy Băng tuyết nữ hoàng rũa ra hành bạch ngọc chỉ, nhẹ nhàng bạch một cái, Thư không giống như một đạo giấy trắng bị xé mở một cái lỗ đen. Băng tuyết nữ hoàng một cái chui vào, biến mất tại trắng như tuyết cánh đồng tuyết bên trong. Tại chỗ chỉ còn một cái người tuyết, Vĩnh Truyền vương triều, hoàng cung chốt sâu, một tôn chính tính bá uy áp nam tử, mở choàng mắt. Ông, thần quang rạng rỡ, rất rõ ràng, đây tuyệt đối là một vị siêu cấp cường giả, mà có thể ở tại Vĩnh Truyền hoàng cung ngồi xuống, trong thiên hạ cũng chỉ có một người, Vĩnh Truyền hoàng đế, tông Nạo, một tôn tiên tiên đại năng, đây là cái gì? lại để bản hoàng ẩn ẩn có đột phá cảm giác đến cùng ra sao thần vật tâu ngạo trong mắt vẻ tham lam lóe lên một cái rồi biến mất Vậy anh. đột nhiên đứng dậy thiên cho chi vật cùng bản hoàng hữu duyên ờm ờm tâu ngạo thân hình lóe lên biến mất tại hoàng cung chỗ sâu bên trong đại tiêu vương triều. hoàng cung thư phòng một vị mày kiếm mắt sáng nam tử trung niên đang xem sách ánh mắt của hắn như ưng toàn thân lộ ra một cỗ thượng vị giả bá khí tướng mạo cùng triệu linh nhi có chín phần tương tự đại tiêu chi tri chủ triệu tiêu vân đột nhiên Triệu Tiêu đông nhiên ở đầu, khí thế bệ nghệ thiên hạ, chớp mắt bốn ra, không tỉ vết thần đan. Này khí tức đúng là không tỷ vết thần đan. Đến cùng là ai luyện chế ra? Triệu Tiêu thần sắc chấn động, hai con ngươi bộc phát ra vô tận ánh sáng. Linh Nhi Thiên phú mặc dù không sai, có thể nghĩ muốn luyện chế ra không tỉ vết thần đan, đó là tuyệt đối không thể. Không phải là Đan Vương Dược Trần, nhưng hắn đã sớm bị Tâu Ngạo lôi kéo. Triệu Tiêu trong mắt hung quang lóe lên. Vô luận là ai, nếu không thể làm việc cho ta, vậy liền không có có tồn tại tất yếu. Nhất định phải xóa đi. Ừm ầm Sau một khắc. Triệu Tiêu thân hình lõa lên, biến mất tại trong thư phòng. Cơ hồ là chớp mắt thời gian. Băng Tuyết Nữ Hoàng, Tông Nạo, Triệu Tiêu, ba người thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Thần Sách phủ trên không. Nữ Hoàng, Băng Tuyết Nữ tướng quân tu vi cao nhất. Trước tiên kịp phản ứng, không trung bóng người sinh sáng kia. Không phải liền là tự mình Nữ Hoàng sao? Bái kiến Nữ Hoàng. Thanh âm này quanh quẩn tại luyện đan đại hội bên trong, cũng đem còn lại đang tại lâm vào tĩnh tọa tu si bình tĩnh. Là Băng Tuyết Nữ Hoàng, còn có Vĩnh Truyền Hoàng đế, Đại Tiêu Chi chủ cũng tại. Đám người chấn kinh nhìn về phía hư không. Ba đại vương triều người mạnh nhất, ba tôn tiên tiên đại năng. Hôm nay vậy mà tề tụ tại thần sách phủ. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại lại là như vậy đương nhiên. Vị kia Trần Tịnh đại sư, thế nhưng là luyện chế được không tỷ vết thần đan. Đan đạo tạo nghệ thế nhưng là vượt quá đan thánh. Phải biết đan thánh, cũng là một cái duy nhất từ cổ thương giới phi thăng lên đi cầu giả. Tục truyền tu vi của hắn đạt đến kinh khủng tiên quân cảnh, mới có thể đánh vỡ giới bích. bước vào cửu trọng tiên tầng thứ hai. Mà Trần Tịnh, so với đan thánh, chỉ ít phương diện luyện đan khẳng định là có thể vượt qua đan thánh. Dù sao đan thánh cả đời cũng chỉ là luyện chế được một viên vô hạn thần đan. Dạng này luyện đan đại sư, có thể nghĩ, ba triệu dù sao sẽ điên cuồng cấp đoạn. Phu hoàng, cha, Tô Nạo cùng Triệu Tiêu đến. Lệnh Triệu Linh Nhi cùng Tô Sáng tràn đầy kinh hỉ. Đáng tiếc, vô luật là Tô Nạo hoặc là Triệu Tiêu, hai người căn bản không có thời gian dựng để ý đến bọn họ. Ngược lại là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm một người khác. Trần Tịnh, chuẩn xác hơn tôi nói, là Trần Tịnh trong tay lỏ viên đan. Trời ạ, không tỉ vết thần đan vậy mà chân thực không tỷ vết thần đan cái kia tiết lộ ra từng tia mùi thuốc mùi vậy mà trong cơ thể của bọn họ yên lặng đã lâu công siêng dần dần có phản ứng ngoại trừ không tỷ vết thần đan căn bản không có đan dược có thể làm đến với lại đan dược này phẩm giai cho dù là thiên tiên cảnh bọn hắn cũng không dám cắt nói bởi vì cái này mai không tỷ vết thần đan rõ ràng đã vượt qua bọn hắn thấy qua cấp bậc cao nhất đan dược Vũ phẩm tiên đan cái này một biên chí ít cũng là lục phẩm cất bước người trẻ tuổi là ngài luyện ra không hà thần đan sao o ngon tô ngạo thân hình lên đúng nhiên buông tay hướng về Trần Tịnh chụp tới, thành không có gì bất ngờ xảy ra. Triệu Tiêu lập tức ra tay chặn hắn. vị đại sư này Triệu Mô ưa thích kết giao bằng hữu, nhận thức một chút ta. ông băng tuyết nữ hoàng thân hình nói lên kinh hỉ nhìn xem Trần Tịnh Tích động nói ra Trần Tịnh trong ánh mắt của nàng không có cái gì không tì vết thần đan chỉ có cái kia đạo áo bảo đen thân ảnh đã lâu không gặp thành băng tuyết nữ hoàng vừa chuyển bước Triệu Tiêu cùng tông nạo hai người lại đồng thời xuất thủ cản lại nàng không tì vết thần đan đang ở trước mắt có thể nói. Đây là một trận tiên đại cơ duyên, không cần nghĩ cũng biết nếu ai có thể ăn vào viên đan dược này, Tu Vi khẳng định sẽ tiến thêm một viên. đương nhiên, đây cũng là một trận hai họa Nếu là ba vị tiên tiên cảnh bên trong, có ai đột phá đến cảnh giới cao hơn, mà khác hai đại vương triều cũng chỉ có hủy diệt khả năng. Là lấy bọn hắn ai cũng không dám để những người còn lại tới gần trận tịnh. Ba người cứ như vậy rằng có tại không trung, một bố khí tức sơ sát bắt đầu tràn ngập. Luyện đan đại hội lần nữa an tĩnh lại, kinh khủng tiên tiên cảnh khí tức ép tới mọi người dưới đại cơ hồ thở không nổi, khó mà ngừng đầu các người muốn đan dược này, Trần Tịnh cười nhạt một tiếng, vươn tay từ đơn trong lò móc xảy ra điều gì? trong chốc lát, từng đạo tham lam thèm nhỏ ra ánh mắt đem Trần Tịnh bao phủ. chương 92 thiên giai bất phẩm tiểu truyền đại la đan chương 92 thiên giai bất phẩm tiểu truyền đại la đan hoặc là nói đúng ra, những ánh mắt kia đều nhìn chăm chăm Trần Tịnh trong tay cái viết kia, không tỉ vết thần đan, thật là nồng nặc dược lực, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi a, trong cơ thể ta trăm ngàn năm đều không có buông lòng bình cảnh, vậy mà phá bỡ, T cái này là bực nào phẩm giai tiên đan mọi người dưới này dù là tại thiên tiên cảnh uy áp hạng ngay cả đại khí đều khó mà thở dốc nhưng lúc này lại là gương mặt đỏ lên tham lam nhìn chằm chằm cái viên kia không tỉ vết thần đan cái này không quan hệ tâm tính hoàn toàn là xuất từ bản năng bền bẹn chỉ là hô hấp hơn mấy miệng thu vi liền có gương lỏng nếu là ăn hết còn đến mức nào cha giết hắn đoạt đan tô sán trong mắt tham lam cơ hội ngưng tụ thành thực chất chuyện cho tới bây giờ hắn như thế nào còn có thể không rõ Cái này đáng chết chân định, thật là luyện đàn sư. Con là một vị tạo nghệ vượt qua đàn Vương vô thượng đại sư. Dùng toàn bộ thân sách phụ dữ liệu, hắn không chỉ có không có có thất bại, ngược lại luyện chế được một viên. Trong truyền thuyết không tỷ vết thần đan, về phần mình trước đó phát qua lời thể, cùng cái gì ném không mất mặt, đều không trọng yếu. Tại một viên không biết cỡ nào phẩm giai không tỷ vết thần đan trước mặt, hết thảy hết thảy đều là không có ý nghĩa. Nếu không phải đoán trường bốn phía cao thủ còn lại, Tô Sán đã sớm tự mình động thủ kết đoạn. Viên đan rừng này, đã không phải là hắn có tư cách nhúng tay chứ phi là thiên tiên cảnh, không phải ai dám cướp đoạt thần đan, lập tức sẽ trở thành chúng thì chi trọng, chỉ có thiên tiên cường giả mới có thực lực đoạt đan. Điểm ấy lý trí, tô sán vẫn phải có, không tỳ vết thần đan. Triệu Linh Nhi trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy độc dung, nhìn về phía Trần Tịnh ánh mắt cũng nhiều một tia không giống nhau dị sắc. Về phần viên đan dược này thật giả? Tại ba vị thiên tiên cảnh, Bao Quát phụ thân nàng chạy đến về sau, liền đã không cần lại hoài nghi. duy nhất đáng giá suy tư liền là viên đan dược này đến cùng giả sao phẩm giai? Lục phẩm? Không. Cô này đu khí, tại phía xa lục phẩm phía trên. Triệu Linh Nhi thân thể mệt mỏi phát run. Rất không được lập tức quá khứ đem viên đan dược này cầm trong tay. Bất quá bây giờ, rất rõ ràng còn không phải cơ hội. Hắn rốt cuộc là ai? Trần Tịnh, ngươi thật là cho ta một cái thiên kinh thì lớn. Không thể không nói, lấy ngươi đang đạo tạo nghệ, hoàn toàn chính xác có thể phối hợp bản công chúa. Triệu Linh Nhi một đôi mắt đẹp, trên dưới quét mắt Trần Tịnh, hết sức hài lòng. Ông, một bên băng tuyết nữ tướng, tay cầm hàn băng trưởng thương che chở Trần Tịnh bên người. Toàn thân chân tiên cảnh khí tức lan tràn ra thân hình nói lên, xuất hiện tại trên đài cao, câu tử, ta đến bảo hộ ngươi. Băng tuyết nữ tướng đối Trần Tịnh mỉm cười, thân thể mềm mại ngăn tại Trần Tịnh trước người, thậm chí có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. phiền thoại, Trần Tịnh nâng trong tay đan dược, một đạo ai cũng không nhìn thấy giao diện thủ tính, xuất hiện tại trong mắt. tên tiểu chuyển đại La Dan, phẩm giai tiên giai bát phẩm, giới thiệu không phải luyện đan đại tông sư, không thể luyện chế, một ngụm kim đan nhập ta bụng, từ đó ta ra lệnh không do trời. bát phẩm tiên đan, Trần Tịnh thần sắc khẽ giật mình, lại là bát phẩm. Phải biết tiên đan nhất phẩm đến ngũ phẩm, đối ứng tu luyện cấp bậc là hồng trần tiên, chuẩn tiên, huyền tiên, chân tiên, thiên tiên. Hán tu vi cảnh giới hiện tại, bất quá là lục địa chuẩn tiên cảnh, lục phẩm tiên đan, đối ứng liền là tiên quân cảnh giới, lại càng không cần phải nói bát phẩm tiên đan, bực này thân vật chỉ có tiên quân phía trên hai cái cảnh giới mới có tư cách sử dụng. Nhưng bây giờ dưới cơ duyên xảo hợp, hắn vậy mà luyện chế được bát phẩm tiên đan. Trần Tịnh ánh mắt tràn đầy vui mừng, bát phẩm tiên đan a, hệ thống mở ra tỷ lần tăng thêm, Ken, khởi bẩm ký chủ. Viên đan dược này chính là thái thượng lò luyện đan luyện chế, thừa nhận làm hệ thống xuất phẩm, không cách nào tăng thêm, không cách nào tăng thêm. Tốt a. Trần Tịnh có chút thất vọng. Xem ra chỗ sơ hở này quả nhiên không thể chui. Vất quá, càng nhiều sát thực vui mừng. Bát phẩm tiên đan a. Muốn nghi cũng biết, ẩn chứa trong đó cường đại cơ nào dược lực, nếu là ăn bảo. chí ít cũng có thể đột phá mười mấy cái tiểu cảnh giới a. Đại sư, nhìn thấy Trần Tịnh nhìn chằm chằm đan dược, không trung tấu nào, nước bọt đều nhanh lưu lại. Hắn đã có thể cảm nhận được trong cơ thể linh khí sao động cái này mai thần bí đan dược ẩn chứa linh lực tuyệt đối vượt qua tưởng tượng, đột phá tiên quân cảnh. không không, nhất thiếu còn muốn tại trên của hắn. làm sao hiện tại ba người lẫn nhau ngăn cản, ai cũng không có cách nào bay tiến lên cướp đoạt đan dược. tâu ngạo đội và không nhịn nổi nói ra, vị đại sư này, kẻ hèn này tâu ngạo, nguyện xuất ra vĩnh tuyển vương triệu tất cả linh dược, cùng ngươi trao đổi cái này mai không tỉ vết thần đan. về phần đan dược tới tay về sau, lại thế nào làm? vậy coi như là một chuyện khác. bậc này phẩm giai thần đan, chắc hẳn trước mắt hắc bảo thanh niên này, cũng không thể luyện chế ra cái thứ hai a có thể thành công một viên cái kia cũng đã là lão thiên lầm gặp âu ngạo mở miệng triệu tiêu cũng gấp đội bằng nói tiểu hữu ta chính là đại tiêu hoàng đế ta lấy triệu thị danh dự thể ngươi nếu có thể cầm trong tay đan dược giao ra, ngươi chính là ta đại tiêu vị kế tiếp quân chủ châm nữ nhi liền là trước người ngươi vị tia thiếu nữ xinh đẹp lập tức gả cho ngươi nguyên bản trong ba người đối đan dược nhất không thèm để ý băng tuyết nữ hoàng nghe nói như thế gương mặt xinh đẹp đã biến khó thở nói ra trần tịnh ngươi đừng nghe hắn nhân loại nói chuyện là nhất không tính toán gì hết ngươi không nên đáp ứng hắn bản hoàng làm chủ. Có thể đem băng tuyết vương triều 12 vị nữ tướng quân, toàn bộ tặng cho ngươi. Tuyệt đối không nên đáp ứng hắn. Nữ hoàng bệ hạ, ngươi đều đang nói cái gì a? Ngang tại Trần Tịnh trước người vị kia nữ tướng quân, gương mặt từng đỏ, ngượng ngùng cúi đầu. Cái này, cái này đều lời gì a? Nữ hoàng tại sao có thể nói như vậy? Không, Trần Tịnh chưa mở miệng. Đứng ở một bên Triệu Linh Nhi, thanh âm mê người nói ra, "Trần Tịnh, chỉ cần ngươi có thể đem đan dược hiến cho phụ của hoàng ta, bảng bản công chúa nguyện ý gả cho ngươi." Cái gì? Linh Nhi, không cần a. Ngươi không muốn gả cho hắn ta không đáp ứng, tô sán như là nghe được sấm xét giữa trời quang đồng đạo, Ngốc trễ ngóc tại nguyên chỗ, người không đồng ý, người là cái tha gì, bản cung chủ cần ngươi đồng ý. Triệu Linh Nhi chán ghét nhìn thoáng qua tô sán. lại nháy mắt mấy cái, ném mỉm đối Trần Tịnh, Trần Tịnh, ý của ngươi như nào? Đan Dược Hiến cho ngươi phụ hoàng, sau đó ngươi gả cho ta, là đúng vậy. Triệu Linh Nhi hơi có vẻ ngượng ngùng nói đạo, nàng lèn đầu, thậm chí cô ý lưỡi ngửa miệng, không có chút nào tỵ thể hiện ra tự thân mỹ lệ, nàng có chín thành tự tin, Trần Tịnh tuyệt sẽ không cự tuyệt thân là đại tiêu công chúa thứ nhất luyện đan thiên tài đại tiêu đệ nhất mỹ nhân tuyệt đại đa số người trong lòng cao cao tại thượng nữ thần triệu linh nhi trên người có quá thật đẹp dự nàng tự tin thậm chí chắc chắn chân tịnh nhất định sẽ đáp ứng hắn bởi vì không ai có thể từ chối không tiếp nàng vị này công chúa chân tịnh luyện đan lại thế nào lợi hại hắn cũng là nam nhân là nam nhân liền không thể cự tuyệt nàng đây cũng là triệu linh nhi phát ra từ nội tâm lực lượng mỹ mạo liền là nữ nhân mạnh nhất vũ khí triệu linh nhi đối lời này khịt mũi coi thường bởi vì trong lòng nàng bình căn bản không cần đến cái này. Thế gian không có bất kỳ cái gì nam tử có tư cách nhập trong mắt nàng. Chương 93. Nổi giận công chúa, giết người lấy đan chương 93, nổi giận công chúa, giết người lấy đan không thèm để ý cũng không có nghĩa là không có được. Mỹ lệ. Triệu Linh Nhi từ trước tới giờ không thiếu thiếu. Linh Nhi, ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Tại Tô Sán tan nát cõi lòng lại si mê dưới ánh mắt. Triệu Linh Nhi càng phát ra tự ngạo, giống như một cái dương cánh cổ tước. chân Tịnh, ngươi có thể tuyệt đối không nên đáp ứng nàng a. Một bên băng tuyết nữ hoàng vang lánh mắt màu lam rung động không ngừng lộ ra mười phần thần trọng đám người nhìn soi mói Phốc phốc chân tịnh sắc mặt cổ quái nhịn không được cười ra tiếng hắn đây là có ý tứ gì triệu linh nhi hô hấp trì trệ là thật cao hơn sao ai ngờ chân tịnh nhìn cũng không nhìn nàng một chút chỉ là đem ánh mắt dời về phía không trung triệu tiêu ngươi muốn đan dược này còn lấy oán trả ơn đúng không ân đem thù báo ngắn ngủi bốn chữ Chết để lệnh triệu linh nhi phá phòng nàng răng gắt gao cắn cụm một chỗ thân thể mềm mại dừng không ngừng run rẩy bắt đầu năm ngón tay cơ hồ đều nhanh lâm vào trong lòng bàn tay hắn nói là minh gà cho hắn tương đương lấy đoán trả ơn đây cũng không phải là cự tuyệt mà là vũ đủ trần chuỗi vũ đủ triệu linh nhi đoán độc nhìn trầm trầm trật định hung ác ánh mắt hận không thể đem hắn xé nát nhớ nàng triệu linh nhi đi tới chỗ nào không phải là bị người nâng trên tay chưa từng nhận qua như vậy nhục nhã lấy đoán trả ơn Phúc. ha ha ha không trung băng tuyết nữ hoàng đầu tiên là sự sau đó nghe rõ lời này ý thức ôm bụng không có hình tượng chút nào cười to bắt đầu, không hổ là Trần Tịnh, vẫn là như vậy thú vị a, lấy oán trả ơn. Triệu Tiêu rõ ràng đã nghe rõ, trong mắt tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất. Hiện tại còn không phải trở mặt thời điểm. Chấm nói sai, Như tiểu Hữu có còn lại yêu cầu, cứ việc nói ra. Chấm hết thệ đều sẽ đáp ứng ngươi. Việc quan hệ thần đàn, dù là Triệu Tiêu trong lòng lại thế nào thống hận Trần Tịnh, trên mặt cũng sẽ không biểu lộ ra bất kỳ bất mãn. Chí ít hiện tại là như thế này. Giao ra thần đàn đi, đại sư, ta có thể đảm nhận bảo đảm, chỉ cần ngươi giao ra thần đàn. Tâu ngạo tất bảo đảm ngươi không bị làm sao. Tâu ngạo trong giọng nói đã có một tia không kiên nhẫn. Bực này phẩm giai thần đan chỉ có bọn hắn cái này vài thiên tiên cảnh cường giả mới có tư cách đảm bảo. Nếu không phải bận tâm hai người khác, hắn đã sớm xuất thủ đem Trần Tịnh chục chết. Một cái chuẩn tiên sâu kiến, đan thuật cao minh đến đâu, không có thực lực còn không phải mặc người nắm. Thu Vi, Vĩnh Viễn mới là trọng yếu nhất. Chuyện cho tới bây giờ đã đến Trần Tịnh làm lựa chọn thời điểm. Hắn mặc kệ đem đan dược giao cho bất luận một vị nào thiên tiên, đều sẽ đắc tội một người khác. Có thể chậm rãi mưu đồ thương nghị bất quá có cần phải sao? chân Tịnh Thần sắc lại nhàn, hắn đều xuyên qua huyền huyền thế giới, còn cần cân nhắc nhiều như vậy? Muốn đây là hiện thực, hắn đến chậm rãi suy nghĩ như thế nào làm đến một cái tiên tiên cảnh đều không được tội. Nhưng cái này là tiểu thuyết, không có ý tứ, an thịch thịt đi thôi. Cái gì? Tâu nạo sắc mặt cứng đờ, nhưng mà sau một khắc, càng là thần sắc lại biến, bởi vì trong tầm mắt, cái biên kia vốn nên thuộc về hắn không tỵ vết thần đan, bị cái kia đang chết sâu kiến một ngụm nuốt xuống, lớn mật, đưa ta thần đan, chỉ là chuẩn đế sâu kiến. Cũng dám nuốt đan. tô ngạo hai mắt mánh liệt địa nhất ngưng. Phản phất muốn phun ra lửa. Siêu. Toàn lực hướng về Trần Tịnh đánh tới. Ý miệng. Người thứ đáng chết này. a a a, Mau đem đan dược cho chấm nuốt đi ra. Triệu tiêu cũng là giận tí mặt. Ban ngày ban mặt, trước mắt bao người. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Trần Tịnh không có đem đan dược giao cho bọn hắn bất kỳ người nào. Ngược lại là mình nuốt mất, mất. Hắn làm sao dám. Làm sao dám a, Đây chính là không tỷ vết thần đan. Ngay cả bọn hắn tam đại tiên tiên cảnh đều không phụ dụng. ầm hai đạo thiên tiên cảnh mỹ áp, đồng thời dáng lâm tại trần tịnh trên thân, ven đường hư không từng khúc vỡ ra, kinh khủng mỹ áp, mang theo nghiêng thiên nội lửa, đem hắn khóa chặt, giết người, lấy đan. đúng, hai đạo băng hàn vô cùng thanh âm đồng thời vang lên, tô ngạo cùng triệu tiêu, hai người vậy mà liên thủ, ầm ầm, lại một cỗ thiên tiên khí tức mãnh liệt xuất hiện, một bộ màu trắng lưu ly váy dài băng tuyết nữ hoàng, tràn ngập sát cơ ngăn tại hai người trước người, một bước cũng không được. băng tuyết nữ hoàng, ngươi có ý tứ gì? giết người kia, đoạt đan. Ngươi là hồ đồ rồi hả, Lại không tránh ra, đan dược liền bị hắn luyện hóa. Tô Ngạo hai người, thần sắc lo lắng, phẫn nộ gầm thét lên. Nàng là đầu góc bị đu sao? Còn không nhanh giết người đo đan. Ông. Băng tuyết nữ hoàng ngọc thủ đung lên, gọi ra một thanh hàn băng trường thương. Thái độ không cần nói cũng biết. Tô Ngạo triệu tiêu, liếc nhau. Nóng nảy giữ tợn, Giết nàng. Muốn chết. ầm ầm. Ba tôn tiên tiên cảnh. Trong ngay mắt đánh nhau. Đây hết thể gần như không qua trong chớp mắt. Dưới đáy đông đảo thần sắc con dân chưa kịp phản ứng. Đỉnh đầu nguyên bản còn vừa nói vừa cười bà chiều chi chủ, đống nhiên liền chém giết ở cùng nhau. Xảy ra chuyện gì? Giống như, tựa hồ Trần Tịnh đem không tỳ vết thần đan nuốt. Cái gì? Hắn không muốn sống nữa sao? Thật sự là, xúc động a. Đúng vậy a. Tuy nói đan dược này là hắn tự tay luyện chế ra tới, có thể ba tôn tiên tiên đại năng lực thân tới thần sách phủ, nơi nào còn có phần của hắn? Hô độ a. Hắn luyện đan luyện đến đầu chóng băng sao? Thế giới này cuối cùng vẫn là cần nhờ thực lực nói chuyện. Ai, nuốt vào không tỳ vết thần đan, lần này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ dưới đây đám người nghị luận lúc tô sán đông nhiên kịp phản ứng Hoán độc nhìn qua phương nguyên thừa dịp hiện tại đòi mạng hắn lên cho bản hoàng tử giết hắn tô sán bung tay lên sau lưng hai tôn chân thần hộ vệ một chút do dự nhìn một chút đỉnh đầu đang tại kịch chiến tô nạo. vẫn là cắn răng hướng băng tuyết nữ tướng quân đánh tới muốn chết băng tuyết nữ tướng quân ánh mắt lạnh lẽo ông gọi ra vũ khí cùng hai đại chân thần cảnh hộ vệ đánh nhau nàng lấy một đinh hai lại là hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong ầm ầm toàn bộ luyện đan đại hội chết đề loạn chiến đấu tiếng quanh minh không ngừng vang lên, mặt đất bị phá hủy nổ tung, vô số tầng dưới chót tu sĩ chạy chối chết cuốn quít thoát đi nơi đây. Thiên tiên cảnh chiến đấu, một cái dư ba đều có thể đem bọn hắn dào sát. Thay lời khác tới nói, tu vi ngọn nguồn tu sĩ ngay cả quan chiến tư cách đều không có, hai cái phế vật, vẫn phải bản hoàng tử tự mình xuất thủ. gặp hậu phương hai cái chân thần cảnh hộ vệ, hai đánh một còn bắt không được băng tuyết nữ tướng quân. tô sáng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nổ nước miếng. sau đó, ánh mắt u ác nhìn trầm chân định, không che giấu chút nào trong mắt cơ. Ngu xuẩn lưỡng ẩn, bản hoàng tử muốn để ngươi sống không bằng chết. Ông, tô sáng triệu ngồi ra một tôn tiên binh. ầm ầm, toàn thân khí tức trong nháy mắt uôn ra. Tô sáng mặc dù rất thiếu tự mình xuất thủ, nhưng tu vi của hắn cũng không tính yếu. Dù sao cũng là vĩnh tuyển duy nhất hoàng tử, đạt đến huyền tiên bảy tầng chi cảnh, chuẩn tiên cảnh chân tịnh. Trong mắt hắn căn bản tính không được cái gì. Chân tịnh, ngươi không phải không vì sao? Quyền tiêu hoàng tử liền đến tự tay đánh gãy xương cốt của ngươi, để ngươi vĩnh viên bị xuống. Tô sáng trên mặt mang bạo ngược tàn nhẫn ý cười, từng bước một hướng Trần tịnh tới gần. Hắn phản vật đã có thể nghe được Trần Tịnh thống khổ kêu rên. Cái kia chính là cỡ nào mỹ diệu âm nhạc. Chương 94. Giết Tô Sán, diệt Triệu Linh Nhi. Chương 94. Giết Tô Sán, diệt Triệu Linh Nhi. Suy, một đạo rút kiếm tiếng băng lên. Triệu Linh Nhi rút ra một thanh trường kiếm, ánh mắt âm trầm. Hiển nhiên, nàng cũng không có ý định buông tha Trần Tịnh. Giận đen, ta muốn đem đầu lưỡi ngươi một chút xíu cắt bỏ, lấy giải mối lận trong lòng. Mặt đối với hai người, Trần Tịnh địa mai cười một tiếng. Hai cái trẻ đần độn. Ra, ra hôm nay liền miễn phí giáo dục một chút các ngươi ầm, Trong cơ thể Cựu chuyển đại La đang dự lực, liên tục không ngừng tại luyện hóa. Tu vi của hắn chính đang từng bước chậm chạp lên cao. Nhất thiếu cũng có thể tăng lên tới Chân Tiên cảnh giới a. Chân Tịnh có chút chờ mong. Dù sao cũng là một viên bát phẩm tiên đàn. Miệng của ngươi vẫn là thúi như vậy, cũng không biết cắt lấy đầu lưới của ngươi, ngươi còn có thể như thế mạnh miệng sao? Triệu Linh Nhi mắt lộ ra sắc cơ. Ngươi không phải liền là cho là có lấy băng tuyết nữ hoàng che chở ngươi sao? Ha ha, nàng là tiên tiên cảnh, phu hoàng ta cũng là. Ngươi cho rằng nàng còn có thể bảo hộ lấy ngươi sao? Băng Tuyết Nữ Hoàng, Trần Tịnh ngẩng đầu, trong tầm mắt, bị Tô Ngạo cùng Triệu Tiêu hai người liên thủ công kích, Băng Tuyết Nữ Hoàng lộ ra cố hết sức, hai người kia hoàn toàn đỏ trong mắt, một bộ không chết không thôi bộ dáng. Đoan chừng nhìn thấy mình nuốt đang rượt, còn bị người ngăn cản, cũng là thực sự tức giận. Nhìn thoáng qua, Trần Tịnh lại thu hồi ánh mắt, hắn vẫn phải trước đem trước mắt hai cái này trẻ đần độn giết, lại đi trợ giúp Băng Tuyết Nữ Hoàng về phần che chở. Trần Tịnh lực lượng xưa nay không là bất luận kẻ nào, hắn làm việc, cũng không nghĩ tới người khác trợ giúp. Dù sao còn có hơn 90 triệu lần phục sinh số lần, tương đương với hơn 90 triệu cái mạng, cùng lắm thì liền chết nhiều mấy lần. Đương nhiên, chính như Trần Tịnh nói, hai cái này là trẻ đần độn. Trần Tịnh cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới cùng với các nàng giải thích, duy nhất có thể làm, liền là đưa các nàng chuyển thế. Ông Ngạo Tuyết Hàn hương. xuất hiện tại Trần Tịnh trong tay, lại còn muốn ra tay với ta. Linh Nhi vội vội ngươi tránh ra, ta tôi giết hắn. Tô sáng âm tàn cười một tiếng. Mời anh hai thanh thủy sắt lớn tử xuất hiện trong tay nhấc lên một trận vỡ sóng. Bản hoàng tử hôm nay liền muốn để ngươi biết biết cái gì gọi là mở to mắt. uống Tô sán gào thét một tiếng, tuyết địa thiên thạch rơi. Cho bản hoàng tử đi chết. Hai vòng truy sát lớn, mang theo phá không tiếng giết. hướng về phương nguyên hung hang nện xuống. Tô sán ánh mắt bên trong lóe ra tàn nhẫn ý cười. hắn muốn một truy, đem trước mắt cái này đáng giận dân đen. Nện thành một bãi thì nát. Bây anh. Trần Tịnh Thần sắc cú Ngạo Tuyết Trường thương trong nháy mắt chọc ra. Cùng To sán trong tay thiết truy, hung hăng đụng vào nhau. Phấp phấp. Nhẹ nõn một thương liên quán xuyên tô sán thiết truy cái gì tô sán biến sắc minh thiết truy này thế nhưng là tiên minh a khốn chi tại hắn huyền tiên cảnh tu vi già chỉ phía dưới không phải là không gì không phá vật không phá sao làm sao có thể bị trần tịnh một thương xuyên thủng tô sán hoảng sợ trần tịnh cũng căn bản không dự định cùng hắn nói nhảm dắt rưởi liền nên đợi ở trong thùng rác mà giống tô sán dạng này hất lên ra người xuất sinh nên hung hăng trả tấn không đúng là tiến hắn đi địa ngục chuyển thế trần tịnh lanh xác lên trong tay ngạo tuyết trường hương ầm ầm thẳng đến tô sán đầu lâu. Không, không cần a. Tô sán rốt cục bắt đầu luống cuống. Không có tiên binh nơi tay, dù là lời hắn huyền tiên cảnh tu vi, cũng căn bản là không có cách tiếp nhận tiên binh công kích. chi cho nên sẽ có binh khí, cũng là bởi vì nhân loại nục thân cường độ thủy chung là có hạn. hoặc hứa tiên binh không phá nổi thiên tiên cường giả hộ thể linh khí, có thể giết một tôn huyền tiên, cái kia lại là hoàn mỹ không có vấn đề. thử văng bao phủ phía dưới. Tô sán đầu vóc chống giống. phấp phấp, hai đầu gối phủ phủ bị xuống. Trần Tịnh, ngươi cho bản công chúa dừng tay. Triệu Linh Nhi nổi giận gầm lên một tiếng, nội vàng kịp phản ứng, vùng vũ khí hướng Trần Tịnh đánh tới. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, tô sán tên phế vật kia, càng như thế không còn dùng được. Hắn dù sao cũng là huyền tiên cảnh á tại chuẩn tiên cảnh Trần Tịnh trong tay, lại không có chút nào triệu tập chi lực. Chỉ một chiêu, liên bại. Ông. Triệu Linh Nhi gặp Trần Tịnh không thèm để ý chút nào mình, trong mắt lóe lên hàn ý, cho bản công chúa đi chết. Trường kiếm trong tay, hung hăng hướng về từ tịnh cầm thương cánh tay trả xuống. Bá. Trần Tịnh ánh mắt lóe lên, trong tay nạo tuyết Hàn thường lấy một cái quỷ dị tư thế lưu quay tới, thành một thương niệm đứt triệu linh nhi trưởng kiếm trong tay, ngay tiếp theo triệu linh nhi thân thể mềm mại, cùng một chỗ là bay, Phốc phốc. triệu linh nhi chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ tay bên trên truyền đến, sau một khắc thân thể đỗng nhiên không bị khống chế bay rớt ra ngoài, trên bụng càng là truyền đến một cỗ đau dạo đồng dạng kịch liệt đau đớn, a triệu linh nhi hung hăng đập xuống đất, nhấc lên một trận cắt đuôi, phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm, đừng hoảng hoảng, một hồi liền đến tiễn ngươi, chân tịnh cười nhạt một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng ta gọi Trần Tịnh. ta vì chính mình đại ngôn. Ngươi, Trần Tịnh tay cầm ngạo tuyết hàn hương, nhìn xem dưới chân quỷ tô sán, trong mắt một mảnh lạnh nhạt. Ngươi, sau một khắc, ngạo tuyết hàn hương Ẩm vang rơi xuống. Trần, hung hăng xuyên thủng tô sán đầu lâu. Không, rực rỡ mà, không trung đang tại kịch chiến tô nạo. Mạch liệt phát ra một trận đau đến không muốn sống tiêu rèn. Con trai duy nhất của hắn, tô sán, chết rồi, cứ thế mà chết đi. A a a, Tô con mắt một mảnh sắc hồng đáng chết đồ vật, ngươi trả mạng lại cho có ta. Aa, ta muốn ngươi đền mạng. Ẩm ẩm, tâu ngạo toàn thân khí tức càng phát ra kinh khủng. Ép tới băng tuyết nữ hoàng liên tiếp lui về phía sau. Đừng Hoảng lập tức đưa phụ tử các ngươi đoàn tụ. Trần Tịnh mắt sáng lên, rời về phía cách đó không xa. Doa đến Hoa dung thất sát triệu Linh Nhi. Giờ phút này, vị này đại tiêu công chúa sớm đã không có ngay từ đầu não nể. Nàng xem thấy Trần Tịnh, thân thể mệt mại không cầm được run lầy bể. Quái vật, đây chính là một cái quái vật. Hắn làm sao dám động thủ giết tô sán đó a? Đây chính là ba đại vương triều thứ nhất thái tử. Nội tâm càng là cực độ sợ hãi. Chân định, thật dám giết người, không chỉ là Tô Sán, có lẽ còn có nàng. Siêu, một đạo tiếng xe gió đột nhiên vang lên. Triệu Linh Nhi đông nhiên trừng to mắt, trong tầm mắt, một vòng ánh sáng chính hướng nàng đâm tới. Không, đó là một cây thương đầu. Thanh, đây là Triệu Linh Nhi cuối cùng một ý niệm. Sau một khắc, ngạo tuyết trường thương không lưu tình chút nào đâm tới. Triệu Linh Nhi trong nháy mắt nổ tung. Linh Nhi, a a a Không Chung Chính đang chiến đấu triệu tiêu, lực đông nhiên tê dợn, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nháy mắt im, vô tận vẫn nội triệt để đem hắn lý trí bao phủ. Giết, giết, giết, ta muốn ngươi chết. Mắt thấy một vị hoàng tử, cùng một vị công chúa, liên tiếp chết đi. Vây xem đông đảo thần sách con dân, đầu gõ cơ hổ dọa đến đỉnh chỉ vận chuyển, không muốn sống nữa sao? Đây là ngay trước hai tôn tiên tiên cảnh cường giả mát xuất thủ, làm sao dám? Hắn đến cùng là thế nào dám nha? Thiên, bị suy phá. chân Tịnh, vị này cổ thương giới từ trước tới nay đang đạo tạo nghệ luyện đan đại sư. Hôm nay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn tự tay hủy mình tiền đồ. Hiện tại duy nhất hy vọng, liền là hai vị thiên tiên hoàng đế, không cần giận chó đánh mèo đến trên người bọn họ. Máu không cần tung tóe bọn hắn một thân. Chương 95. Đột phá 40 cảnh, Cấm kỵ tiên binh chương 95, đột phá 40 cảnh, Cấm kỵ tiên binh. Trần Tịnh, ngươi sao sẽ như thế hồ đồ? Một bên thần sách phụ chủ, nhìn thấy Trần Tịnh tiếp liền xuất thủ đánh giết Tô Sáng Triệu Linh Nhi, Doa đến trắng bệnh cả mặt, suýt nữa có quắc ngồi xuống. Lúc đầu hết thệ cũng còn có chỗ thương lượng, nhưng bây giờ Hắn xong, Chết đề song a. Cho dù có băng tuyết nữ hoàng cho hắn chỗ dựa, nhưng bây giờ là hai tôn tiên tiên liên thủ a. Hắn sao sẽ như thế hồ đồ. Thần Sách phủ chủ tràn đầy đau lòng. Tôn này đang đạo đại sư, vừa mới như hạ nguyệt lóa mắt dâng lên, có thể lập tức lại sẽ vẫn lạc xuống dưới. Hắn thật không nên đối hai người kia hạ tử thủ a. Hệ thống, mở ra tỷ lần tăng thêm. Trên đài cao, Chân Tịnh mặt không biểu tình, xuất ra một thanh trước đó trao đổi tiên binh. khen kiểm tra đến tiên giai thượng phẩm tiên binh, mà hở đau. Đang tại mở ra tỷ lần tăng thêm. Em, thăng thêm hoàn tất. Một thanh điêu khắc hoa mai mới tinh trường thương xuất hiện tại Trần Tịnh trong tay. Tên Mai Hoa Thương, cấp bậc cấm kỵ thiên binh. Giới thiệu mang theo cấm kỵ tên, bản không nên xuất hiện trên thế gian, sát phạt cái thế, từ độ hiếm thấy. Cấm kỵ thiên binh. Trần Tịnh ánh mắt lóe lên. Thiên binh phía trên, nguyên lai là cấm kỵ thiên binh sao? Dù là không có đối địch, hắn đều có thể cảm nhận được Mai Hoa Thương bên trên truyền đến hương phấn cùng rung động, không hề nghi ngờ. Đây tuyệt đối là một thanh tinh khủng thiên binh. Bất quá bây giờ, hắn còn không dùng được. Trần Tịnh ánh mắt lóe lên. Nữ hoàng thiết thương sau một khắc trần tịnh đem trong tay trường thương ném bay ra ngoài ầm ầm tuyển được lưu tinh đồng dạng mai hoa thương hóa thành một tia sáng veo một tiếng hướng về băng tuyết nữ hoàng ba người bay đi gào thét không ngừng thương này xem xét liền mười phần bất phẳng muốn đưa vũ khí ha ha ngây thơ tô não cười lạnh một tiếng xuê bàn tay ra hướng về mai hoa thương chột tới hắn tự nhiên có thể cảm nhận được thương này kinh khủng lại làm sao có thể chớ mắt nhìn xem trần tịnh đem trưởng thương đưa cho băng tuyết nữ hoàng trần tịnh mặt không đổi sắc Hệ thống tăng thêm qua đi vũ khí, lại làm sao có thể bị người khác cấp đi sử dụng? Phạm là đi qua hệ thống tăng thêm, đều là sẽ ngầm thừa nhận hắn là chủ nhân. Chỉ cần Trần Tịnh không nguyện ý dù là người khác cấp đi vũ khí, cũng căn bản là không có cách sử dụng, thậm chí vô cùng có khả năng bị phản vệ. Quả nhiên. Sau một khắc, một tiếng hét thảm đống nhiên truyền đến. A! Mai Hoa Thương, mang theo sắc bén khí tức, nhẹ nhõm xuyên thủng Tâu Nạo tay cầm. Tốc độ không có chút nào chậm lại, lại dễ như trở bàn tay quán xuyên Tâu não thân thể. Phanh! Tâu đống nhiên từ không trung rất xuống khung hang đập xuống đất. á, tâu ngạo che ngực, đều rên không ngừng. nhìn kỹ phía dưới, liền có thể phát hiện trái tim của hắn trực tiếp bị một thương này xuyên thủng, nơi đó trở thành một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng. nhìn qua mười phần hoảng sợ. làm sao có thể? trong hư không triệu tiêu, con người mãnh liệt địa nhất có lại, bọn hắn tiên tiên cảnh, có thể là có linh khí hộ thể. nói như vậy, cho dù là tiên minh, trừ phi cùng dai thôi động, nếu không căn bản là không có cách tổn thương đến lẫn nhau. có thể trôi này thương, lại trực tiếp làm tâu ngạo bị thương nặng. làm sao có thể a? cái này vẻn vẻn vẫn chỉ là một thanh vô chủ thương mà thôi. sao sẽ như thế nào? triệu tiêu tâm thần rung mạnh. thương này đến cùng là bực nào phẩm giai? vì sao hắn chưa từng nghe nói qua thiên binh phía trên còn có cảng phẩm cấp cao tồn tại? không tốt, quyết không thể để băng tuyết nữ hoàng đạt được nó. nếu không ta hẳn phải chết không nghi ngờ. triệu tiêu sầm mặt lại, băng tuyết nữ hoàng thực lực vốn là cao hơn hai người, băng không thì cũng không gặp mặt đối với hai người liên thủ, còn có thể chống đỡ lâu như vậy. mà nếu là trôi này bình cũng tương đương, rơi xuống băng tuyết nữ hoàng trong tay. hậu quả kia cũng không phải hắn có thể tiếp nhận người này đến cùng là phương nào địa vị triệu tiêu nhìn trầm chằm trần tịnh một chút không tỵ vết thần đan cùng trôi này thương cũng không phải nên xuất hiện tại cổ thương giới bên trong bóng ma tử vong bao phủ xuống hắn vừa mới cái tia mất đi lý trí sớm liền trở lại ông triệu tiêu xuể bàn tay ra cắn răng hướng về thân thương chụp tới lần này hắn học thông minh không có giống tâu ngạo đồng dạng trực tiếp đi bắt đầu thương có thể kết quả vẫn như cũng làm hắn ngoác mồm kinh ngạc hắn thiên tiên cảnh tu vi càng không có cách nào níu lại một thanh vô chủ chi thương. suy suy. mai hoa thương lóe lên một cái rồi biến mất. triệu tiêu tay cầm bắt hụt. hảo thương. băng tuyết nữ hoàng nhìn thấy trôi này trường thương. đôi mắt đẹp tràn đầy dị quang. siêu. nàng buông tay. dễ như trở bàn tay liền bắt lấy mai hoa thương. tùy ý huy vũ một cái. xinh đẹp mặt tràn đầy động dung. thương này. đến cùng là cái gì phẩm giai. tốt y lực kinh người. chân tịnh tiểu gia hỏa kia. đến cùng là nơi nào có được những thần vật này. nữ hoàng. tập trung vào. nhanh giết bọn hắn. Băng Tuyết Nữ tướng quân một thương đem thân trước hai vị Hoàng hồn chân tiên cảnh từng cái đánh chết. Thần sát lại hỉ. Thương này biểu hiện, vừa mới nàng cũng nhìn thấy, còn không có thôi động bắt đầu, liền nhẹ nhõm trọng thương một Tôn Tiên Tiên. Nữ hoàng có thương này nơi tay. Đây không phải là như hổ thêm cánh sao? Nhất thống cổ thương giới, có lẽ ngay hôm nay. Băng Tuyết Nữ tướng quân kích động nghĩ đến, chỉ cần hai Tôn Tiên Tiên cường giả, bị nữ hoàng giết chết, còn lại đều không đủ gây sợ. Cổ thành giới ngàn năm năm không đổi ba triệu thế chân vạc cách cục, có lẽ vào hôm nay, liền bị đánh bỡ. Người đến cùng là ai? Nhân loại Luyện Đan đại sư. Bang Thiết nữ tướng Vân nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn vẻ mặt bình tĩnh trấn định, trong mắt tràn đầy dị sắc. Ông, tại đem Mai Hoa thương giao cho nữ hoàng qua đi. Trần Tịnh liền không chút tiếp tục chú ý chiến cuộc. Hắn đối hệ thống tăng thêm qua đi vũ khí, hết sức yên tâm. Trần Tịnh còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Cái kia chính là, luyện hóa thể bên trong cựu truyền đại la đan, đột phá cảnh giới. Ầm ầm, nông đậm dương lực, liên tục không ngừng bị Trần Tịnh hấp thu luyện hóa. Chuẩn tiên 3 tầng, chuẩn tiên 4 tầng, chuẩn tiên 5 tầng. Ầm ầm, nguyên tiên cảnh Huyền tiên 1 tầng, Huyền tiên tầng 2, Huyền tiên 3 tầng. Ầm ầm, Chân tiên cảnh, Chân tiên 1 tầng, Chân tiên tầng 2, Chân tiên 3 tầng, Chân tiên 4 tầng, Chân tiên 5 tầng. Ầm ầm, Thiên tiên cảnh, Giữa thiên địa, linh khí cơ hội hóa thành thực chất, điên cuồng hướng về Trần Tịnh Dũng manh lao tới. Giờ khắc này, hắn liền phảng phất như là thần minh đồng đạo, bị tất cả mọi người dùng rung động ánh mắt ngưỡng mộ. Liền ngay cả một bên còn đang chiến đấu băng tuyết nữ hoàng cùng Triệu Tiêu, đều không hẹn mà cùng dừng động tất lại. Kinh ngạc đến ngây người nhìn một màn trước mắt, Cái này, chơi ạ. điên rồi, cái thế giới này nhất định là điên rồi. Mày hơi thở từ chuẩn tiên cảnh, vượt qua huyền tiên, chân tiên, thẳng tới thiên tiên cảnh. Đây là nhiều thiếu cái cảnh giới. 40. Cho bèn 40 tiểu cảnh giới a. Triệu Tiêu mặt đỏ lên, chỉ cảm thấy trong lòng không nói ra được biệt quất, muốn thổ huyết. Cái này mẹ hắn là người, người có thực lực này, làm sao không sớm một chút biểu hiện ra ngoài. Nhất định phải bọn hắn giống cái giống như kẻ ngu liều sống liều chết chiến đấu một hai ngày. Ngươi liền xem kịch, Hiện tại còn có ý nghĩa gì? cái này căn bản cũng không phải là người a ta ta phúc dưới đấy tô ngạo tức giận đến thổ huyết con mắt tối sầm. suýt nữa hôn mê ngươi có thực lực liền nói a không được liều mạng một lần với anh tô ngạo cắn răng thân thể mãnh liệt điệu nhất tránh xuất hiện sau lưng trần tịnh một trường hướng về trần tịnh đầu đánh tới trần tịnh cũng không quay đầu lại phải anh thiện tay một trường đánh ra tô ngạo trong nháy mắt nổ tung hóa thành một đoàn huyết vụ tu vi của hắn tuy chỉ là tiên tiên một tầng nhưng thể nội linh khí nhưng vừa sa cùng dai 100 triệu lần. Vênh, Thiên Tiên một tầng, Thiên Tiên tầng 2, Thiên Tiên 3 tầng. Trần Tịnh Tu Vi còn đang không ngừng đột phá. Vậy xem đáng người, toàn bộ trận trợn tróc. Vênh, Thiên Tiên viên mãn. Ông, một đạo công xưởng phá vỡ âm thanh âm vang lên. Thiên quân cảnh, chương 96, Thiên quân tầng 9. Nhất thống cổ thương chương 96, Thiên quân tầng 9. Nhất thống cổ thương linh khí nồng nặc. Điên cuồng hướng về Trần Tịnh tràn vào. Trang diện hùng vĩ vô cùng. Linh khí cơ hồ ngưng tụ thành một đạo hình trụ. Bị Trần Tịnh tu nạp, cùng lúc đó, tu vi của hắn còn đang không ngừng đột phá, thiên quân một tầng, thiên quân tầng hai, thiên quân ba tầng, thiên quân bốn tầng, ầm ầm, một màn này, lệnh ở đây tất cả mọi người kinh ngạc đến mấy người, triệu tiêu, băng tuyết nữ hoàng, thần sách phủ chủ, đạo đạo ánh mắt, giờ phút này toàn bộ hội tụ trên không trung đạo thân ảnh kia phía trên, chuẩn tiên nhập tiên quân, đến cùng là bọn hắn điên rồi, vẫn là cái thế giới này điên rồi, đây hết này thực sự quá điên cuồng, một viên thuốc vào trong bụng, trực tiếp đột phá bốn mươi mấy tiểu cảnh giới a. Ông trời của ta, thực sự có người có thể làm được loại trình độ này? Cái này quá mức không thể tưởng tượng. Cho tới để cho người ta hoài nghi đây có phải hay không là tại cái này nằm mơ. Ta, ta không tin. Dạ, cái này nhất định là giả. Ha ha, làm sao có thể có người liên tiếp đột phá Nam đại cảnh giới? Chuẩn tiên nhập tiên quân. Nằm mơ. Đúng, ta nhất định là đang nằm mơ. Triệu Tiêu vừa khóc lại cười, thần sắc gần như điên cuồng, Nữ như chết, đan dược không có, hiện tại còn ra hiện một cái tiên quân cảnh đích nhân. Hắn tình nguyện đây hết thảy đều là ảo mộng hắn sống thế nào, cái này gọi hắn còn thế nào xuống a? băng tuyết nữ hoàng đồng dạng rung động không thôi. bất quá đối với trần tịnh mạnh lên, trong lòng vui mừng, càng phải quá nhiều kinh y đối với trần tịnh mạnh lên. nàng đánh đáy lòng vì hắn cảm thấy cao hứng. về phần triệu tiêu, băng tuyết nữ hoàng lánh sắc lóe lên, Phốc phốc. trong tay mai hoa thương, chớp mắt nhìn rõ triệu tiêu liếc hầu, anh a, triệu tiêu bưng bít lấy cổ, con mắt tràn đầy tơ máu, hắn không cam lòng, hắn không cam tâm a, kẻ này không phải người, thiên mệnh bất công, ầm ầm. Băng Tuyết Nữ Hoàng chuyển động mai hoa thương, thành triệu tiêu trong nháy mắt nổ tung, thân huồn câu diệt. Trần Tịnh, ngươi đến cùng còn ẩn giấu đi nhiều thiếu bí mật. Băng Tuyết Nữ Hoàng ngắm nhìn không trung đạo thân ảnh kia, đôi mắt đẹp tràn đầy dị sắt. nàng đối cái này nam nhân càng ngày càng hiểu kỳ. Âu Lão, theo bốn phía khôi phục lại bình tĩnh. Chân Tịnh đình chỉ tiếp tục đột phá, trong cơ thể dự lực hoàn toàn hao hết, mà giờ khắc này tu vi của hắn thình lình đạt đến một loại kinh khủng độ cao. Thiên quân viên mãn, khoảng cách trong truyền thuyết tiên quân phía trên cảnh giới cũng chỉ còn kém nửa bước, không hổ là bắt chuyển thiên đan, Cảm thụ được trong cơ thể hùng linh khí. chân Tịnh hài lòng cười một tiếng, cái này cùng lúc trước tu vi so sánh, hoàn toàn là hạ nguyện chi huy cùng ánh nến chi quang, cả hai căn bản muốn không có thể nói nhập là một. băng tuyết nữ hoàng, chân Tịnh thân hình nói lên, xuất hiện ở trước mặt nàng, chân thành tha thiết nói ra, tạ ơn, không cần cảm ơn, chân Tịnh. băng tuyết nữ hoàng thần thái sáng láng nhìn xem hắn, là ta hẳn là cảm tạ ngươi, giúp ta tiêu diệt mặt khác hai địch nhân, ta đại biểu người tuyết nhất tộc vĩnh viễn cảm tạ trợ giúp của ngươi. Triệu yêu tâu ngạo vẫn lặng. Như vậy đại tiêu vương triều cùng lĩnh tuyển vương triều, hai triều tất cả cường giả thêm bắt đầu, cũng không đủ băng tuyết nữ hoàng cái này tôn tiên tiên cảnh một cái tay. Đến cảnh giới cỡ này, không chút nào khoa trương tới nói số lượng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Một tôn tiên tiên, một mình chi lực cũng đủ để hủy diệt hai đại vương triều. Có đúng không? Ngươi dự định làm như vậy, diệt mặt khác hai triều sao? Không. Băng tuyết nữ hoàng lắc đầu, thanh tịnh mắt màu lam, trong suốt không thì vết Ta chỉ muốn dẫn đầu người tuyết nhất tộc bảo vệ tốt băng tuyết vương triều hy vọng nhân loại vĩnh viễn không muốn đối địch với chúng ta dạng này a chân tịnh gật gật đầu sau đó trân trọng nói ra ngươi yên tâm nhân loại không sẽ cùng các ngươi người tuyết khai chiến tiếp xuống ta sẽ xuất lĩnh tộc nhân phi thang giới này sau đó nhất thống cổ thương a ngươi cũng có tộc nhân sao băng tuyết nữ hoàng chớp chớp lông mi nói nhảm không phải ngươi cho rằng ta là cô nhi sao chân tịnh yên lặng cười một tiếng tộc nhân của ta chính ở phía dưới ta lập tức liền muốn đem bọn hắn dẫn tới a a băng tuyết nữ hoàng Ngốc man đầu cái kia trần tịnh, ngươi có thể van cầu tộc nhân của ngươi, không cần cùng tuyết người làm được sao? bộ dáng này, ngược lại là đem trần tịnh cho cười. băng tuyết nữ hoàng nhưng không có cười, ngược lại tràn đầy khẩn trương. trước kia đại tiêu cùng minh tuyển thường xuyên bắt người tuyết đi làm nô lệ, triệu tiêu tâu ngạo rõ ràng đều đáp ứng tốt, thế nhưng là thủ hạ của hắn vẫn là thường xuyên đến bắt chúng ta người tuyết nhất tộc. băng tuyết nữ hoàng thần sắc có chút tạm đạo, là ta cái này làm nữ hoàng không tốt, không có bảo vệ tốt bọn chúng. trần tịnh, ngươi có thể hay không đáp ứng ta, không muốn bắt tộc nhân của ta. đối mặt băng tuyết nữ hoàng cầu thần Trần Tịnh bất đắc dĩ cười một tiếng, luốt luốt sợi tóc của nàng. đương nhiên, gia cam đoan ta, chúng ta trần thị mục tiêu là Trư Thiên và giới. Như thế nào lại chứa không nổi ngươi người tuyết nhất tộc đâu? Yên tâm đi. Ừ, cảm ơn ngươi, Trần Tịnh. Bang Tuyết nữ hoàng thỏa mãn cười một tiếng, nhìn lên đến đần độn, làm cho người ấm lòng. Thẳng thắn tới nói, đối với Bang Tuyết nữ hoàng trợ giúp, Trần Tịnh một mực ghi ở trong lòng. Bang Tuyết Vương Triệu, trợ giúp hắn rất nhiều, hắn tự tự nhiên không phải vong ân phụ nghĩa người. Ta thế nhưng là lão tổ. Trần Tịnh tự tin nói ra, yên tâm ta đều tộc nhân đều rất nghe lời. về sau người tuyết nhất tộc sẽ cùng nhân loại vĩnh cửu cùng tồn tại. ta trần thị tộc nhân tại thế một ngày, người tuyết nhất tộc liền sẽ không hủy diệt. ta ơn tạ ơn, cảm ơn ngươi trần tịnh. trong những ngày kế tiếp, trần tịnh bắt đầu bận rộn bắt đầu. đem đang tại trấn thủ hạ giới chân quân, ô Nha, cùng bái nguyện đám người. toàn bộ dẫn tới cổ thương giới bên trong. tại hắn tiên quân cảnh tu vi trước mặt, hết thảy hết thảy đều trở nên dễ như trở bàn tay. giờ phút này, trần thị tộc nhân số lượng ngạc nhiên đạt đến hơn 1 tỷ. trần lục cũng mang theo trần thị đại bản doanh từ nhỏ giới hư không đại lục, chuyển rời đến cổ thương giới. Nơi này chính là Trần Thị Trinh phạt chư thiên thứ cất bước điểm. Ngay tại lúc đó, cổ thương giới phía trên, giới này tên là Thanh Minh giới, bị tứ đại cổ tộc thống ngự. Như thế nào cổ tộc? Chuyển thừa siêu quá chục triệu năm lâu thế lực, mới vừa có tư cách xưng là cổ tộc. Giờ phút này, tứ đại cổ tộc thứ nhất, Thượng Cổ Trần Thị, một vị lão giả tóc trắng cùng một vị là uy nghiêm nam tử trung niên, đang tại trong lầu các thương nghị cái gì? Lão giả tóc trắng chính là Thượng Cổ Trần Thị thứ nhất lão tổ. Sống trên trăm năm, có thể xưng chân chính hóa thạch sống nhân vật bình thường, đồng thời cũng là thượng cổ Trần Thị nội tình thứ nhất. Về phần một người khác, vị kia bị áp nam tử trung niên, thì là Trần Thị đương đại gia chủ Trần Kiêu Thiên thứ nhất lao tổ. Tộc ta hôm nay có chi tôn cốt Thiên Kiêu xuất thế, đáng tiếc duy nhất liền là thần huyết không đủ. Nhất mạch kia tộc nhân, tựa hồ đã toàn bộ vấn diện. Trần Kiêu Thiên mù mịt nói ra, chí tôn cốt danh xưng đại thành người có thể đánh một trận với thần linh. Đáng tiếc, nay thể chất cũng được xưng là trời ghét chi thể, có được cái này một thể chất thiên tiêu. Thường thường rất khó sống đến đại thành. Trần Thị đời trước Trí Tôn Cốt xuất hiện, hay là tại hơn 100 triệu năm trước, mà vị kia vô địch tiết tổ cuối cùng cũng không thể chịu đến đại thành, liền vẫn diệt. Tại đương thời, Trí Tôn Cốt lại lần nữa lại đến. Chương 97: Thanh minh giới, Trần Thị bí ẩn. Chương 97: Thanh minh giới, Trần Thị bí ẩn. Người kia không là người khác, chính là con trai của Trần Thiếu Thiên, Trần Hạo. Chỉ bất quá, dù là có long huyết, hoàng hồn cùng vô số chân quý bảo dược thoải mái, Trần Hạo sinh mệnh vẫn tại nhanh chóng biến mất. Bây giờ càng là hơ hới không còn sống lâu nữa, sở dĩ sẽ tạo thành dạng này của diện, đơn giản tới nói, đó chính là bởi vì trí tôn cốt quá mức bị thiên, lấy phàm nhân chi mệnh, làm sao có thể tiếp nhận chí tôn thần cốt, muốn muốn giữ lại trần hạo tính mệnh, cái kia cũng không phải là không có biện pháp, chỉ cần đem trong cơ thể hắn chí tôn cốt hủy đi liền có thể, nhưng mà loại biện pháp này, không chỉ là trần khiếu thiên cái này làm cha sẽ không đồng ý trong tộc đức cao vọng trọng mười mấy tôn tiên tổ, cũng quả quyết không cho phép, không hắn, chỉ vì trí tôn cốt thực sự quá chân quý hiếm thấy, tô hạo có thể thức tỉnh chí tôn cốt cũng đã là thiên quyến trần thị, đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, đương kim tứ đại cổ tộc thượng cổ trần thị thực lực đã ngày càng suy bại, mà đổi thành bên ngoài tam đại cổ tộc hoang cổ diệp gia, trường sinh vương gia, bất hủ an gia, tam đại cổ tộc đương thời đều đều có thánh thể hàng thế, diệp gia hoang cổ thánh thể, danh sương bách chiến bách thắng, vương gia tiên hoàng thánh thể, xuất sinh chính là tiên hoàng cảnh giới, an gia tự tại thánh thể, có thể mô phỏng thế giới hết thảy tiên pháp, chỉ có chân thị, mặc dù xuất hiện trí tôn cốt có thể trí tôn cuốt mệnh trí tệ. Thanh Minh Giới mọi người đều biết. Ai? Nhất mạch kia sớm biết liền không toàn bộ giết sạch. Thứ nhất lao tổ, liên tục thở dài. Thượng cổ Trần Thị có ngoại nhân không biết bí ẩn. Lúc trước Trần Thị bên trong, nhưng thật ra là có hai mạch tộc nhân. Trong đó một mạch dĩ nhiên chính là trí tôn cốt mạch này, mà một mạch khác thì là có được thượng cổ trọng đồng. Hai mạch hỗ trợ lẫn nhau. Thượng cổ trọng đồng sau khi rất tỉnh, uy năng đủ để lay động đất trời. Trần Thị lúc trước cũng không phải tại Thanh Minh Giới, mà là rất nhiều năm trước, từ Cựu Trọng Thiên mặt khác thế giới suy bại xuống lúc trước vừa tới thanh minh giới, thượng cổ trần thị thế lực so mặt khác tam đại cổ tộc thêm lên đến còn phải cường, nhưng bây giờ theo thế nguyệt trôi qua, chí tôn cốt huyết mạch càng ngày càng mờ manh, thức tỉnh tỷ tỉ lệ cũng càng ngày càng nhỏ. trần thị đến tận đây suy bại, hiện tại thực lực tổng hợp đã xếp tới tứ đại cổ tộc cuối cùng. về phần lúc trước, vì sao lại từ còn lại cựu trọng thiên thế giới ngã xuống? thứ nhất tiên tổ đục ngầu trong mắt, hiện lên nhớ lại vẻ thống khổ, chí tôn cốt muốn thức tỉnh, đơn dự vào ngoại lực căn bản muốn không đủ, nhất định phải cần thần huyết. thần huyết là cái gì? đương nhiên là mặt khác một mạch thượng cổ trọng đồng tộc nhân tinh huyết thay vào đó thân huyết cốt nhiều thượng cổ trọng đồng liền sẽ mất ngủ trần thị hai mạch tộc nhân không thể tránh khỏi sinh ra khác nhau rốt cục có một ngày ngấp nghé thân huyết chi tôn cốt tiên tổ rốt cục kìm nén không được hướng không có chút nào phòng bị thượng cổ trọng đồng một mạch xoa thủ trận trước kia đánh cho thiên băng địa liệt ước vạn đại năng đấm máu chí tôn cốt mạch này dựa vào xuống tay trước rốt cục miễn cưỡng thắng lợi có thể đại giới lại làm thượng cổ trần thị đến tận đây suy bại thực lực tổng hợp trăm không còn một thượng cổ trọng đồng một mạch, tức thì bị toàn bộ diệt sát, lấy đi tất cả thần huyết, những vật này đều là Trần Thị thứ nhất tiên tổ tại lưu lại trong cổ tịch các tội, vật này bí ẩn, Trần Thị cũng có rất ít người có thể biết, thần huyết tích lũy tháng ngày sử dụng bên trong càng ngày càng thiếu, đến bọn hắn thế hệ này càng là một giọt đều không có còn lại, không có thần huyết, chí tôn cốt không thể thất tỉnh. Trần Thị suy bại cơ hội trở thành kết cục đã định, ai, các vị tổ tiên lúc trước liền không nên đem tất cả thượng cổ trọng đồng đuổi tận giết tuyệt, nếu không ta Trần Thị làm sao đến mức rơi vào hiện tại hạ trạng tứ nhất lao tổ tràn đầy cả giái, các vị tổ tiên ở giữa đúng sai, hắn đã không muốn lại đi nghĩ lại, cũng không có thần huyết, đối với bọn hắn mạch này tộc người mà nói, lại là chí mạng, lập tức thật vất vả thức tỉnh ra một tôn trí tôn cốt, chẳng lẽ lại muốn trơ mắt nhìn xem Trần Hạo vẫn như sao? Hắn nhưng là gánh bác lấy thượng cổ Trần thị lập tức tất cả hy vọng, A. Hạo Nhi không thể bất lạc, nếu không ta thượng cổ Trần thị, lại không xoay người hy vọng, thậm chí cực khả năng đi hướng hủy diệt. Trần Khiếu Tiên trầm thấp nói ra, Trần Thị đã không có cơ sẽ tiếp tục chờ đợi. Thôi, triệu tập mặt khác hơn 10 vị lão tổ đến lầu các tập hợp. Thứ nhất tiên tổ trong mắt lóe lên tăng gốc, căn cứ cổ tịch đi chép. Lúc trước mà khắc một mạch thượng cổ trọng đồng, hoàn toàn chính xác bị bọn hắn mạch này toàn bộ diệt sát. Có thể bạn nhất đâu? Bạn nhất có cá lọt lưới đâu? Phải biết, ngay lúc đó thượng cổ Trần thị, cương đại đến lệnh Cửu thiên run dậy. Tộc nhân chường hơn nghìn tỷ. bạn tộc nhân a, con vẹn vẹn chỉ là trong đó một mạch. Là lấy, thứ nhất lao tổ phỏng đoán, nhất mạch kia làm sao cũng hẳn là có người cầu sống sót đi, cũng không có cách nào. Vì kế mạch hôm nay chỉ có lấy ngựa chết làm ngựa sống. Vô luận như thế nào, đều muốn thử một lần biện pháp kia. Lão tổ, chẳng lẽ ngươi muốn sử dụng hiến tế đại pháp? Trần Kiêu Thiên vẻ mặt nghiêm túc. Cái gọi là hiến tế đại pháp, chính là hiến tế thọ nguyên, tìm kiếm đồng tộc huyết mạch. Thượng cổ trọng đồng tuy nói cùng chí tôn cốt một mạch chém giết, có thể hai mạch tổng nhân. Trong cơ thể thủy trung lưu động đồng dạng huyết dịch, chỉ cần sử dụng ra hiến tế đại pháp, liền có thể tìm kiếm đến đồng tộc tổng nhân. Trước đó thượng cổ Trần Thị không phải là không có sử dụng tới biện pháp này, lấy Trần Thiên cầm đầu Trần Thị cường giả, không hiến tế tuổi thọ, tìm đòi toàn bộ thanh minh giới có thể đáp án lại là làm người thất vọng thanh minh giới không có một vị có được thượng cổ trọng đồng tộc nhân mà lấy trần khiếu thiên thực lực của bọn hắn làm dùng đến hiến tế lại pháp phạm vi cũng chỉ có thể bao trùm thanh minh giới lao tổ ngài là dự định tìm kiếm toàn bộ cựu trọng thiên thế giới sao không chúng ta thực lực còn chưa đủ cuối cùng chỉ có thể tìm kiếm ba bốn thế giới ngươi bây giờ liền phái người đi đem còn lại lao tổ mời đi theo thứ nhất lao tổ tùy ý phát phật tay. là thứ nhất lao tổ trần khiếu thiên muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là không có mở miệng các lao tổ thọ nguyên đại giảm đối với thượng cổ Trần Thị tới nói, tuyệt đối là một trận thiên đại tổn thất. Nhưng bây giờ bọn hắn còn lựa chọn được sao? Tu luyện giới cho tới bây giờ đều là mạnh được yếu thua, không thể cường đại liền phải tiêu vong. Mặt khác tam đại cổ tộc cũng sẽ không chớ mắt bỏ mặc Trần Thị chiếm lĩnh thanh minh giới mảng lớn tài nguyên mà không núp đích. Trong lầu cát hơn 10 vị Trần Thị lao tổ ngồi xếp bằng, Chư vị bắt đầu đi. Thứ nhất lao tổ trầm giọng nói ra, Ông long sau một khắc sáng chói vân sáng từ trên người hắn lan tràn ra một giọt máu tươi từ thứ nhất tiên tổ chỗ mi tâm bay ra, hào nồng, còn lại hơn 10 vị lão tổ cũng nhau nhao từ chỗ mi tâm gạn ra một dọn tinh huyết, hơn 10 dọn tinh huyết trong nháy mắt ngưng tụ mà thành thần quang đại trán. từng vòng từng vòng huyền diệu ba động, hướng về bốn phía quyết tán, không cần một lát, liền đã toàn bộ thanh minh giới bao phủ, còn chưa đủ, tiếp tục, thứ nhất tiên tổ cắn răng, lại là mấy dọn tinh huyết từ hắn chỗ mi tâm bay ra, trong chốc lát, thứ nhất tiên tổ thân thể trong nháy mắt còn xuống xuống dưới, thân sắc cũng hề ngoại không thiếu, cái kia huyền diệu vầng sáng lại là đống nhiên tăng bọn vô số lần hướng về thanh minh giới bên ngoài còn lại thế giới lan tràn mà đi đống nhiên thứ nhất lão tổ trường lớn la mắt tràn đầy rung động còn lại mười mấy tôn lão tổ cũng là đống nhiên lần đầu hô hấp rồn rập đó là một mạch khác tộc nhân huyết dịch cùng bọn hắn tinh huyết sinh ra một loại nào đó kêu gọi hưởng ứng không phải một người mà là liên miên liên miên lộc cổng lộc cổng chương 98. mươi chí tôn thần quốc thiếu chủ trần hạo chương 98 chí tôn thần quốc thiếu chủ trần hạo lộc độc. mười mấy tôn lão tổ không khỏi nuốt một ngụm nước bọt giờ phút này tất cả lão tổ trong mắt chỉ còn một loại cảm xúc đó chính là tham lam thần huyết thật nhiều thần huyết ta ô, ô trời xanh có mắt che chở ta thượng cổ trần thị chí tôn thần cốt hàng thế thần huyết lại xuất hiện đây là thượng tiên đều muốn tộc ta hương thịnh à một vị lão tổ kích động gào khóc còn lại hơn 10 vị lão tổ đồng dạng hai mắt đỏ lên bọn hắn từ cổ tịch bên trên chứng kiến qua trần thị huy hoàng một góc lại như thế nào lại cam tâm trầm tư suy vong sổ dưới những năm này ngoài có cường địch nhìn chăm, chăm trong tộc trí tôn cốt huyết mạch mỏng manh căn bản là không có cách thức tỉnh thật bất vả hàng thế một tôn nhưng lại khổ vì không có thân huyết trí tôn cốt cũng chỉ có điều linh trần thị các lao tổ nội tâm có đủ có thể nghĩ mà bây giờ tuyệt đối không ngờ rằng bọn hắn vậy mà lại phát hiện mặt khác một mạch bóng dáng nhất mạch kia không có diệt tuyệt Thân huyết còn tại trần thị lo gì không thể cũng bởi vậy những lao tổ này nội tâm kích động cảm xúc xa hoàn toàn không phải ngoại nhân có thể tưởng tượng thân huyết hô thứ nhất lao tổ thở sâu đục ngầu trong con ngươi bắn ra một từng luồng ánh sao lần này chúng ta quyết không thể lại một lần nữa sơ đại tiên tổ bị ai trần thị không thể không có trí tôn cốt cũng tương tự không thể không có thần huyết lão lục, lão bác hai người các ngươi lập tức xuất phát đi tới nhất trọng tiền đem nhất mạnh kia thần huyết tộc nhân người dẫn đầu mời lên nhớ lấy không nên động thô, biết không thứ nhất tiên tổ ngưng trọng phân phó nói ánh mắt cực kỳ thâm thúy một thế này hắn muốn lấy không cho mệt tái tạo thượng cổ trần thị huy hoàng thần huyết nơi tay trí tôn cốt xuất thế lo gì không thể quét ngang cửu tiên thập địa là đại tổ xin yên tâm chúng ta cái này đi. hai vị lão nhân tóc trắng chắp tay trả lời nói, bọn hắn thân thể mặc dù giả yếu, lại tản ra một cỗ tan tắt thiên địa vô địch khí phách, không khác. đây tuyệt đối lại là hai tôn kinh khủng tồn tại. cầm, những này quyền làm lễ gặp mặt. thứ nhất lao tổ vung tay lên, mấy trăm tôn tiên binh bay ra ngoài. đối với thượng cổ trần thị tôi nói, thiên binh cũng không thiếu thiếu, có thể lập tức cầm mấy trăm tôn tiên binh, vẫn là một bút có giá trị không nhỏ lễ vật. thành ý có thể thấy được lồn ta lập lại một lần nữa. thứ nhất lao tổ nghiêm túc nói ra ta không muốn một thế này, lại xuất hiện tiên tổ bị kịch. Chỉ có chi tôn cốt trần thị nhất định đi hướng suy vong. Chỉ có thần huyết phụ tá. Nếu ai dám phá hư hai mạch tộc nhân dung hợp, ta định trảm không buông tha. Cái này, việc quan hệ thượng cổ trần thị hưng suy, dung không được một điểm qua loa. Nếu là thật sự có thể đem hai mạch hợp hai là một, thượng cổ trần thị đem sẽ trở nên vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Đến lúc đó, bọn hắn những lao tổ này, đó cũng đều là làm đến chân chính quang tông diệu tổ, làm dạng rỡ tổ tông, ngắn ngủi bốn chữ, liên la đại bộ phận lao tổ suốt đời truy cầu. Thọ nguyên không nhiều, khí huyết khô kiệt, bọn hắn lại còn có thể truy cầu cái gì? Đơn giản là thượng cổ Trần thị trở nên càng mạnh thôi. Nếu không, bọn hắn sẽ là tội nhân, hậu nhân sẽ đi chép. Thượng cổ Trần thị liền là từ bọn hắn mấy cái này vô năng láo gia hỏa trong tay, đi hướng suy bại. Thậm chí, có hay không hậu nhân, đều nói không chừng. Đây cũng không phải là hơn 10 vị lao tổ muốn nhìn đến diện. Đại tổ phát hiện, ta có chừng mực. Ân, đại tộc chúng ta đi vậy. Thứ 6 lao tổ cùng thứ 8 lao tổ. Đối đám người gật gật đầu. Sau đó phá toái hư không biến mất không thấy gì nữa. tại chỗ quanh chân mà ngồi còn thừa lao tổ vẫn như cũ chưa có lấy lại tinh thần đến trong lòng kích động cảm xúc thật lâu khó mà bình phục lại thần huyết thần huyết a nhất mạch kia tộc nhân hiện tại lại trôi qua như thế nào căn cứ bọn hắn vừa mới cảm giác được tình huống đến xem hẳn là phát triển được không sai dù sao hạ giới cổ thương bên trong khắp nơi đều có nhất mạch kia tộc nhân huyết mạch đối với thượng cổ trọng đầu mạch này hơn 10 vị lao tổ nhưng thật ra là lòng mang ngày nấy nếu là bọn họ diệt tuyệt vậy cũng tính toán nhưng nhất mạch kia tộc nhân còn còn sửng lấy. lúc trước tổ tông hồ đổ rồi a, không nên hai mạch chế giết. chúng ta đều là người mang trần thị huyết mạch, làm sao đến mức này? một thế này vô luận như thế nào, lão hủ định sẽ không lại để bị kịch tai diễn. thượng cổ trần thị chiếm cứ lấy thanh minh giới phương nam, cùng mắt khắc tam đại cổ tộc, phân đình chống lại. trần thị một chỗ thiên điện. một vị uy nghiêm nam tử trung niên lặng yên lại tới đây. thần sắc của hắn kích động mà hư vấn, chính là thượng cổ trần thị gia tộc trần phiêu thiên. hắn bước nhanh đi vào thiên điện trong tầm mắt. Một cái lãnh nạo gầy gỏ thanh niên. Đập vào mắt bên trong. Hạo Nhi. Vi Phụ có chuyện phải nói cho ngươi. người này không là người khác. Chính là con trai của Trần Kiếu Thiên, người mang trí tôn cốt Trần Hạo. Ấn. Chuyện gì? Bá. Lãnh nạo nam tử mở ra ánh mắt. Ánh mắt của hắn. Một mảnh ảm tịch chi sắc. Liên như là một đóa khô héo lá tơi. Nhìn qua không có chút nào sinh cơ. Kỳ thật, không chỉ là con người. Trần Hạo gương mặt gầy gò Thân thể con câu. Cả người nhìn qua không có chút nào tinh thần. Đây hết thảy đều là bởi vì trong cơ thể hắn khối kia chí tôn cốt, là chiến mã sinh, danh xưng đại thành có thể trấn sát thần minh. Đáng tiếc, không có thần huyết phụ tá, tương lai của hắn tựa hồ đã đã chú định. Nghĩ tới đây, Trần Hạo trong mắt trồi lên một tia mù mịt. Thần huyết? Hắn cần thần huyết a. Làm sao tìm tỏi cả tòa thanh minh giới, vẫn như cũ tìm không thấy một tia thần huyết. Những cái kia ngu xuẩn lão giả, đầu óc đều bị chó ăn rồi sao? Nhất định phải đem lên cổ trọng đầu một mạch diệt tuyệt. Làm hại hắn hiện tại lưu lạc đạo kết quả như vậy. Ha <cười> ha ta Nói cho ngươi một cái thiên đại tin tốt, hơn 10 vị lão tổ, sử dụng hiến tế đại pháp, tìm được một mạch khác tộc nhân. Không chỉ là một cái, nghe nói chừng hơn trăm triệu người. Từ nay về sau, ngươi rốt cuộc không cần lại vì thần huyết phi lòng, một mạch khác tộc nhân, thần huyết. Ngươi nói cái gì? Trần Hạo đằng một tiếng đứng người lên đến. Thần huyết? Hắn nghe được cái gì? Thần huyết a? Dùng không xong thần huyết. Hạo Nhi, Thiên Chân Bản Sát, đã có lão tổ hạ giới đi, các lão tổ quyết định đem hai mạch một lần nữa hợp tụ cùng một chỗ. Có thần huyết, ngươi chí tôn cốt chắc chắn đại thành. Người cũng được cứu rồi. Trần thiếu Thiên tràn đầy vui mừng. Những năm này, một mực đặt ở trong lòng hắn núi cái kia một khối thành đầu, cuối cùng là dọn đi rồi. Thiếu thần máu tắm rửa, Hạo Nhi trí tôn cốt cũng có thể hoàn toàn thức tỉnh bắt đầu. Đúng. Cái kia. Trần thiếu Thiên lầm đầu, quan sát kích động Trần Hạo, cuối cùng vẫn đem lời đến quẹt miệng, nuốt xuống. Những lao bất tử kia, sớm nên dùng hiến tế đại pháp. Không phải ta làm sao đến mức gặp nhiều năm như vậy tra tấn. Trần Hạo nắm chặt nắm đấm, không xóa nói ra. Không. Hạo Nhi, cũng không thể nói như vậy. Hiện đế đại pháp cần tiêu hao thảo nguyên, không có hơn 10 vị lao tổ tọa chấn, ta Trần Thị lập tức liền sẽ bị tiêu diệt. Cho nên điều này cũng không thể trách bọn hắn. Trần Thiếu Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, kiên nhẫn giải thích nói: "Được rồi được rồi, ta đã biết." Người đi nhanh lên. Chương 99, Diệp Hi, Phát rổ. Chương 99, Diệp Hi, Phát rổ. Trần Hạo không kiên nhẫn phát phát tay, tựa hồ đối với tự mình nhi tử Tính tỉnh, đã sớm có giải. Trần Thiếu Thiên cũng không sinh khí, thở dài một tiếng sau rời đi thiên điện. Thanh. Trần Hạo một thanh đóng cửa lại trên mặt lập tức hiện ra tàn nhẫn ý cười, hắn đi đến bên giường, dây duỗi một tôn tràng ngọc, giang rắc. một tiếng dị hưởng truyền đến, theo trong tay hắn xoay tròn, trước mắt giường lớn từ đó tách ra, một đầu đuôi ám mật đạo, thình lình xuất hiện ở trước mắt, ha ha, ảm đạm quang mang hạ, Trần hạo tấm kia âm nhu gương mặt, càng có vẻ kinh khủng, hắn đi vào thầm nghĩ, trong chốc lát, một cố gây mũi mùi máu tươi, nào tới trước mặt, có thể Trần hạo không chỉ có không có chút nào khó chịu, còn hương liếm liếm quẹt miệng, ánh mắt của hắn, như ác lang đồng dạng tham lam mà biến thái thầm nghĩ cuối cùng là một gian không lớn mà thất ánh đến chiếu xuống bên trong tình cảnh hiện lộ ra một cái mảnh mai thiếu nữ bị trói ở trên bức tường. hai bên của nàng đầu bay bị thô trương thiết liên khóa lại chân hạo thân hình đã đầy đủ gầy gò có thể nàng này cùng nàng so với đến đơn giản càng thêm vô cùng thế thảm gương mặt của nàng thật sâu lõm đi vào cơ hồ liền thường một cái lớp da dán tại xương cốt bên trên dài tóc dài như cỏ dại đồng dạng lộn xộn từ mặc trên người rộng thùng thình báy dài có thể miễn cưỡng nhận ra nàng là một nữ tử ít thiếu chủ Trong mật thất, không chỉ là có bị trói lấy mảnh mai thiếu nữ, còn có một vị hạ nhân bộ dáng thị nữ. Người đi ra ngoài trước, Trần Hạo không kiên nhẫn vất vắt tay, Doa đến run lẩy bẩy thị nữ liên tục gật đầu, đi ra mật thất. Cái này, trong mật thất lần nữa chỉ còn Trần Hạo cùng hấp hối mảnh mai thiếu nữ. "Hào muội muội của ta, ca ca lại tới thăm ngươi." Trần Hạo âm trầm cười một tiếng. "Ông." Một thanh tiểu đao sắc bén cùng một cái lớn chừng bàn tay bát ngọc, ra hiện tại trong tay hắn. Trong chén nhỏ, còn có lưu làm cô huyên rất rõ ràng. Loại chuyện này hắn sớm liền không phải lần đầu tiên làm thiếu nữ trước mắt tựa hồ có phát giác thân thể mềm mại mãnh liệt điệu nhất rung động nàng cố hết sức ngẩng đầu Khô heo sợi tóc hướng về hai bên tàn mát lộ ra một trương hình dung tiểu thụy chưa già đã yếu đáng sợ gương mặt rất khó tưởng tượng cái này đúng là một thiếu nữ cho dù là tuổi xế chiều lão nhân cũng không có nàng như thế già yếu mà tạo thành đây hết thể nguyên nhân tự nhiên không cần nói cũng biết ca ca ca thiếu nữ cố hết sức kêu gọi nói trong mắt của nàng phảng phất một ngụm thanh tuyền là như vậy hoàng tĩnh ngang tường sóng mắt lưu chuyển con ngươi trong suốt, còn như đầu mùa xuân nắng ấm, ấm áp du hòa, u ám tĩnh mịch mà thất. Tại thiếu nữ mở mắt về sau, phản phất đều trở nên sáng rất nhiều. nàng cũng tương tự họ trần, yên tâm, rất nhanh liền đã hết đau. chân hạo tàn nhẫn cười một tiếng, trong miệng nói xong lời an ủi, phấp phốc, phốc. tiểu đau sắc bén, hung hăng vào thiếu nữ cánh tay. hô hô hô, thiếu nữ ánh mắt run rẩy kịch liệt bắt đầu, có thể nàng lại phát không ra bất kỳ một tia kêu thảm, cổ họng của nàng đã khàn khàn, nàng khí vận. Đã khô kiệt. Nước mắt của nàng. Đã chạy khô. Nàng duy nhất có thể làm, liền là ngục lớn hít tở. Câu nguyện giờ khắc này có thể nhanh lên một chút đi. Thiếu nữ làm sao cũng nghĩ không thông. Nàng anh ruột, tại sao phải như thế tra tấn nàng? Đưa nàng cột vào tối vô thiên ngày mất thất. Mỗi một ngày đều rút ra máu của nàng. Nàng càng nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì phụ thân biết rất rõ ràng ca ca làm sai, còn không ngăn cản hắn. Nàng không rõ. Nàng thật nghĩ mãi mà không rõ. Phốc phốc. Trần Hạng đứng mày, Dây ruột trong tay tiểu đao sắc bén có thể cổ tay ngọc bên trong vẫn không có nhỏ ra dù là một kia máu tươi thật sự là phế vật Trần hạo bất mãn lạnh hừ một tiếng phấp phốc, phốc. không lưu tình chút nào rút ra tiểu đao với hung ác đâm vào thiếu nữ cánh tay kia bên trên nàng cái kia gầy gò cánh tay đã sớm trải rộng vết đau hô hô hô hô theo thiếu nữ há mồm thở dốc lần này rốt cục có máu tươi tràn ra chân hạo thấy thế thương phấn liếm môi một cái một chút qua đi cổ tay ngọc miễn cưỡng đổ đầy đầy chén đã không còn bất kỳ máu tươi tế bào lộc cục. Trần Hạo bưng lên bát ngọc, có chút suối quậy từ lẩm bẩm nói, trước kia đều có thể tiếp đẩy hai ba bát, hiện tại ngay cả một bát đều không chứa đầy, chỉ là phế vật vô dụng. Hắn đem cổ tay ngọc thu hồi, nhìn cũng không nhìn ngất đi thiếu nữ, cất bước đi ra một thất, có rất ít người biết, Trần Thị đương đại không ngừng một vị trí tốt tốt, nói đúng ra là có hai vị, một tôn tự nhiên là Trần Hạo, còn có một tôn, thì là muội muội của hắn, Trần Hi. Thậm chí Trần Hi trong cơ thể trí tốt tốt, thức tỉnh trình độ so với hắn còn cao hơn, bất quá trí tốt tốt tại không có linh dược hộ trợ hạ thể tức tỉnh càng nhanh, đã chết càng nhanh. Mà lấy thượng cổ Trần Thị tài nguyên, căn bản là không có cách đồng thời bồi dưỡng ra hai tôn trí tôn cốt. Thân là gia chủ Trần Kiêu Thiên, cũng cũng chỉ phải nhịn đau từ bỏ Trần Hi. Toàn lực bồi dưỡng hắn càng coi trọng hơn Trần Hạo. Thậm chí Trần Hi tồn tại, toàn bộ thượng cổ Trần Thị, trừ gia cha con bọn họ hài, cơ bản không có người nào nữa biết. À trước đó người thị nữ tiên tự nhiên không tính. Hắn là Trần Kiêu Thiên phái đi phục thị Trần Hi, cái này cũng không phải cái gì lương tâm yên tâm. Chỉ là bởi vì Trần Hi trong cơ thể trí tôn huyết dịch càng tính khiết hơn, đôi Trần Hạo có trợ rút có thể làm cho hắn càng mau đem hơn trí tôn quốc bồi dưỡng đến đại thành. Trên thực tế, những năm này tại trần thị cơ hồ hao hết tất cả bảo dưỡng bồi dưỡng hạ, trần hạo trí tôn quốc đã nhanh muốn đại thành. thu vi của hắn cũng là phi tốc tăng gọn. bây giờ đã là tiên hoàn cảnh. so với phụ thân trần Thiếu tiên còn muốn lượng mạnh hơn một chủ. thậm chí tại trí tôn quốc gia chỉ phía dưới có người phỏng đoán hắn nhưng cùng lao tổ một trận chiến, trần hạo rốt cuộc mạnh cỡ nào? không ai có thể biết. nhưng trần hạo tuyệt đối là thượng cổ trần thị hy vọng, điểm ấy là tất cả tộc nhân chung nhận thức. đi ra mật thất sau đi, đem bảo dược cung cấp nàng ăn bảo. Mội mội ta chết rồi, ngươi cũng đi theo bồi táng. Trần Hạo lạnh lùng nói ra. Trần Hy không thể chết. Dù là tại hắn đạt được thần huyết về sau, cô mội mội này vẫn là đến còn sống. Thang đến trong cơ thể mình trí tôn cốt, hoàn toàn đại thành. Đi qua những năm này tu luyện, Trần Hạo cũng phát hiện một vấn đề. Trong cơ thể hắn trí tôn cốt là không trọn vẹn, hoặc là nói đúng ra, phẩm chất thấp kém. căn bản là không có cách tu luyện tới đại thành. Còn tốt, trời cao chiếu cố. Hắn gái kia ngu xuẩn mội mội, trong cơ thể trí tôn cốt phẩm chất cao đến dọa người. Hoặc có thể sánh vai tiên tổ. Bất quá bây giờ, cũng chỉ là hắn trưởng thành đi lên đá đặt chân thôi. Nghĩ tới đây, Trần Hạo trên mặt nhiều một vòng vui mừng. Cách hắn chi tôn cốt đại thành, đã không xa. Lại càng không cần phải nói lập tức liền hữu thần máu. Hắn đem đánh vỡ chi tôn cốt đại thành ký ghi chép trở thành thần thoại, cung cấp tất cả tộc nhân kính ngưỡng. Đúng đúng, thiếu chủ, ta cái này đi." Thị nữ liên tục gật đầu, đi vào mật thất, cùng đem giường ngủ khôi phục được bộ dáng ban đầu. Trần Hạo đứng tại chỗ, trong mắt đột nhiên toát ra một cỗ không thuộc về hắn tuổi tác này tương đương. Lại một thế luân hồi. Một thế này, lại không người có thể ngăn ta. Ta trần hạo muốn từng bước một đi đến cái tia trí cao thần bị, thành tựu vũ trụ trí chủ. Ta là trí tôn, làm chấn sắt vạn giới hết thể định. Một bên khác. Cổ thương giới. Chương 100. Đột phá tiên hoàng. Màu tím thế lực chương 100, đột phá tiên hoàng. Màu tím thế lực một chiếc to lớn thần châu. ngừng lưu tại nơi này. Trong khoảng thời gian này, chân thị gần 300 triệu tộc nhân, có 100 triệu đều rời cổ thương giới. Về phần còn thừa 200 triệu. Thì phân bố tại hư không đại lục, cùng còn lại đại lục giờ phút này, một tòa hùng khoát cổ thành đột ngột từ mặt đất mọc lên. phía trên điêu khắc ba chữ to, lăng tiêu thành, mới lăng tiêu thành. một lần nữa thành lập bắt đầu. trên thực tế, không chỉ là cổ thương giới, phan là trần tịnh dẫn đầu trần thị thống nhân chiếm lĩnh địa phương đều sẽ tu kiến lên một tòa mới thành trì. trong mặt thất, một bộ hắc bào trần tịnh chính ngồi xếp bằng, ken kiểm tra đến ký chủ thế lực quyết định, thần thăng làm màu tím. phải trang hiện tại tăng cao tu vi, không có gì bất ngờ xảy ra. tại chiếm lĩnh toàn bộ cổ thương giới về sau. Thế lực ước định lại tấn thăng một cái cấp bậc, mà Trần Tịnh tự lực, tự nhiên cũng có thể thuận thế tăng lên. Chỉ cần liên tục không ngừng chiếm lĩnh càng nhiều lãnh địa, thế lực ước định liền có thể tấn thăng. Dạng này tu vi của ta cũng có thể đột phá. Trần Tịnh mở ra lãnh mầu, tràn đầy vui mừng. Dạng này tăng cao tu vi biện pháp, đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Với lại căn cứ hệ thống nói tới, loại này tăng cao tu vi biện pháp, không có bất kỳ cái gì hạn chế. Vô luận ra sao cảnh giới, chỉ cần thế lực ước định tấn thăng, tu vi của hắn cũng sẽ cùng theo đột phá một cái đại cảnh giới. Có thể không nên xem thường cái này trên lý luận tôi nói dù là trần tịnh tương lai tu vi đạt đến bất tử bất diệt cảnh giới chỉ cần thế lực có thể tấn thăng hắn liền không có bình cảnh đây là khái niệm gì tu luyện càng đến hậu kỳ muốn đột phá cũng liền càng phát ra khó khăn giống như chân tiên cảnh muốn đột phá một tầng tiểu cảnh giới dựa theo cổ thương giới thuyết pháp một bạn năm đột phá một tầng liền có thể coi là thiên tài trên thực tế có thể đột phá đến chân tiên cảnh tự thân thiên phú cũng không kém nơi nào nhưng cái này cũng mẻn mẹn chỉ là chân tiên cảnh a thiên tiên cảnh thiên quân cảnh thậm chí tiên quân cảnh phía trên đột phá một tầng cảnh giới, lại phải bao lâu? Một trăm ngàn năm, trăm vạn năm, vẫn là ngàn vạn năm. chân Tịnh cũng biết, nhưng không thể nghi ngờ, cần thời gian, khẳng định là rất lâu. Mà hắn chiếm lĩnh hạ cổ thương giới, lại dùng bao lâu? Không đến một ngày. Một ngày a, liền có thể đột phá một cái đại cảnh giới, mười cái tiểu cảnh giới. Cái này căn bản không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Thiên quân phía trên lại là gì cảnh giới? chân Tịnh có chút chờ mong, sống lại một đời, hắn muốn dẫn dắt tộc nhân đi đến chí cao thần cảnh, thậm chí. Trần Tịnh nội tâm còn có cái không thiết thực ý nghĩ, cái kia chính là nhất thống tất cả thế giới, chế tạo một cái chỉ có lăng Tiêu thành thế giới. Đến lúc đó, trong thế giới này, không có tông môn, không có vương triều, cũng không có thánh địa cái gì rối tinh rối mù, chỉ có một người người bình đẳng thế giới. Lăng Tiêu tiên triều, đây chính là hắn cuối cùng ảo tưởng. đương nhiên, lấy hắn hiện tại tu vi cảnh giới, muốn những vật này vẫn là quá mức xa vời. Không thực tế, đường muốn từng bước một đi, cơm muốn ăn từng miếng. Hệ thống, thần ông, theo Trần Tịnh tiếng nói vừa ra từ nơi sâu xa, một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức từ lăng tiêu trong thành rút ra, hướng về trong cơ thể hắn dung manh lao tới, không ngừng cái này một tòa lăng tiêu thành, hắc ám cấm địa bên trong lăng tiêu thành, Thư không trong đại lục lăng tiêu hướng, còn lại 3.000 đại lục lăng tiêu thành, tất cả khí tức, khoảng cách hội tụ, ầm ầm, trần tịnh trong cơ thể linh khí bắt đầu cuộn cuộn, sau một khắc, giang giác, thật tiên quân viên mãn, nhẹ nhõm bứt phá, hắn đang tại bước vào một loại toàn cảnh giới mới, thiên quân phía trên, ầm ầm, một cỗ kỳ dị cảm giác tràn vào trần Tịnh trong lòng. Tiên Hoàng, chúa tể một giới, cho dù là thiên đạo, cũng vô pháp tại chúa tể này nhóm cường giả vận mệnh. Hoàng, ta là Hoàng. ầm ầm, Tiên Hoàng một tầng, Tiên Hoàng tầng hai, Tiên Hoàng ba tầng. ầm ầm, Trần Tinh khí tức chính lấy một loại quỷ dị tốc độ phi tốc tăng gọn. cho đến cuối cùng, toàn bộ cổ thương giới linh khí, cơ hồ đều bị hắn hấp thu, cái này mới ngừng lại được. Mà Trần Tinh tu vi, giờ phút này tình lình đạt đến một cái dọa người độ cao. Tiên Hoàng viên mãn, bá, Trần đột nhiên mở to mắt, cặp kia lãnh đều là vui mừng. Đây chính là tiên hoàng cảnh sao? Trong cơ thể linh khí đã không thể dùng kinh khủng để hình dung, hoàn toàn là thâm bất khả trắc. Thậm chí Trần Tịnh có một loại cảm giác, hắn toàn lực một trường. có thể đem cổ thương giới toàn bộ sinh linh diệt sát, chỉ cần hắn muốn. Cảnh giới này, thiền tay một kích đều đủ để lay động đất trời. Đương nhiên, đây chỉ là cổ thương giới. Căn bản Trần Tịnh phát hiện, linh khí ước nồng đậm địa phương, thiên đạo cũng càng hoàn thiện, thế giới cũng sẽ cùng theo càng phát ra kiên cố, cũng như hư không đại lục. Đại khái chỉ cần huyền tiên thế giới, liền có thể đưa nó hủy đi mà tới được cổ thương giới lại hoàn toàn khác biệt chân tiên cảnh tu vi cũng chỉ có thể đánh nát núi nhỏ cửu trọng tiên cái này vẹn vẹn chỉ là tầng thứ nhất chân tịnh từ lẩm bẩm nói ra nhưng không bao lâu ta nhất định có thể đi đến tầng cao nhất đây không phải nghi vấn mà là khẳng định có tỷ lần tăng thêm hệ thống nơi tay chân tịnh tin tưởng một ngày này sẽ không xa xưa chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề đúng lúc này đột nhiên Ông ngong. hai cố minh mông khí tức đột nhiên xuất hiện tại cổ thương giới như là thần minh tướng lĩnh đồng dạng không thể địch nổi Không cách nào chiến thắng, chỉ có hàng phục. Đây là hai tôn tiên hoàng. Trần Tịnh nhướng mày, trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Không, không phải tiên hoàng, ẩn ẩn còn tại tiên hoàng phía trên. Duy nhất may mắn là cái này hai tôn cường giả bí ẩn. Tựa hồ cũng không có ác ý, khí tức khủng bố một lần lại một lần hướng về cả tòa lăng tiêu thành quét sạch. Trong nháy mắt hấp dẫn vô số trần thị tộc nhân. Hai người kia rõ ràng là cố ý phảng phất chỉ vì hiện ra thực lực bản thân. Có thể làm như vậy, lại có ý nghĩa gì? Trần tịnh hơi nghi hoặc một chút vừa mới đột phá tiên hoàng cảnh, ý mừng lại nhạt rất nhiều. một núi càng so một núi cao a. chân tịnh thân hình lăn lẽ. hướng về hai đạo thân ảnh kia tiến đến. vô luận như thế nào, cũng muốn hỏi thăm một chút hai người ý đồ đến lại nói. có cấm kỵ tiên binh nơi tay, lại thêm tiên hoàng cảnh biến mãn tu vi, trong cơ thể linh khí đi qua hệ thống tỷ lần tăng thêm. dù là đối đầu tiên hoàng tử bên trên kinh khủng tồn tại, chân tịnh lòng có cũng không có nhiều thiếu ý sợ hãi. có thể chiến, cũng có thể giết chi. lăng tiêu ngoại thành. chân côn, Trần lục. bái nguyệt, ô nha. Trần Thị trừ bỏ Trần tịnh bên ngoài mạnh nhất bốn đại cao thủ, toàn bộ chờ đợi ở cửa thành tử bên trên. Giờ phút này, bốn người mặt sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng tràn đầy thần kinh, cùng tơ chút bất an. Tại bọn hắn trong tầm mắt xuất hiện hai cái tuổi xế chiều lão nhân, bọn hắn khí huyết khô kiệt, nhìn qua không còn sống lâu nữa. Thường thường không có gì lạ, nhưng chính là như thế hai cái lão giả lại dọa đến bốn người thở mạnh cũng không dám, thần kinh càng là căng cứng đến cực hạn. Không hắn, cái này trên thân hai người cố khí tức kia thật là đáng sợ. Bên ông ông ẩn như là ưu hại, thâm bất khả chắc. So sánh cùng nhau, bọn hắn liền phóng phất một đóa bầm nước, tùy thời đều có hủy diệt khả năng. Hai vị lão nhân, tự nhiên là từ thanh minh rơi xuống, thứ sáu lao tổ, cùng thứ tám lao tổ, hai người đứng chắp tay, thời hạn chờ đợi, bọn hắn có thể cảm giác được. Lang tiêu trong thành còn có một cố càng thêm hùng hồn khí tức, hẳn là lang tiêu thành chủ, cũng là mạch này tộc trưởng. Chương 101. chiến, thứ sáu lao tổ, chương 101 chiến, thứ sáu lao tổ, về phần trước người mấy người kia sâu kiến đồng dạng tồn tại. Thứ sáu lao tổ, thứ tám lao tổ. Hai người nhìn đều chẳng muốn nhìn lên một cái. Cùng bọn hắn đối thoại, đơn giản liền là hàng thấp thân phận của mình. Hai người dù sao cũng là đại tiên hoàng. Tại thanh minh giới bên trong, đó cũng là có thể xương đại năng tồn tại. Chỉ là một cái cổ tương giới, không chút nào khoa trương tới nói, không có bất kỳ người nào có thể vào mắt của bọn hắn. Siêu, siêu siêu. Lúc này, một trận tiếng rít truyền đến. Hai vị lao tổ đồng thời quay đầu đi. Trần Côn Trần Lục đấm lưỡi, cũng là đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì. Trần Tịnh tới, bài kiến lao tổ, bài kiến lao tổ, bài kiến lao tổ, bài kiến lao tổ, bốn người như là tìm tới chủ tâm cốt đồng dạng, thần sát chấn động, nhìn qua tinh thần rất nhiều. Trần Tịnh tại, không có ngoài ý muốn, gian nan hiểm trở đều đi ra. Ân, Trần Tịnh gật gật đầu, lãnh mâu rời về phía hai vị lão nhân tóc trắng, các ngươi là, hai người cũng đang quan sát Trần Tịnh, Đục ngầu trong hai con người, thoáng có chút thưởng thức, không sai, không sai, tiên hoàn cảnh tu vi, khó trách có thể đem mạch này phát triển đến tình trạng như thế, tiểu tử. Người rất tốt, có tư cách gia nhập ta thượng cổ trần thị trở thành một tên trưởng lão. Trần Tịnh như mày, hai cái này lão giả, đến cùng đang nói cái gì? câu đấu người, một chút đinh thật, xem xét là giả nên hồ đồ rồi. các ngươi đang nói thầm cái gì đó? có chuyện nói thẳng, không cần hồ nôn loạn ngữ. Trần Tịnh làm người hai đời, thiên nhất liền là loại kia nói chuyện nói đồng dạng, buồn nôn đến cực điểm. rõ ràng có thể nói tiếng người, hết lần này tới lần khác muốn cho nên làm huyền hư. ha ha, thứ sáu lao tổ cũng không tức giận, vẫn như cũ cười ha hả nói ra. Tiểu tử, nói thật cho ngươi biết, chúng ta đến từ Thanh Minh Giới. Tin tưởng ngươi cũng biết, nơi này chia làm cửu trọng thiên, Thanh Minh Giới thì là đệ nhị trọng thiên. Chúng ta xuất từ Thanh Minh Giới tứ đại cổ tộc thứ nhất, thượng cổ Trần Thị. Mà ngươi, chúc mừng ngươi, ngươi người mang ta Trần Thị một mạch khác với mạch. Hiện tại ngươi có tư cách gia nhập thượng cổ Trần Thị. Mau trả lời chủ mạch đa. Một vị khác, thứ tám lao tổ. Tự ngạo nói ra, ta thượng cổ Trần Thị cường giả như mây, thế lực mạnh, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Gia nhập thượng cổ Trần Thị, đối với ngươi mà nói là một loại vinh hạnh. Thanh Minh Giới. Tứ lại cổ tộc. Thượng cổ Trần Thị. Nghe hai người nói xong, Trần Tịnh những mảy. Hắn còn có chủ mạch. Vì cái gì nguyên chủ trong trí nhớ, liên quan tới cái này một điểm ký ức đều không có. Thượng cổ Trần Thị. Chúng ta còn có một mạch khác. Vậy cũng quá mạnh đi. Mang theo thượng cổ tên, ngấp lại liền biết, khẳng định không đơn giản. Trần khôn bốn người. Hai mặt nhìn nhau. Khe khẽ bàn luật lấy. Thứ sáu lao tổ thấy thế. Trên mặt ý cười càng đậm. Ông. Ném ra ngoài mấy trăm kiện tiên binh. Hướng về đối diện ném tới. Đây là. Tiên binh. Ân thượng như là chọn bẹn 100 tôn số lượng thật nhiều gặp bốn người kia cầm tiên binh lại cũng không như trong tưởng tượng kích động thứ sáu lao tổ mí mắt hơi giật mạnh trăm vị tiên binh đối với thượng cổ trần thị tới nói đều là một bút không nhỏ chi tiêu làm sao những này cổ thương giới đồ nhà quê giống như đều tập mãi thành thói quen khu cụ tiểu tử đây chỉ là lễ gặp mặt nếu như ngươi dẫn đầu mạch này trở về trần thị chúng ta sẽ cho các ngươi mạch này càng nhiều ban thưởng thứ sáu lao tổ tiếp tục nói ngươi xem coi thế nào trần tịnh mặt không biểu tình nhìn qua không có bất kỳ cái gì động tâm, hắn chỉ biết làm một sự kiện. Trên trời sẽ không rơi miễn phí điếu bánh. Nếu có, tốt ta, khi hắn không nói. Bất quá gia nhập thượng cổ trần thị, thật có lỗi. Loại sự tình này trần tịnh làm không được. Chủ đánh liền làm một cái khai tông lão tổ, mình đều thành lão tổ. Còn muốn gia nhập còn lại thế lực làm trưởng lão, đây không phải là ăn nhiều chết no. Không cần, chúng ta sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào. A, đúng, cái gì thượng cổ trần thị, chúng ta mạch này liền là lăng tiêu trần thị, không có cái gọi là một mạnh khác. Trần Tĩnh không thể nghi ngờ nói ra. Hai vị lão nhân tóc trắng nghe vậy sắc mặt cũng là trầm xuống. Tiểu tử, đừng cho thể diện mà không cần. Ngươi cho rằng đây là đang thương lượng với ngươi sao? Hai mạch dung hợp đại kế là thứ nhất lão tổ quyết định. Thượng cổ Trần Thị muốn giới báo chí tốt cốt, muốn vỡ hời. Liên tất yếu dùng đến một mạch khác thân huyết. Đây không phải thương lượng mà là nhất định. Bất kỳ dám can đảm ngăn trở kế hoạch này người hai trên mặt người hung quang lóe lên. Vị này cái gì lăng tiêu thành chủ đổi một cái chính là tại cương giả trước mặt kẻ yếu lại làm sao có thể có lựa chọn? liền giống nhân loại cùng con kiến, con kiến số lượng vô cùng vô tận, cơ hộ diệt không hết. Đó cũng không phải nhân loại không cách nào giết chết con kiến, chỉ là không thèm để ý mà thôi. Tại thứ sáu lao tổ, thứ tám lao tổ trước mặt, Trần Tịnh liền là cái tiêm một con kiến. Cho nên các ngươi muốn động thủ, Trần Tịnh sắc mặt bình tĩnh như trước. Ông Mai Hoa Thương xuất hiện tại hắn trong tay, động thủ, người cũng xứng. Loại kiến quả tầm thường, không biết trời cao đất rộng. ầm ầm, thứ tám lao tổ kiên nhẫn triệt để ma diệt, toàn thân khí tức đống nhiên nổ tung, chỉ là thiên hoàng. Cung Miêu tồn tại trước mặt bọn hắn dương ai, quả thực là không cách nào vô thiên. Lão Hủ hôm nay liền đến giáo huấn ngươi một chút. Thứ tám lao tổ thân thể lóe lên, Mạnh liền xuất hiện trên hư không. Sâu kiến, lan đi lên. Tại lăng Tiêu Thành chiến đấu, những này quan chiến tộc nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Tầng thứ này chiến đấu, vẻn vẹn là dư ba, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ trấn sát. Chân tính không để ý đến đỉnh đầu thứ tám lao tổ, mà là nắm chặt mai hoa thương, hướng về trước người đứng chắp tay thứ lao tổ công tới. Ông, ông thân hình lóe lên trong nháy mắt một thương quanh ra ha ha ngu xuẩn thứ sáu lao tổ không hề sợ hãi hai tay vẫn như cũ phủ sau ầm ầm quanh thân linh khí tuôn ra hóa thành lấp kín bình chướng cạn trước người chỉ là tiên hoàng cũng muốn cái gì Răng rắc. một tiếng dị hưởng truyền đến linh khí bình chướng chớp mắt vỡ vụn căn bản không có lên đến bất cứ tác dụng gì làm sao có thể hắn một cái tiên hoàng làm sao có thể đánh nát lao phu hộ thể linh khí thứ sáu lao tổ tràn đầy hoảng sợ phốc phốc. tại hắn tức giận kinh hãi dưới ánh mắt Trần Tịnh trong tay trường thương hung hăng đâm xuyên qua trái tim của hắn. Phốc phốc. thứ sáu lao tổ như bị sen đánh, mãnh liệt địa nhất ngụm máu tươi phun ra. Tiêu Thụ tay cầm nắm chặt mai hoa thương, một cái tay khác cầm vang đối Trần Tịnh đầu đánh xuống. ầm ầm, Trần Tịnh ánh mắt lạnh lùng, rồi ra chân hung hăng đối thứ sáu lao tổ trên mặt đã tới. ầm ầm, một cước đem thứ sáu lao tổ đã bay, hắn còn xuống thân thể, như là diều đất dây đồng dạng, không bị khống chế bay rất ra ngoài. Phấp thiên về một bên bay, một bên đớm máu, đem hư không đều nhuộm thành màu đỏ lão lùng thứ tám lao tổ kinh hô một tiếng khoẹt mắt trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra lão lục hắn thân yêu lục ca cứ như vậy bạn. không đến một hơi thời gian thua ở một tôn tiên hoàng trong tay cái này làm sao xảy ra chuyện gì a hắn đã không để ý tới suy nghĩ nhiều như vậy thân hình mấy cái lấp loé như là anh hùng cứu mỹ nhân đầu dạng đem bay rất ra ngoài thứ sáu lao tổ ôm vào trong ngực phấp phốc, phốc. khu khu tám lão bát đi đi mau phấp phốc, phốc. chương 102 cấm kỵ tiên thuật Tu tiên chấn ngục chương 102, cấm kỵ tiên thuật. Tu tiên chấn ngục thứ 6 lao tổ mấy ngụm lao huyết phun ra, suýt nữa không có tại chỗ tỏa hóa. Vị trí trái tim bị chọc ra một cái to bằng miệng chén trong suốt trống rỗng, Lao lùng thứ 8 lao tổ thần sắc hoảng sợ ầm ầm, căn bản muốn không dám lại tiếp tục chậm trễ. Một trường đánh nát hư không, đống nhiên biến mất tại lăng tiêu ngoài thành. Bá Trần Tịnh Thu hồi mai hoa hương, ánh mắt lạnh lùng. Hai người khí tức đã biến mất tại cổ thương giới bên trong, hẳn là rời đi. Thanh Minh Giới thượng cổ Trần Thị trân tịnh ánh mắt lấp lóe, ngước đầu nhìn lên hư không, đỉnh đầu có một tầm thường nhân nhìn không thấy bình thường, hạn chế tu sĩ phi thăng, bên trên trọng thiên tu sĩ, có thể tùy tiện đi vào hạ trọng thiên, nhưng hạ trọng thiên tu sĩ lại không cách nào đột phá hạn chế, tiến vào phía trên nhất trọng thiên. đương nhiên, tại hắn tiên hoàn cảnh tu vi trước mặt, cái gì bình thường hạn chế, căn bản vốn không tồn tại, một quyền liền có thể tùy tiện đánh nát. những này bình thường, ngăn trở đều là tiên quân cảnh phía dưới tu sĩ. lão tổ, hai người kia rời đi sao? bọn hắn đến cùng là ai? thật là đáng sợ khí tức, nếu không phải lão tổ ngài tại, ta Lăng Tiêu Thành hơn phân nửa liền nguy hiểm. Trần Khôn Trần Lục đáng người, cung kính đi đến Trần Tịnh trước mặt, từng cái mặt sắc mặt lưu trọng. Còn tốt, lão tổ tại. Không phải, hai cái này tu sĩ, nếu là bung ra giết chóc, toàn bộ Lăng Tiêu Thành sẽ hóa thành một vùng phê tích. Nói cho cùng, vẫn là thực lực không đủ. Nếu là có thực lực, chỗ nào cần nhiều lần đều muốn lão tổ tự mình xuất thủ. Trần Lục cùng Bái Nguyệt, sợ là 10 phần hổ thẹn. Bọn hắn những này đều đến cổ thương cảnh, như trước vẫn là chỉ có thể kéo lão tổ chân sau sau bọn hắn cũng muốn trợ giúp lao tổ trở thành lao tổ phụ tá đắc lực thậm chí là cùng lao tổ cùng nhau phân chiến đáng tiếc không có thực lực đây hết thảy đều không thực tế ân bọn hắn đến từ phía trên chân tịnh chỉ chỉ đỉnh đầu Nhàn nhạt nói ra cổ thương giới phía trên là thanh minh giới hai người này liền là xuất từ thanh minh giới bên trong một cái tên là thượng cổ trần thị cổ tộc theo bọn hắn nói chúng ta mạnh này là cái gì thượng cổ trần thị chi nhánh chỉ muốn gia nhập bọn chúng bảo vật gì đều có nhưng bọn hắn theo như lời nói lao tổ ta một chữ cũng không tin Vừa thấy mặt liền cho 100 tôn tiên binh, loại chuyện tốt này làm sao có thể đến phiên chúng ta. Trân Tịnh ánh mắt di động. Phía trước, cho mượn 100 tôn tiên binh. Hàng thật giá thật, xem xét làm thật tiên binh. Tản ra nồng đập bí áp, trôi nổi ở trong hư không. T, thật sự là tiên binh. Đích thật là, bọn hắn làm sao lại đối với chúng ta tốt như vậy? Khẳng định có âm mưu. Bốn người vây quanh tiên binh, phát biểu ra cái nhìn của mình. Lao tổ, địch nhân thế lớn, chúng ta có thể trước làm bộ gia nhập bọn hắn, lại tìm hiểu một cái đối phương mục đích. chân Lục dẫn đầu nói. Bái Nguyệt một chút suy tư, cũng chỉ chân thành tha thiết đề nghị, ta cũng nghĩ như vậy, thừa cổ Trần thị thực lực không rõ, hiện tại tốt nhất đừng tùy tiện trở mặt, vẫn là trước ổn định bọn hắn. Đương nhiên, nhất định phải biết bọn hắn phía sau toàn tính, vực này siêu cấp thế lực, làm sao có thể trước mặt đưa tặng Tiên Minh. Hai người hướng về Trần Tịnh nói ra, "Ân, ta hữu có chừng mực." Trần Tịnh gật, gật đầu. Trên thực tế, cái kia hai cái lão đầu, lấy Trần Tịnh thực lực, lượng liều mạng, liền có thể đem hai người chấn sát nơi này, để bọn hắn có đến mà không có vẻ. Có thể Trần Tịnh cũng không có làm như vậy chỉ là cho bọn hắn một điểm nho nhỏ rung động, khô cụ cũng có thể nói là giáo hấn. dù sao Trần Tịnh hiện tại không còn là lẻ loi một mình, hắn làm việc muốn cân nhắc rất nhiều thứ. phía sau là mấy trăm triệu Trần Thị tộc nhân, mỗi cả người bên trên đều chạy xuôi cùng hắn giống nhau huyết mạch, bất luận kẻ nào đều có thể làm sai, nhưng Trần Tịnh không được, bởi vì hắn là lăng Tiêu thành chủ, càng là Trần Thị sáng tạo tộc tiết tổ, giết hai cái lão đầu cố nhiên hạ giận, nhưng phía sau bọn họ là thượng cổ Trần Thị, một khi hiện tại lập tức hai chiến. Trần Tịnh cũng không có bao nhiêu năm chắc che chở cho tất cả Trần Thị tổng nhân. đương nhiên, trừ phi làm như vậy, Trần Tịnh trong mắt lóe ra lãnh quang, chỉ cần hắn đối phá, dựa vào thần đình bất hủ quyết, Thị liền có thể đi theo xuất hiện vô số cường giả. A Kun, Nha, các ngươi thấy thế nào? Ân. A. chân Kun, O Nha, hai người một mặt động, bọn hắn có thể thấy thế nào? Đương nhiên là toàn lực ủng hộ Lão Tổ. Lão Tổ làm sao chỉ thị, bọn hắn liền làm như thế đó. Xin tử coi nhẹ, không phục liền làm. Đúng. Kun nói rất đúng. Tốt chân Trần Tịnh nhịn không được cười lên. A Khôn, bố nhanh nghe lệnh. Hai người các ngươi lập tức đem lĩnh tuyển hoàng triều tất cả dữ liệu thu thập bắt đầu. Lão tổ muốn khai lò luyện đan. Chân Tịnh trầm giọng nói ra, lại đem ánh mắt rời về phía Bái Nguyệt. Bái Nguyệt, ngươi đi phụ trách đem đại tiêu vương triều dữ liệu thu thập bắt đầu. Cuối cùng là Trần lục. Tiểu lục, ngươi báo tên của ta đi băng tuyết vương triều, hướng băng tuyết nữ hoàng cho mượn dữ liệu. Sau đó toàn bộ đưa đến ta trong mật thất. nhớ kỹ, vô luận là thuốc gì tài dù là còn tại sinh trưởng, cũng toàn bộ rút. Là lão tổ là lão tổ, là lão tổ, là lão tổ, bốn người đồng thời đáp. Ân, đi thôi. Bốn người sau khi đi, Trần Tịnh thân hình mấy cái lấp lóe, trở lại bế quan trong mật thất. Mạnh lên, nhất định phải mạnh lên. Không có thực lực, nhất định đến bị đánh. Người khác không đánh ngươi, chỉ là không muốn đánh ngươi. Nhưng nếu có thực lực, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Người khác quạt ngươi một bàn tay, ngươi liền muốn đem bàn tay hắn chặt xuống. chân Tịnh lanh mâu lấp lóe, sát ý chẳng ngập, hắn cực kỳ phiền, liền là địch nhân chạy đến lăng Tiêu Thành đến uy hiếp hắn, liền xem như uy hiếp cái kia cũng hẳn là là chạy tới uy hiếp người khác. là thời điểm tiếp tục mạnh lên. ông. chân tịnh tiện tay buông lên. xuất ra một quyển sách cổ. đây là một quyển tiên giai võ kỹ. đế trên bậc. là tiên giai. chính là hắn từ băng tuyết nữ hoàng trong tay trao đổi. đương nhiên. chân tịnh càng không trong giới chỉ. còn cất giữ mây quyển từ đại tiêu vương triều, cùng lĩnh tuyển vương triều thu hết tới tiên giai võ kỹ. hệ thống bắt đầu tỷ lần tăng thêm. ken kiểm tra đến tiên giai thượng phẩm võ kỹ vẫn băng phong và đang tại mở ra tỷ lần tăng thêm. ken tăng thêm hoàn tất. ông một quyển mới võ kỹ xuất hiện tại trần Tịnh trước người tên tù tiên Trấn ngũ trưởng phẩm giai cấm kỵ tiên thuật giới thiệu một trưởng phúc tiên một trưởng tù tiên một trưởng Mục ma cấm kỵ tiên thuật trần Tịnh trong mắt tinh quang phóng đại thiên giai võ kỹ phía trên chính là cấm kỵ tiên thuật sao võ kỹ phẩm giai từ hoàng giai bắt đầu huyền giai địa giai thiên giai vương giai thánh giai Đế cấp cùng thiên giai võ kỹ mà một quyển này rõ ràng là tiên giai võ kỹ phía trên cấm kỵ tiên thuật thật là khí phách giới thiệu một trưởng phúc tiên một trưởng tổ tiên, một trưởng ma. Chân Tịnh thấp giọng từ lẩm bẩm đạo: "Bình thường võ Kỷ chỉ là thánh giai phẩm chất bắt đầu, muốn tu luyện biến mãn, chí ít cũng là lấy trăm năm các bước. Là tu sĩ gì cảnh giới càng cao, tuổi thọ cũng liền càng cao, bởi vì bọn hắn cần dùng tuyệt đại đa số thời gian dùng đến tu luyện công pháp võ Kỷ." Nhưng ta, Chân Tịnh cười nhạt một tiếng: "Không quan trọng, hệ thống sẽ ra tay." Ầm ầm, Chân Tịnh nhẹ nhàng bóp nát trong tay bí cảnh. Chương 103: ngũ tổ đồng hành. Chấn động thanh minh chương 103: ngũ tổ đồng hành. Chấn động thanh minh vô số huyền diệu khó giải thích cảm ngộ bắt tới, Trần Tịnh ánh mắt thăm thúy. vô số đạo hư ảnh ánh sáng tại ánh mắt hắn bên trong nhảy lên. Thủ tiên trấn mục trưởng, khoảng cách viên mãn, ầm ầm. Một cố minh ngông thần uy, tại Trần Tịnh trên thân ngưng tụ. Vì sao cùng một loại cảnh giới, có tu sĩ sẽ mạnh, có tu sĩ sẽ yếu? Dứt bỏ thể chất không nói, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là ngộ tính. Ngang nhau phẩm chất võ kỹ, có tu sĩ tu luyện cả năm mới có thể rọm quy môn tính, mà có tu sĩ, vẹn, vẹn chỉ là tu luyện mấy trăm năm, cũng đã là thần công đại thành trong đó trên lệnh tuyệt đối làm người được vọng nói tóm lại tu sĩ ngộ tính càng cao chiến lược càng cao cái này luôn luôn không sai nhưng hết lần này tới lần khác duy chỉ có có một cái ngoài ý muốn cái kia chính là trần tịnh thể chất không được ta linh khí tỷ lần tăng thêm ngộ tính không được ta tu luyện công pháp võ kỹ trực tiếp viên mãn căn cốt thiên phú không có ý tứ những bọn này ta hết thảy đều không cần ầm ầm gen tu hành thành công theo hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa vang lên chân tịnh ánh mắt nhảy lên hư ảnh dần dần biến mất. thủ tiên chấn mục trưởng, hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ. về phần tiếp xuống, ông, trần tịnh vung tay lên. hơn một trăm tôn tiên binh, bay ra. hắn muốn đem những này tiên binh, toàn bộ tăng thêm là cấm kỵ tiên binh. đưa cho tộc nhân phòng thân. đương nhiên, tại tăng thêm tiên binh trước đó, hắn còn phải tiếp tục góp nhặt hệ thống thanh tiến độ, không phải tăng thêm đi ra, là một trăm triệu số lượng. đợi đến dược liệu thể tụ, hết thảy gia nhập thái thượng lò luyện đan, cũng không biết sẽ thu hoạch được cái gì phẩm giai đan dược. trần tịnh trong mắt tràn đầy chờ mong sau đó bắt đầu tăng thêm con đường một bên khác thanh minh giới thượng cổ trần thị quen thuộc trong lầu cát vẫn như cũng là hơn 10 vị lão tổ ngồi ngay ngắn ở trong chỉ bất quá giờ phút này đông đảo lão tổ sắc mặt khó coi vô cùng một cái nói chuyện đều không có tại trong lầu cát nam trọng thương trở về thứ sáu lão tổ còn lại lão tổ vừa mới liên thủ chuyển vận linh khí mới miễn cưỡng đem tính mạng hắn săn cứu trở về có thể dù là như thế thứ sáu lão tổ nhận trọng thương như thế nhất thời bán hội chỉ sợ là rất khó tỉnh lại phản phản tiểu tiểu một cái hạ giới trần thị dám làm tổn thương ta thượng cổ trần thị tộc nhân kinh người quá đáng kinh người quá đáng a một vị tóc hoa dâm lão tổ ngửa mặt lên trời khét dài. thú này không báo ta thượng cổ trần thị còn có mặt mũi nào tự xưng cổ tộc quả thực là không cách nào vô thiên chỉ là sâu kiến dám thương huynh đệ của ta một vị khác lão tổ đồng dạng khỏe mắt không thể tha thứ nhất định phải làm cho cái kia hạ giới lăng tiêu trần thị nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới lấy báo lao lục mối thủ lại một vị lão tổ thần sát quán giận trong lầu các tiếng động lớn hoa vô cùng, tràn ngập sắc cơ. chẳng ai ngờ rằng đám người tốn hao to lớn đại giới, sử dụng hiến tế đại pháp, thật vất vả mới tìm được cái kia một mạch khác tộc nhân. nhưng bọn hắn không chỉ có cự tuyệt trở về thượng cổ trần thị, càng là xuất thủ đả thương thứ sáu lao tổ. trong lúc nhất thời, đám người vừa sợ vừa giận. chỉ là cổ thương giới loại kia vắng vẻ linh khí mỏng manh chi địa cũng có thể xuất hiện cường giả, vẫn là đánh bại đại tiên hoàng cảnh giới cường giả. cái này sao có thể? đồng thời cũng vô cùng phẫn nộ. thứ sáu lao tổ cùng ở đây hơn 10 vị lao tổ, tình cảm thâm hậu đánh cho bị thương một vị lão tổ, thì tương đương với ngay cả bọn hắn mười mấy người mặt mũi cùng một chỗ đánh, vậy làm sao có thể nhẫn? Không chi? cái này không chỉ là đánh cho bị thương, mà là nhân vật chính trọng thương. Nếu là thứ tám lão tổ chậm thêm trở về một lát, khả năng lão lục liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Cái này hoàn toàn chính là muốn cướp đi tính mạng của hắn a. Túc sát khí tức tại lầu các tràn ngập, ép tới người cơ hồ thở không nổi. Đại tổ, ngươi ngược lại là nói một câu a. Đúng a đại tổ, hạ giới trần thị đả thương lão lục, việc này cũng không thể cứ tính như vậy. Đúng. Đám người phẫn nộ ánh mắt, chuyển qua ngồi yên bất động thứ nhất lao tổ trên thân. Hán đồng dạng tức giận không thôi. Nói thật, hắn không muốn tiên tổ thời đại bi kịch. Tại một thế này tái diễn, có thể cái kia hạ giới nhất tộc, làm được thực sự quá phận. Vậy mà trọng thương lão lục. Nếu là thù này không báo, thượng cổ trần thị sau này mặt mũi để vào đâu. Đúng lúc này. Vâng anh. Lầu các đại cửa bị mở ra. Một vị tộc nhân, cũng quýt chạy vào. Khởi bẩm các vị lao tổ. Nghe nói thứ 6 lao tổ thụ thương tin tức qua đi, gia chủ mang theo một đám nhân đang chuẩn bị tiến về cổ thương giới báo thủ. Đồng hành còn có thứ ba lão tổ, thứ năm lão tổ, thứ 9 lão tổ, thứ 11 lão tổ, thứ 19 lão tổ. Vũ tổ đồng hành. Các ngài muốn đi ngăn cản sao? Năm vị lão tổ thứ nhất tổ như mày, nhìn quanh một vòng. Quả nhiên phát hiện trong lầu các thiếu đi tốt mấy bóng người, khoảng chừng gần 1 phần 3 số lượng lão tổ chưa từng xuất hiện. Một tôn thánh tiên hoàng, cậu thêm 4 tôn đại tiên hoàng biến mãn, cùng mấy chục tôn tiên hoàng. Cố lực lượng này, tuyệt đối không người. Còn lại đông đảo lão tổ đang nghe tin tức này về sau, cũng đều an tĩnh lại. nhìn về phía thứ nhất lao tổ, thủ vẫn là đế báo, cũng tốt, liền để trần khiếu thiên xuất thủ trước giáo huấn một chút bọn hắn, để bọn hắn ăn chịu đau khổ. miễn cho những này mắt con không biết trời cao đất rộng. thứ nhất lao tổ gật gật đầu, làm ra cuối cùng lựa chọn, hắn cũng sẽ không biết, cái lựa chọn này sẽ cho thượng cổ trần thị mang đến làm sao hạ tiếp. nhân sinh từ vô số cái lựa chọn tạo thành, thường thường một ý nghĩ sai lầm, liền sẽ cải biến tương lai con đường. những này tạm thời trước không đề cập tới. ông, thứ nhất lao tổ đứng dậy, đục nầu hai con người. Loé ra tinh quang. Bất quá, cũng không thể tùy ý Trần Khiếu Thiên bọn hắn hồ nháo, miễn cho lại đem nhất mạch kia tộc nhân diệt tuyệt. Chư vị, theo ta đi một lần A. Đợi chút nữa giới Trần Thị, bị giáo hơn tốt, chúng ta lại ra tay ngăn bọn họ lại. Nên như thế. Đúng, nên làm. Đại tổ cơ trí. Bên kia. Thượng cổ Trần Thị chủ điện. Trần Khiếu Thiên sắc mặt tông tàn. Ánh mắt hung quang. Cho mặt không cần. Thật sự cho rằng ta thượng cổ Trần Thị đều là ăn chay. Một cái tiểu tiểu hạ giới chi mạch, còn có thể lật trời không thành liên để bản gia giáo chủ dạy bọn họ cái gì gọi là quý củ. việc quan hệ trí tôn cốt đại thế. Trần Hạo càng là con trai của Trần Thiếu Thiên, ai dám ngăn cản hai mạch dung hợp kế hoạch? Cái kia đơn thuần là tại trên vết đạo sắt mới, muốn chết, Trần Thiếu Thiên cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua hắn. Tại Trần Kiếu Thiên trước người, đứng tại năm tôn khí thế bảng bạc lão nhân, năm tôn lão tổ, từng cái sắc mặt âm trầm, lão phu đã không kịp chờ đợi muốn máu chảy thành sông, làm tổn thương ta lục đệ, bọn này vô tri sâu kiến, làm sao dám a? Đi, báo thủ. ầm ầm. Nam Tôn lão tổ dẫn đầu xuất động, sau lưng bọn họ, đi theo một mặt sát cơ Trần Thiếu Thiên, cùng mấy chụp Tôn Tiên hoàng cao thủ. Lần này, bọn hắn nhất định phải để hạ giới máu nhuộm ngàn dặm, không phải đều có lỗi với này A cường giả xuất động. Cùng một thời gian, Thượng cổ Trần thị dốc toàn bộ lực lượng lúc, mặt khác tam đại cổ tộc cũng bị lần này phong ba kinh động. Chương 104, Cổ tộc mưu đồ bí mật, ngập trời thay họa. Chương 104, Cổ tộc mưu đồ bí mật, ngập trời tai họa. Hoang cổ Diệp gia, một gốc thanh liên, nứt vỡ bất tiêu. Diệp gia chủ điện. Liên xây dựng ở chủ này chống đỡ thiên thanh sen phía trên, thân là tứ đại cổ tộc thứ nhất. Hoang cổ Diệp nhà thế lực hào không kém hơn thượng cổ Trần thị. Tuy hoàng đại điện chính là từ tinh thần rèn đúc mà thành, chiếu sáng rạng rỡ. Giờ phút này, Diệp gia chủ điện mấy vị khí thế hùng hậu lão giả tóc trắng, ngồi ngay ngắn này, bọn hắn mỗi một cái đều là Diệp gia nội tình. Tuy tiện không xuất một chút thế, mà vào hôm nay, những chuyện lận vật này hóa thành tồn tại, cùng nhau xuất quan, chỉ vì thương nghị thượng cổ Trần thị sự tình, hoặc là nói đúng ra, là vì thương nghị trí tôn thần quốc Diệp Nguyên, như lời Nguyên nói sự tình, có thể là thật. Một tôn tóc trắng lao tổ, hướng về một người trung niên nam tử, lạnh lùng hỏi. Đó là Diệp Nguyên, tộc trưởng Diệp gia. Một tôn tiên hoàng cảnh tồn tại, thực lực so với thượng cổ Trần Thị Trần Kiêu Thiên còn có kinh khủng hơn. Khởi bẩm lão tổ, tin tức bảo đảm thật, là ta Diệp gia nội ứng tại Trần Thị tộc nhân chuyển ra. Cái kia Diệp thị phát hiện một mạch khác thần huyết, một khi bị bọn hắn đập được, chí tôn thần cốt chắc chắn sẽ đại thành. Thượng cổ Trần Thị sẽ cuột khởi mạnh mẽ. Diệp Nguyên thần sắc mặt nghiêm trọng, nhìn qua hết sức nghiêm túc nửa chết nửa sống thượng cổ trần thị mới là tốt nhất thượng cổ trần thị quát hời đây là toàn bộ thanh minh giới đều không muốn nhìn thấy nghe nói nhất mạch kia tại cổ thương giới bên trong thượng cổ trần thị phái ra hai tôn đại tiên hoàng tiến đến mời chào bất quá tựa hồ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a diệp gia lão tổ hai mắt nhắm lại ánh mắt bên trong lóe ra nguy hiểm phong mang thượng cổ trần thị quyết không thể lần nữa quật hời lúc khi tối hậu trọng yếu dù là sử dụng thủ đoạn phi thường hắn cũng không cho phép nhiều năm trước thượng cổ trần thị liền từng xuất hiện một tôn trí tôn thần cốt dù là không có đại thành có thể làm theo vô địch một lần giết đến thanh minh giới sợ hãi lần này quyết không thể lại để cho chi tôn cốt đại thành suy nghĩ chuyển động ở giữa diệp gia lão tổ trong mắt hung quang càng sâu ngoài ý muốn người nói tiếp là lão tổ tục truyền nghe cổ thương giới một mạch khác trần thị xuất hiện một tôn tiên hoàng cường giả giết đến trần thị một tôn đại tiên hoàng suýt nữa vẫn lạc một vị khác đại tiên tôn may mắn trong chết đào thoát mới trở lại thượng cổ trần thị cái gì diệp gia lão tổ đỗng nhiên đứng dậy lông mày nhảy lên bắt đầu hầm hầm Quen thân hư không từng khúc mất diệt, tiên hoàng suýt nữa đánh giết đại tiên hoàng, làm sao có thể? Chẳng lẽ cái kia hạ giới Trần Thị cũng xuất hiện một tôn trí tôn thần cốt? Cái này vậy mà không biết? Diệp Nguyên lắc đầu, cái này thuộc về Diệp gia hạch tâm bí ẩn, cũng không có ai biết. Hô, nghe nói Diệp Nguyên lời nói, Diệp gia lão tổ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nếu là có hai tôn trí tôn thần cốt, còn đến mức nào? Trần Thị đương đại trí tôn cốt, tựa hồ kêu cái gì Trần Hạo? Tu Vi đã là tiên hoàng, nếu là lại để cho Trần Hạo trưởng thành tiếp, hậu quả đơn giản không dám tưởng tượng lập tức triệu tập còn lại thống nhân chuẩn bị tiến về cổ thương giới trí tôn thần cốt tuyệt đối không cho phép đại thành diệp gia lão tổ trầm giọng nói ra coi như không thể diệt sát thượng cổ trần thị cũng muốn đem cổ thương giới nhất mạch kia diệt đi bực này hai hoàng ẩm đoạn không thể lưu là lão tổ diệp nguyên rõ ràng cũng biết việc này trình độ trọng yếu không dám có một lát chậm trễ nội bang xuống dưới an bài bắt đầu trong chốc lát hoàng cổ diệp gia cái này to lớn cổ tộc liền đã bắt đầu vận chuyển lên đến diệp gia lão tổ hai tay phụ sau hiển thị rõ ba khí thượng cổ trần thị nếu là ngươi muốn qua khởi bản tổ tất nhiên người tiêu vong một bên khác trường sinh vương gia cùng là tứ đại cổ tổng hoang cổ diệp gia đều có thể đắc tội thượng cổ trần thị tin tức vương gia tự nhiên cũng không ngoại lệ vương gia gia chủ vương lâm đang đại hướng vương gia các lão tổ mà báo các vị lão tổ sự tình chính là như vậy thượng cổ trần thị phát hiện thần huyết một mạch ý đồ đem hai mạch dung hợp không thể không đề phòng a vương lâm nặng nề nói ra vương gia đông đảo lão tổ nghe vậy cũng là kinh hãi thần huyết một mạch thức tỉnh trí tôn cuốt ngươi cùng đừng nghĩ, Lâm Nhi, lập tức triệu tập Vương gia cường giả, chuẩn bị tiến về cổ thương giới đi một lần. Là, ta cái này đi ăn bài. Chí tôn thần cốt, nếu là đại thành, chắc chắn thanh minh giới quấy đến long trời lở đất. Loại nguy cơ này, dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, vậy cũng muốn ách giết tử trong trứng nước. Thượng cổ Trần Thị, đã ngươi không an phận, vậy cũng đừng trách ta làm tuyệt. Vương gia lão tổ, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ xuyên thủng hư không, xa nhìn vào thượng cổ Trần Thị vị trí. Nhiều năm như vậy, tam đại cổ tộc trải qua vô số tuyến nguyệt. An ý liên thủ áp chế thượng cổ Trần Thị mới đưa nó đuổi tới thanh minh giới phương nam thực lực cũng là ngày càng suy yếu không nghĩ tới hiện tại tôn này ngày xưa vô thượng thế lực vậy mà ẩn ẩn có thức tỉnh để báo chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam a còn có cổ thương Trần Thị vương gia lão tổ từ lẩm bẩm nói ra không nên trách Lão Phu vô tình các ngươi mạnh này là khẳng định không thể lưu muốn trách thì trách thượng cổ Trần Thị làm liên lụy các ngươi a so với thượng cổ Trần Thị quái vật khổng lồ này tựa hồ cổ thương giới nhất mạch kia càng dễ bắt nạt hơn phụ không thể diệt đi thượng cổ trần thị vậy liền đem cổ thương trần thị diệt đi a vương gia lão tổ mấy cái suy nghĩ ở giữa liền đem cổ thương trần thị vận mệnh đứng yên xuống dưới thanh minh giới cực bắc chi địa nơi này cư ngụ bất hủ an gia một hòn đảo nhỏ bên trên mười mấy tôn thấy không rõ khuôn mặt cường giả bí ẩn đang tại quanh chân ngồi tính quan đong nhiên ầm ầm một tia sáng từ đằng xa chạy tới mấy cái thời gian lập lội rơi xuống trên đảo nhỏ đó là một cái nam tử tóc đỏ an gia đương đại gia chủ alan các vị lão tổ xảy ra chuyện lớn, thượng cổ chân thị, tìm được mặt khắc một mạch. Nghe nói nhất mạch kia lưu thần máu, có thể trợ giúp bọn hắn trong tộc trí tôn cốt, bước vào cảnh giới đại thành. An Lan lời nói vừa dứt, bá, bù bù, từng đạo sáng ngời ánh mắt liên tiếp sáng lên bắt đầu. Mười mấy tôn an gia láo tổ, đột nhiên toàn bộ tỉnh lại. ầm ầm, ầm ầm, bên mông ký tức, Phản phất muốn đem thương thiên đều bị phá vỡ. Bốn phía hòn đạo. phanh phanh phanh nổ tung, trí tôn cốt, Thân huyết, một đạo giản mua thanh âm truyền đến. An gia còn sống năm, cổ xưa nhất vị kia lão tổ. Thân hình mấy cái lấp loé. Xuất hiện tại chắp tay mà đứng An Lan trước người. An Lan, còn lại hai đại cổ tộc có thể có dị động? Có." An Lan chắc chắn nói ra. Hoang cổ Diệp gia, Trường Sinh Vương gia, điều động chín thành chín trước kia cường giả đang tại hội tụ, chuẩn bị tiến về cổ thương giới. Tốt. An gia lão tổ gật gật đầu, trên mặt hiện lên một tia kiên quyết chí ý. Diệp gia muốn đánh, Vương gia cũng muốn xuất thủ. Vậy liên đánh, tranh thủ một trận chiến hủy diệt thượng cổ trần thị. An gia lão tổ lành lạnh cười một tiếng, thực sự không được, liền đem toàn bộ cổ thương giới lui đi. Tóm lại, quyết không thể làm trên cổ trần thị, đạt được thần huyết. Ngươi đi trước điều động tộc nhân, chúng ta lập tức tới ngay. Là, lão tổ. An Lan sau khi đi, An gia lão tổ ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu. Nói một mình nói ra, tôn nhi của ta, ngươi cùng ông già, diệp ra hai đại thánh thể. Tại thần mộ trong, tu hành còn thuận lợi. Chương 105. Nửa bước thần đan, đại tiên hoàn cảnh. Chương 105. Nửa bước thần đan, đại tiên hoàn cảnh. Cổ thương giới, Lăng Tiêu Thành. Trong mật thất, Hào chân tịnh chính đang bận rộn bên trong. Đối thanh minh giới phát sinh hết vậy, hoàn toàn không ngừng. hoàn toàn không hề nghĩ tới, toàn bộ thanh minh giới bởi vì Trần Thị đã loạn thành hỗn loạn. Lúc này, hắn đang tại mở ra tăng thêm con đường, trong mật thất nổi lơ lửng trên trăm tôn cấm kỵ tiên binh. Đây đều là hắn bận rộn thu hoạch, đem tiên binh toàn bộ chuyển hóa thành cao hơn phẩm chất. Cô cục, một loạt tiếng bước chân truyền đến, chân lục xuất hiện tại ngoài mật thất. "Lão tổ, ngài muốn dược liệu thu thập tốt." "Ừm, lấy đi vào." Chân tịnh nhãn tỉnh sáng lên, từng túi dược liệu từ chân lục trong tay bay đến trên tay của hắn mở ra túi trữ vật xem xét, bên trong đầy đủ loại chân quý linh dược, chân tịnh hài lòng cười cười, có những dược liệu này, hắn lại có thể tiếp tục sử dụng thái thượng lò luyện đan luyện đan. tiểu lục, ngươi đi ra ngoài trước. đúng, đem những vũ khí này mang đi, một sẽ lao tổ đi ra phân cho các ngươi. là, lão tổ. chân lục gật gật đầu, kích động đem hơn 100 tôn cấm kỵ tiên binh thu hồi, lại đem mật thất môn nhẹ đóng cửa khẽ. trần lục sau khi đi, ông, trần tịnh phát phát tay, mau đồng cổ thái thượng lò luyện đan, xuất hành tại trong mật thất. trần tịnh mở ra lò cầm lấy túi chứa vật, đem bên trong linh dược đổ vào trong đó, một túi, hai túi, ba túi, mười túi, trăm túi, đến cuối cùng, chân tịnh chính mình cũng không biết hướng thái thượng trong lò luyện đan gia nhập nhiều thiếu linh dược. tóm lại, tất cả túi chứa vật toàn bộ móc sạch, cái này cơ bản cũng là cổ thương giới tất cả linh dược. bắt đầu luyện đan, chân tịnh lanh mâu lấp lóe, ông, đem lò luyện đan đắp lên, đón lấy bên trong, hắn cần phải làm là kiên nhẫn chờ đợi. thái thượng lò luyện đan không cần điều khiển. Chỉ cần có linh lực, liền có thể tự động mở ra luyện đan. Thời gian trôi qua, tựa hồ đã qua thật lâu, lại tựa hồ chỉ là chớp mắt. Một cỗ mùi thuốc nồng nặng từ trong lò luyện đan bay ra. Trần Tịnh mong đợi xoa xoa tay, sau đó mở ra lò luyện đan. Ông ngọc, trong chốc lát, vô tận đồng đậm dược lực hướng hắn dũng manh lao tới, Trần Tịnh có thể cảm nhận được, trong cơ thể linh khí đang tại cuồn cuộn. Để ta xem một chút, tập hợp toàn bộ cổ thương giới linh lực, có thể luyện chế ra đến cái gì phẩm chất đan dược. Trần Tịnh vươn tay, hướng về trong lò chụp tới. Ông một viên thất thải đan dược xuất hiện tại hắn trong tay uyễn lệ rực rỡ vũ thải bảy sắc nhìn qua rất là mê người hệ thống kiểm tra một cái chân tịnh lương phấn mí môi một đạo giao diện thổ tính xuất hiện tại hắn trong mắt tên tạo hóa đan phẩm chất nửa bước thần đan giới thiệu áp dụng vô số linh dược dung hợp luyện chế mà thành không phải đan đạo đại tông sư không thể luyện chế tạo hóa đan nửa bước thần đan chân tịnh từ lẩm bẩm nói ra thần đan a mặc dù chỉ là nửa bước khả năng mang theo thần chi danh khẳng định bất phàm thiên giai đan dược cao nhất là cửu phẩm tiểu phẩm phía trên hẳn là trong truyền thuyết thần đan thái thượng lò luyện đan chỉ là bảo vật màu và nóng có thể luyện chế ra tới đan dược phẩm giai cao nhất cũng bất quá là tiên giai tiểu phẩm có thể luyện chế ra cái này nửa bước thần đan đúng là là đi đánh trở. không chút do dự chân tịnh cầm tạo hóa đan muốn muốn nuốt vào ầm ầm trong khoảnh khắc vô cùng vô tận dự lực hướng về hắn toàn thân cao thấp phun trào một cỗ khô nóng cảm giác từ dưới chân dâng lên cho đến đỉnh đầu và anh chân tịnh đuổi bận điệu ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp Luyện chế lấy trong cơ thể tạo hóa đan, Giang rắc, hắn mới vừa vặn làm vững chắc đi tiên hoàng tu vi, vậy mà lần nữa có bưng lòng, ầm ầm, tại đông đậm dược lực ra chỉ phía dưới, liên tục không ngừng đánh thẳng vào bình cạnh. Ông long, giờ khắc này, từ tịnh phảng phất hóa thành một trùng sáng, huyết lệ thải quang, đem hắn toàn thân vây quanh. Cải biến thể chất, lấy hắn hiện tại thân thể, căn bản là không có cách tiếp nhận tiên hoàng cảnh phía trên linh khí. Hạo long, tương tâm từng tầng màu đen vết bẩn từ trên người Trần Tịnh tuôn ra, ken két, chân tịnh mặt ngoài làn da vỡ ra, lộ ra một mảnh như là trứng gà đầu dạng, non mềm ra thịt. đây là đột phá, cũng là một trận thổi biến. tạo hóa đan rửa sạch trần tịnh trong cơ thể góp nhặt tạp chất, đem hắn thân thể cải biến, lấy tiếp nhận càng thêm lực lượng hùng hồn. ầm ầm, một chút về sau, trần tịnh trên thân vỏ khô toàn bộ thối lui, cả người rực rỡ hẳn lên, dáng người thẳng tắp, toàn thân ẩn chứa cơ bắp, tóc đen, tiêu xái phiêu dật, lãnh mâu như hàn nguyệt, lóe ra u quang, đao tước đồng dạng tuấn tú ngũ quan, càng hiện ra bụi bất phàm, có thể tiếp tục đột phá. chân tịnh từ lẩm bẩm nói ra, ầm ầm trong cơ thể tạo hóa đang dự lực, lần nữa nổ tung, tiên hoàng tầng 9, phanh, khoảng cách đột phá, tiên hoàng phía trên là đại tiên hoàng cảnh giới. Nay cảnh giới, thọ nguyên có thể đạt tới 3 triệu năm, có thể xưng cường giả bên trong cường giả. Như thanh minh giới bên trong, tứ đại cổ tộc gia tộc, tu vi cũng bất quá tiên hoàng. Đại tiên hoàng, thường thường là nhất tộc lão tổ tồn tại. Đương nhiên, chân Tịnh thân phận cũng là lão tổ. Muốn đột phá đến đại tiên hoàng cảnh giới, Dũ khí, nội tính, căn cốt, cơ duyên, giá tuổi, căn loại, thiếu một thứ cũng không được thiếu đi bất kỳ hạng nào đều khó có khả năng bước vào này cảnh ta có thể đột phá toàn bộ nhờ cố gắng chân tịnh nhiên lặng nghĩ đến lại ở trong lòng bổ sung một câu cố gắng sử dụng hệ thống đại tiên hoàng cảnh giới cứ như vậy đột phá giang giác giang giác nhưng mà nửa bước thần đan dược lực há ngừng ở đây đại tiên hoàng một tầng mệt mệt chỉ là bắt đầu thôi đại tiên hoàng cảnh giới bình quân thọ nguyên 3 triệu năm nói cách khác muốn đột phá một tầng cảnh giới thường thường cần mấy trăm ngàn năm cất bước nhất tiên tài nhất yêu nghiệt Vậy cũng phải mấy vạn năm mới có thể đột phá một tầng. Mà chân tĩnh, đột phá đại tiên hoàng cảnh giới cần phải bao lâu? Vạn năm, Ngàn năm, vẫn là trong năm, đều không phải là. Nói đúng ra là một hơi thời gian. Ầm ầm. Đại tiên hoàng tầng 2, đại tiên hoàng 3 tầng, đại tiên hoàng 4 tầng, chỉ đến cuối cùng, làm chân Tịnh đỉnh chỉ tu luyện, giờ phút này tu vi của hắn hoàn toàn đã đạt đến một cái kinh khủng độ cao. Đại tiên hoàng tầng 9 cảnh giới, cũng chính là đại tiên hoàng cảnh viên mãn. Hô Trần Tịnh dài thở phào, sắc mặt cũng thư hoán rất nhiều. Đại tiên hoàng cảnh, hoàn toàn không phải tiên hoàng cảnh nhưng so sánh về phấn đến cùng mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, ta cũng không biết. Vất quá, Trần Tịnh lanh mâu lóe lên, nếu là gặp được mấy hơi thở trước ta, một ngón tay liền có thể nghiền chết. Hệ thống, mở ra giao diện tổ tính. Ông, một đạo bảng xuất hiện tại Trần Tịnh trước mắt. Chủ nhân, Trần Tịnh tuổi thọ, 2500 ức, nam, thân phận, Lăng Tiêu thành chủ, Trần Thị Lao tổ thế lực định, màu tím tu vi, đại tiên hoàng tầng 9, viên mãn, công pháp Thần đình bất quyết, đế cấp hạ phẩm, võ khí, tù tiên chấn ngục trưởng, cấm kỵ tiên thuật. Vĩnh khí, mai hoa thương, cấm kỵ tiên binh. Bảo vật, thái thượng lò luyện đan, bảo vật màu và nóng. Súng vật, tiểu hắc tử, thái cổ chân long. Tiếp đó, nên giúp tộc nhân tăng cao tu vi. Trần Tịnh giữ tận cười một tiếng. Sau đó, giết đến tận thanh minh giới. Chỉ cần đem 300 triệu tộc nhân tu vi tăng lên tới đại tiên hoàn cảnh, hắn liền không có nỗi lo về sau. Bất quá 300 triệu đại tiên hoàng. Suy nghĩ một chút đều thú vị a. Chương 106 300 triệu tộc nhân, 100 triệu đại tiên hoàng. Chương 106, 300 triệu tộc nhân, 100 triệu đại tiên hoàng. Lăng tiêu đại điện. Hơn trăm triệu người tụ tập ở này, người đều tới sao? Khởi bẩm lão tổ, 300 triệu tộc nhân toàn bộ đến. Rất tốt. Trần Tịnh gật đầu. Lãnh Mâu hiện lên dưới đại. Ô ép một chút tộc nhân. Những này, có thể tất cả đều là của hắn hậu đại. 300 triệu đại tiên hoàng kế hoạch, hiện tại bắt đầu. Ngay anh. Trần Tịnh ngồi xếp bằng, toàn thân linh khí ầm vang nộ tung. Ngay minh, Theo một trận tiếng oanh minh vang lên, cái kia hùng hậu, dường như nước biển linh khí, trong nháy mắt tràn ngập, oang ngang, đem 300 triệu tộc nhân, toàn bộ bao trùm, hơi thở thật là khủng bố, đây là cái gì cảnh giới? Ta thật có thể đạt tới sao? từng cái trần thị tộc nhân, con mắt từng đỏ, kích động ôm nhiệt nhìn qua trên đài cao cái kia đạo áo bảo đen diên dị, lao tổ, đây chính là bọn họ lao tổ a, mang theo trần thị từ hạ giới hư không đại lục, một đường của thời. trong đó kinh lịch nhiều thiếu gia cổ, bọn hắn căn bản khó có thể tưởng tượng, một cái mấy trăm tuổi, thọ nguyên cô kiệt sinh tử cảnh lão đầu là như thế nào tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong vượt qua vô số cái cảnh giới bước vào đại tiên hoàng a bọn hắn khó có thể tưởng tượng duy nhất có thể để xác định liền là rất khó rất khó khó như lên trời không so với lên trời còn khó hơn Trân tịnh tại lăng tiêu thành sớm liền trở thành một cái thân thoại tất cả tộc nhân kính sợ hắn sùng bái hắn ngưỡng vọng hắn thật là nhìn thấy bản thân hắn cái này còn là lần đầu tiên thân thể của hắn cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy cuồng không hợp không ổn Một trưởng lạnh lùng gương mặt, cũng muốn xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi đẹp mắt. Cái này liên là bọn hắn Trần thị lão tổ. Lạnh lùng của hắn, thủy chung là như vậy thâm thúy hờ hững. Lão tổ phải chăng cũng sẽ có qua động dung vẻ thời điểm đâu? Đều đang suy nghĩ gì? Toàn bộ ngồi xuống cho ta, khuynh chân vận chuyển linh khí. Một đạo uy nghiêm chi tiếng vang lên, đem Trần thị tộc nhân kinh hỉ tới. Bọn hắn đội vàng tập trung ý chí, theo thẩm lão tổ chỉ thị, bắt đầu vận chuyển lên trong cơ thể linh khí. Hào ngông, tương đạo huyền diệu khó giải thích khí tức Tại toàn bộ Lăng Tiêu đại điện quyết tán, tất cả tộc nhân tu vi đang lấy một cái không thể tưởng tượng tốc độ, phi tốc tấn thăng lấy, Trần Tịch ngồi ngay ngắn chủ vị, Lăng Tiêu đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Cổ thương giới, nơi này vận tốc vận chuyển, là hư không đại lục hơn gấp 10 lần. Thì như, nơi này quá khứ một ngày, mà hư không đại lục đã qua 10 ngày. Trần Tịch lanh mâu chấp lên, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Phía trên nhất trọng thiên, tốc độ thời gian trôi qua cũng hẳn là cái này một giới gấp 10 lần. Hy vọng tại có người hạ giới trước đó, đem tất cả tộc nhân tu sĩ tăng lên hoàn tất ta đã thương nặng một tôn đại tiên hoàng lão tổ. Chân Tịnh cũng không cho rằng lấy những cái kia cường đại thế lực bá đạo sẽ không hề làm gì. Một ngày đi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày trôi qua. Ầm ầm. Một ngày này, một tiếng vang thật lớn từ trên đỉnh đầu truyền đến. "Tới rồi sao?" trần Tịnh Lênh Mâu nói lên. Quả nhiên, Thưa cổ Trần thị trả thù, hẳn là lập tức tới ngay. Chỉ bất quá, so hắn tưởng tượng bên trong, vẫn nhanh hơn một chút. Ông Tư Tịnh tức vừa thu lại, trong đại điện gần 300 triệu tập nhân, chấm dãi tỉnh lại bọn hắn từng cái khắp khuôn mặt là rung động, cảm thụ được trong cơ thể cái kia cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt linh khí, vậy mà một câu đều nói không nên lời. Có người từ thối thể cảnh, trực tiếp bước vào đại tiên hoàng cảnh giới. Đây là cái gì thần tiên tốc độ? đáp án, cũng không phải mỗi một cái tu vi đều tăng lên khoa trương như vậy. Ở đây có gần một phần 3 tộc nhân, cũng chính là 100 triệu người. Tu vi bị trần tĩnh tăng lên tới đại tiên hoàng cảnh giới, về phần còn lại 200 triệu người, không phải trần tĩnh không được, mà là thời gian không đủ. Địch nhân đã lập tức đánh tới. Ông Chân Tịnh đột nhiên đứng dậy. quát lớn, đại tiên hoàng phía dưới cảnh giới tu sĩ, toàn bộ chạy trở về Lăng tiêu Thành. Nhanh một chút. Chân Tịnh tiếng nói vừa mới rơi xuống, không có bất kỳ cái gì tiếng chất vấn, cũng không ai dám kéo dài. Gần 200 triệu tộc nhân, như thủy triều thủy triều xuống đồng dạng, phi tốc từ đại điện tối lui. Chiến đấu kế tiếp đã không phải là bọn hắn có thể tham dự. Ông ngoang, Chân Tịnh vung tay lên, hơn trăm tôn cấm kỵ tiên binh bay ra. Nguyện chiến giả, tiến lên cầm binh. Ầm ầm, Tịnh vừa mới mở miệng, chẳng nhiều tôn tiên binh trong nháy mắt bị cướp không, cướp được cấm kỵ tiên binh tổng nhân, từng cái thần sắc kiên nghị, tràn đầy nghiêm túc, bọn hắn muốn trợ giúp lão tổ đánh lui địch nhân, trần thị không chỉ là lão tổ một người chiến đấu tiếp xuống, địch nhân biết rất nhiều cũng rất mạnh, trần tịnh trầm giọng nói ra, cướp được vũ khí theo ta giết đến tận bốn tiêu bảo hộ trần thị không có vũ khí lùi ra lần này bình thường muốn gì được đó trần thị tộc nhân không ai chuyển bước ân lùi ra trần tịnh nhấn mạnh chúng ta phải đối mặt là trên trời địch nhân, bọn hắn rất mạnh. Các ngươi tu vi mặc dù tăng lên, nhưng đối với bên trên bọn hắn rất khó chiến thắng. Phu phù, phu phù, phu phù. phù, phù. Cho bện gần 100 triệu tộc nhân, toàn bộ bị xuống. Bọn hắn bao hàm nhiệt lệ. Đó là đối Trần Thị Trầm Tư yêu a. Lão tổ, ban cầu ngài để cho ta lên đi, để cho chúng ta là ngài chia sẻ một điểm. Ngài quá mệt mỏi, để cho chúng ta lên đi, chúng ta không sợ tử vong. Đúng vậy, nếu như nhất định có người muốn chết, ta nguyện ý cái thứ nhất là Trần Thị mà chết. Hơn trăm triệu tổng nhân đau khổ cầu khẩn duy chỉ có không có người nào lùi bước tử vong người người đều e ngại có thể giờ khắc này quả thực là không có người nào nói lùi người có lẽ nhiều khi có rất nhiều thứ so tử vong còn muốn hơi trọng yếu hơn a không phải đám người không sợ tử vong chỉ là ở gia tộc ngưng tụ ý chí phía dưới tử vong ta sẽ chết nhưng ta vĩnh viễn sẽ không chết ta che chở gia tộc còn sống sẽ kế thừa ý chí của ta vĩnh viễn sống sót ta vậy đại khái liền là gia tộc bị lực là âm thầm lẻ loi một mình một mình mạnh lên tưởng giả Vĩnh Viễn cũng trải nghiệm không đến nỗi vật. Hô hô, gió nổi lên. Trần Thị cái kia cán cờ xí, phiêu động bắt đầu. Trần Tịnh không có phản bác. Trần Mặc một hồi qua đi. Nguyên vì Trần Thị mà chiến giả. Theo ta giết địch. Cầm trong tay cấm kỵ tiên binh tộc nhân đều cho lão tổ chú ý một chút. Bảo vệ tốt tộc nhân, bọn họ đều là huynh đệ của các ngươi. Không cầu giết địch, nhưng cầu không việc gì. Các loại Trần Tịnh nói xong. Phía dưới mãnh liệt vang lên sắp xếp núi đảo hải tiếng giống. Tạ lao tổ, tạ lao tổ, tạ lao tổ. Trần Tịnh khẽ nhất tay một cái. Tiếng la trong nháy mắt ngừng. Trần Tịnh giữ tận cười một tiếng, đi, đám tiểu tệ tử theo lão tổ diệt địch. Trần Thị xuất trình, câu tiếp theo là cái gì? Lớn tiếng nói cho ta biết. Không có một mảng cỏ. Không có một mảng cỏ. Không có một mảng cỏ. Tiếng gào ghét bị phá vỡ vân tiêu, vang vọng cổ thương. ầm ầm. Trần Tịnh triệu ngồi ra mai hoa thương, muốn ngựa đi đầu, hướng về vân tiêu phía trên đánh tới. Sau lưng là lít nha lít nhít, liều mình không sợ chết, ngược lại ẩn ẩn sẽ có chút kích động Trần Thị tộc nhân. 100 triệu tộc nhân, 100 triệu đại tiên hoàng. Trước 107. Trời sập. Vân tiêu chi chiến. chương 107. Trời sập. Vân tiêu chi chiến. Vân tiêu phía trên. Trần Khiếu Thiên dẫn theo mấy trăm ngàn tộc nhân. Con dòng chính tay công kích giới bích. cửu trọng thiên, cửu trọng thế giới. Mỗi một trọng thế giới ở giữa, đều tồn tại giới bích ngăn cản. Như thanh minh giới, cùng cổ thương giới ở giữa giới bích. Không phải tiên quân tu vi. Không thể đánh bỡ. Đương nhiên. Tại tiên hoàng cảnh đại năng trước mặt, cái này giới bích liền như là giấy bình thường. Không chịu nổi mục kích. Mà Trần Khiếu Thiên muốn làm Không phải đánh vỡ một cái lỗ thủng, mà là đem chọn cái giới bích toàn bộ đánh vỡ. giới bích che chở lấy người hạ giới. Bọn hắn mới dám lớn lối như vậy. Lần này nhất định phải hung hăng cho bọn hắn một bài học. Trần Kiêu Thiên ánh mắt âm tàn. Phía sau hắn thế nhưng là tập kết mấy trăm ngàn thượng cổ Trần Thị tộc nhân. Trong đó tu vi nhất thiếu cũng là tiên quân cảnh. Cùng hắn đồng dạng cường đại tiên hoàng tu sĩ, cái kia cũng đầy đủ có hơn một tôn, còn có hơn ngàn tôn đại tiên hoàng tộc lão. Cùng hai vị thánh tiên hoàng cảnh giới lão tổ, chỉ là sâu kiến đồng dạng tồn tại, một hồi nhất định sẽ bị sợ mất mặt ta. Ha ha. Mấy trăm ngàn tiên quân, không biết những này ngu xuẩn sẽ dọa thành bộ dáng gì. Lần này là thu phục hạ giới Trần Thị. Trần thiếu Thiên cơ hồ điều động ra gia tộc có thể xuất động toàn bộ cường giả. Chính là vì cho hạ giới Trần Thị một cái nho nhỏ rung động. Lập cái ra vai phủ đầu. Để bọn hắn không dám phản kháng. Đương nhiên. Lập y nha, giết người là ác không thể thiếu. Trần Khiếu Thiên đã quyết định. Muốn đem hạ giới Trần Thị, một nhiều hơn phân nửa tộc nhân diệt sát. Chấm dứt hậu họa. Muốn làm, liền muốn làm được hung ác một điểm. Một bước đúng chỗ. Đồng nhiên, ẩm ẩm, một đạo tiếng vang truyền đến, chính đang thất thần Trần Kiêu Thiên tràn đầy kinh ngạc, dưới chân truyền đến một trận kịch liệt ba động, hắn suýt nữa bị đánh bay. Cố ba động này tới mười phần đột nhiên, cho tới rất nhiều không có chuẩn bị tu sĩ hết thảy bị hất bay ra ngoài, toàn bộ giới bích trực tiếp bị một kích này phá vỡ sủ đổ. Là hai vị lao tổ xuất thủ sao? Trần Kiêu Thiên kinh ngạc quay đầu, lông mày đống nhiên nhíu một cái, bởi vì hai vị lao tổ đồng dạng tràn đầy giờ mình, hai tay phụ sau, căn bản không có xuất thủ, chuyện gì xảy ra? Là ai? Trần Kiêu Tiên tràn đầy kinh nghi, cái này giới bích, Tiên Hoàng Thực Lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh nát một khối nhỏ, cái này, một kích đánh nát toàn bộ giới bích, cho dù là hai vị Thánh Tiên Hoàng cảnh giới lao tổ, muốn làm đến bước này, đó cũng là không dễ dàng đâu. Giang Giác, đúng lúc này, mấy trăm ngàn người nhìn soi mói. một đạo áo bào đen thân ảnh, từ đang tại sụp đổ khuyết tán giới bích lỗ hổng bên trong bay ra, đó là cái gì người? Hắn là ai? Ân, chỉ là người hạ giới, ta vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của hắn, Đông đảo thượng cổ Trần Thị Tu sĩ đều là xương sở, khe khẽ bàn luận bắt đầu, dừng lại, Trần Kiêu Thiên mặt lạnh lấy, Quát lớn, ngươi là ai, ai bảo ngươi một mình tiến vào thanh minh giới, không biết đây là ta tứ đại cổ tộc lãnh địa sao? Trần Kiêu Thiên gắt gao nhìn trầm trầm Trần Thị, mau nói, Bạn gia chủ đang cùng ngươi nói chuyện, ân, thượng cổ Trần Thị, Thử. ngươi cũng biết ta thượng cổ Trần Thị uy danh, Trần Kiêu Thiên nghe vậy có chút hưởng thụ, không nghĩ tới, Trần Thị uy danh, liền ngay cả hạ giới đều có người biết, về phần hắn sở tác là là, có thể hay không lộ ra có chút đạo. Ha ha, tại thế giới cường giả vi tôn này, thực lực chính là hết thảy. Làm tứ đại cổ tộc thứ nhất, Trần Khiếu Thiên từ trước tới giờ không cho rằng mình hành động có gì không ổn. Tứ đại cổ tộc không đều một mực dạng này sao? Tiểu tiểu một cái hạ giới tu sĩ, nơi nào có tư cách để hắn vị này cổ tộc gia chủ, hảo luôn đối đãi? Thưa cổ Trần Thị A, ta tự nhiên biết. Người áo đen, tự nhiên là Trần Tịnh. Hắn tranh cười gần nói, đây không phải là một đám xúc sinh sao? Ta làm sao có thể không biết? Tĩnh, yến tĩnh giống như chết. Trần Tịnh lời nói rơi xuống gần mấy trăm ngàn người vân tiêu phía trên, quả thực là một tia thanh âm đều không phát ra. ngươi nói cái gì? Trần Kiêu Thiên sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, như là như gián động, tản ra kinh người hẳn ý. a, ngươi nghe không hiểu. cũng thế, xuất sinh liền là xuất sinh, đương nhiên nghe không hiểu tiếng người. a a a, bên trên, giết hắn, giết hắn cho ta. Trần thiếu Thiên tức giận gầm thét lên. ầm ầm, mấy chục tôn tiên quân tu sĩ, sắc mặt khó coi, cái này còn là lần đầu tiên bị người ngay trước mặt hủy mạng, không phải má một người làm mắng bọn hắn tất cả thượng cổ trần thị cắt đầu lưới của hắn đánh nát hàm răng của hắn chỉ là dân đen hắn là thế nào dám mấy chục người khỏe mắt đồng thời xuất thủ hướng về trần tịnh phóng đi còn lại tu sĩ không phải bọn hắn không muốn giết cái này khẩu xuất của ngôn người chỉ là cách quá xa không kịp ầm ầm trần tịnh ánh mắt u lãnh dơ lên mai hoa thương ầm ầm một thương bớt ra rầm rầm rầm thiên địa nhất trận dung chuyển dư ba hướng về mấy chục người đánh ra phanh phanh phanh phanh, phanh, phanh. phanh, phanh như là bành trướng khí cầu gặp được minh như lửa mười mấy cái tiên quân tu sĩ trong nháy mắt bị dư ba một đống nhẹ đi manh sát ngay cả cận bát đều không có còn lại liên hóa thành từng đám từng đám huyết vụ nổ tung t t toàn bộ vân tiêu phía trên lần nữa yên tĩnh cùng phía trước khác biệt chính là lần này tất cả tu sĩ nhìn về phía trần tịnh ánh mắt thay đổi hoàn toàn thậm chí có thật nhiều tu sĩ vô ý thức nuốt nước miếng co rụt về đằng sau mấy bước người này thật là khủng khiếp ân một màn này cũng đem đứng chắp tay hai vị lao tổ kinh động Thứ ba lão tổ, cùng thứ năm lão tổ, hai vị đều là Thánh Tiên Hoàng, đại tiên hoàng cảnh giới. Không đúng, giống như cũng là Thánh Tiên Hoàng, cũng không đúng. Hai vị lão tổ hai mặt nhìn nhau, tràn đầy kinh nghi. Vừa mới cố khí tức kia, giống như là Thánh Tiên Hoàng, lại như là đại tiên hoàng. Có thể chỉ là cổ thương giới, vô luận là Thánh Tiên Hoàng, vẫn là đại tiên hoàng cảnh giới, theo lý mà nói đều căn bản không có khả năng xuất hiện a. Cái gì? Trần khiếu Thiên sắc mặt đột nhiên lần nữa biến đổi. Đại tiên hoàng cảnh giới, thậm chí là Thánh Tiên Hoàng làm sao có thể? hắn vị này thượng cổ trần thị gia tộc tu vi cũng bất quá là tiên hoàng cảnh a đại tiên hoàng chỉ có thiên vị đức cao vọng trọng tốc lão mới khó khăn lắm đạt đến như vậy cảnh giới một cái xuất tử cổ thương giới tu sĩ làm sao có thể là đại tiên hoàng cảnh hắn căn bản không nghĩ ra bất quá duy nhất có thể lấy khẳng định liền là đây là đụng tới cọm dơm cứng trần khiếu thiên trên mặt vẻ xấu hổ lóe lên một cái rồi biến mất lấy hắn tiên hoàng tu vi hoàn toàn không phải cái này của bọn người đối thủ còn xin hai vị lao tổ nhanh chóng xuất thủ đánh giết người này. Trần Kiêu Thiên chắp tay hướng về hai vị tóc trắng xóa lão tổ xin giúp đỡ. Tốt, lẽ ra như thế, kẻ này ác độc đến cực điểm, vừa ra tay liền diệt ta mấy chục tộc nhân, đoạn không thể lưu. Thứ ba lão tổ, thứ năm lão tổ, mắt lộ ra sắc khí, khóa chặt đến Trần Tịnh trên thân, hoàn toàn không có nghĩ qua. Rõ ràng là Trần Kiêu Thiên chủ động phái người giết giống người khác. Bất quá, có trọng yếu không? Thánh Hoàng Cảnh Tu Vi cần cùng người giảng đạo lý, vậy ta còn tu luyện cái gì a? Dứt khoát đi đọc sách tính toán. Nhưng lại tại hai vị lão tổ muốn muốn xuất thủ lúc, ầm ầm thiên sập lít nha lít nhít tu sĩ đông nhiên từ dưới mà hàng đem mấy trăm ngàn thượng cổ trần thị đoàn đoàn bao vây ở ầm ầm hai đại lão tổ chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng những tu sĩ này thu vi không che giấu chút nào cái kia rõ ràng là đại tiên hoàng cảnh giới một trăm triệu tôn đại tiên hoàng cảnh t chương một trăm linh tám bắt giặc bắt đua chiến thanh tiên hoàng chương một trăm linh tám bắt giặc bắt đua chiến thanh tiên hoàng cái này mẹ hắn là từ đâu xuất hiện làm sao có thể a đây không phải cái gì a miêu a cầu đại tiên hoàng vẫn là đại tiên hoàng cảnh giới hai tôn lão tổ trọng mắt đều nhanh chừng ra ngoài Lít nha lit nhít đại tiên hoàng căn bản không thể đến hết được số lượng đến cùng bao nhiêu ít t làm sao có thể thật nhiều đại tiên hoàng đông đảo tu sĩ có trực tiếp bị dọa đến t liệt xuống dưới nếu như vậy đại tiên hoàng lấy cái gì đi đánh lấy cái gì đi đánh a nếu như nhớ không lầm tự mình gia chủ trần thiếu thiên tu vi cũng bất quá chỉ là tiên hoàng vừa mới hắn còn mở miệng uy hiếp thủ lãnh của những người này Đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Giờ phút này, Trần Khiếu Thiên sắc mặt thay đổi liên tục. Cuối cùng túi đầu có lại tại thượng cổ Trần thị hai tôn lão tổ sau lưng. Một câu lời cũng không dám nói, túi thấp xuống, hắn không thể vùi vào trong đất, sợ bị người chú ý tới. Khô khụt, "Đạo hữu, người ta ở giữa có phải hay không có hiểu lầm gì đó?" Thứ ba lão tổ, Lam Toàn Trường thân phận cao nhất người, không thể không kiên trì đứng dậy. Hắn nhìn xem Trần Định, trên mặt gạt ra một vòng cứng ngắc tiêu dung, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Chúng ta xuất từ tứ đại cổ tộc Thanh minh giới mặt khác tam đại cổ tộc đều là ta thượng cổ trần thị hảo hữu trí giao, hoặc hứa đạo hữu có thể tiến đến tộc ta hướng tráng ngôi giận. Thứ ba lão tổ nói ra, hắn đã không có tâm tư đi suy nghĩ chỗ nào toát ra nhiều như vậy đại tiên hoàng cực giả. Bởi vì những người này đã bao quanh đem mấy trăm ngàn thượng cổ trần thị vây quanh, sơ ý một chút trong cổ tộc thượng cổ trần thị nói không chừng như vậy xóa tên, hắn chỉ có thể chấn an được tâm tình đối phương. Hy vọng không cần đem thất thu tiến một bước chuyển biến xấu, đồng thời cũng chuyển ra mặt khác tam đại cổ tộc thanh danh. Hy vọng có thể cho những người này một chút áp lực. Thứ ba lão tổ ý nghĩ đương nhiên là tốt, có thể Trần Tịnh cùng giải quyết dạng sao. Hắn đũ lánh cười một tiếng, uống trà. "Bốn mẹ ngươi, chúng ta liền là hạ giới Trần Thị, trong thương ngươi tộc lão tổ, liền là gia gia người ta. Có cái gì ân, cái gì oán, hiện tại cứ việc nói thẳng." "Cái gì?" Bọn hắn lại là thượng cổ Trần Thị mặt khác nhất tộc. "Mọi người không khỏi giở người, không phải nói gia tộc kia rất nhập nhỏ yếu sao? Người mạnh nhất liền là Tiên Hoàng, có thể làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy đại tiên hoàng?" "Không, toàn bộ đều là Xuất hiện tại chiến trường tu sĩ, liền không có một cái nào tu vi thấp hơn đại tiên hoàng cảnh giới. Đến cùng là từ đâu tới a? Đám người đầu góc đều nhanh thành một đoàn tương hồ. Cũng nghĩ không thông, bọn hắn lại là một mạch khác chân thị. Thứ ba lão tổ thần sắc khẽ biến, thần cười khổ liên tục. "Lão bát á lão bát, ngươi thế nhưng là đem chúng ta hại khổ. Không phải đã nói mạch này chân thị, nhỏ yếu có thể lần sao? Ngươi cho ta quản cái này gọi nhỏ yếu. Nếu là cái này đều tính yếu lời nói, như vậy thượng cổ trần thị liền ngay cả con kiến cũng không bằng. Các ngươi nhiều người như vậy đến cổ trường giới, không phải chỉ là để đến ngắm phong cảnh A. Trần Tịnh mang theo nghĩa Mai Thanh Âm lại lần nữa băng lên thứ ba lão tổ thứ sáu lão tổ hai người lẫn nhau sắc mặt thay đổi liên tục dĩ nhiên không phải bọn hắn thế nhưng là đánh lấy diện sắc Trần Thị một nửa tộc nhân ý nghĩ mà đến cho tới bây giờ rõ ràng chuyện không thể làm trong lòng hai người đã sớm có chống nuôi quần như thế Đại Tiên Hoàng thượng cổ Trần Thị lấy cái gì đi đánh nhưng mà người trước mắt này cái tia u nh ánh mắt là như vậy băng hàn rõ ràng không có một tia cầu hòa khả năng hai người ánh mắt mãnh liệt địa nhất lạnh. bắt giặc trước bắt đua còn như vậy rằng có nữa thượng cổ trần thị liền triệt để bị vây lại ầm ầm hai tôn láo tổ ngang nhiên xuất thủ hai bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên đã sớm tên đối phương tâm ý một trái một phải đột nhiên liền bạo phát đây là chẳng ai ngờ rằng giết trần tịnh ánh mắt lạnh lẽo ầm ầm hàng ngàn hàng vạn tộc nhân giống như một đạo dòng lũ sắt thép chớp mắt hướng về còn lại tu sĩ quét sạch mà đi đại chiến hết sức căng thẳng ông mai hoa thương bị chân tịnh nắm chặt trước người là hai tôn mắt lộ ra sát cơ thánh tiên hoàng cảnh có thể trên mặt của hắn nhưng không có một kia thoái ý chiến chiến chính là ầm ầm ba người riêng phần mình tế ra cấm kỵ tiên minh. cùng không chung kịch chiến cùng một chỗ mỗi một kích đều còn như lôi thần đang thì thầm vang minh tiếng điếc thái nhức vang vọng chân trời ầm ầm thứ ba lão tổ thứ sáu lão tổ càng đánh càng là doạ người tôn này đại tiên hoàng đối mặt bọn hắn hai tôn thánh tiên hoàng liên thủ lại không có chút nào xu hướng suy tàn phát ngược lại càng đánh càng ăn. Kẻ này, tiêu ngạo chí tôn thần cốt, không, hắn so chí tôn thần cốt còn kinh cùng hơn. Đoạn không thể lưu, hai tôn lão tổ trong lòng càng tim đập nhanh, sắc ý cũng càng là nồng đậm. Đến cuối cùng, trên mặt vậy mà hiện ra nồng đậm sợ hãi. Hôm nay như là không thể diện sát người này, ngày sau chắc chắn làm thượng cổ Trần Thị hảo tiếp, đem mang đến diện tộc tai họa. Không, có lẽ không bao lâu, hai người ước chiến càng kinh ngạc. Nếu là không có còn lại giúp đỡ xuất hiện, bọn hắn còn chưa nhất định có thể cầm xuống người này. Mà phía dưới, Trần Thị Tộc nhân, Cung thượng cổ Trần Thị ở giữa chiến đấu, hoàn toàn liền là hướng về nghiêng về một bên nghiến ép. Võ kỹ không được, đại tiên hoàng cảnh giới đến đủ, kinh nghiệm chiến đấu không được, đại tiên hoàng cảnh giới đến đủ. Tóm lại, hết thảy hết thảy khuyết điểm tại đại tiên hoàng cảnh giới trước mặt, đều không đáng kể chút nào. Trừ bỏ số ít thượng cổ Trần Thị cường giả, còn lại hoàn toàn là đơn phương bị ép cái đầu đánh, không hề có lực hoàn thủ. Theo chiến trường tiến vào gay cấn, toàn bộ vân tiêu phía trên đã hoàn toàn bị phủ lên trở thành màu đỏ, tiên huyết nhỏ xuống như là trời mưa, không ngừng có người gào ghét. lại không ngừng có người chết đi. Nơi này hoàn toàn trở thành một bị xây thị trận. Tiên quân không bằng chó, tiên hoàng khắp nơi trên đất chạy trốn. Cũng liền đại tiên hoàng tu sĩ mới vừa có sức tự vệ. Một ngàn tôn thượng cổ trần thị đại tiên hoàng, an ý bao đoàn tập hợp một chỗ, mà ánh sáng nhạt bọn hắn là khoảng chừng mấy triệu đại tiên hoàng tu sĩ. Đây là khái niệm gì? Chọn mẹ nhìn lần trên người ta, liên tính thực lực bọn hắn lại thế nào cứng hãn? Đối mặt nhiều như vậy địch nhân, đó cũng là không hề có lực hòa thủ. Càng làm người tuyệt vọng chính là vân tiêu phía dưới, còn có liên tục không ngừng đại tiên hoàng tu sĩ, chính phi thăng sinh ra, căn bản muốn không biết còn bao nhiêu ít. Đây là một trận nhất định chiến đấu, đây là một trận không có chút nào hy vọng chiến đấu. Mọi người đã chết lặng, không có ngoại biện, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, không có cái thứ hai kết quả. Xong, toàn xong, thượng cổ Trần thị toàn xong a, ha ha ha. Một tôn thượng cổ Trần thị tu sĩ, không chịu nổi cái này áp lực thật lớn. Thanh. âm vang lựa chọn tử bạo, một bên khác, hào ngông, mười mấy tôn khí tức kinh khủng thân ảnh. Lạc Yên đi vào vân tiêu phía trên, có thể sau một khắc, chúng người thần sắc biến đổi lớn, ngoẹo mắt nhìn về phía trước, đó là cái gì? Bọn hắn thượng cổ Trần thị tộc nhân lại bị người hoàn toàn vây quanh đánh. Thiên, đi mau, trợ giúp tộc nhân, không có chút gì do dự, những này mới vừa từ Thanh Minh giới chạy tới Trần thị lao tổ, ngang nhiên đã gia nhập chiến trường, đến lúc này, lý do gì nguyên nhân đều không trọng yếu, song vương nhất định phải có một phương di vọng. Chương 109, Thần linh chi binh, độc tính thương. Chương 109, Thần linh chi Minh. Đúc tinh đúc tinh thương, ầm ầm, mười mấy tôn thánh tiên hoàng, cơ hồ không thể địch nổi, trong nháy mắt là chính đang rẽ rủa khổ sở thượng cổ tri thị, mang đến một tia ánh dạng đông, là lao tổ, ô là các lao tổ, quá tốt rồi, các lao tổ rốt cục chạy tới, chúng ta được cứu rồi, có người thần sắc đại chấn, cũng có người vui đến phát khóc, có thể đều không ngoại lệ, những này lao tổ mang đến, như là nắng ấm, cho những người này mang đến ấm áp, ầm ầm, một bên khác, thứ nhất lao tổ vung tay lên, một thanh cấm kỵ tiên binh xuất hiện tại hắn trong tay. Ánh mắt của hắn như ưng. thân thể mặc dù già mua. khí tức lại mãnh liệt như cầu long. Và anh, một kích đem Trần Tịnh đánh bay, toàn thân tu vi liên tục không ngừng tu ra. Thánh Thiên Hoàng Tâm Chín, khoảng cách phía trên Tiên Đế cảnh giới cũng mẻn vẹn chỉ là khoảng cách nửa bước. Ngươi, đáng chết, giết ta nhiều như vậy tộc nhân. Thứ nhất lao tổ mà tâm trầm. đại tổ, mau giết hắn. Hô hô hô. Thứ ba, thứ sáu lao tổ, rốt cục có thời gian há mồm thở dốc. Hai người con ngươi vần bệnh kia máu, trong lòng đều là sợ hãi, không phải người cái này căn bản không phải người. cái gì trí tôn thần quất, ngay cả cho hắn nhắc nhở cũng không xứng. một tôn đại tiên hoàng, đối chiến hai tôn thánh tiên hoàng, vậy mà hoàn toàn là đè lên đánh, mà là ước chiến càng hăng. trí tôn thần quất lại thế nào người tiên, cũng không có khả năng làm đến mức độ như thế a. phải biết, đến thánh tiên hoàng cấp độ này, thường thường nhất cảnh chỉ kém, trong đó trên lệ lại là hàng ngàn hàng và lần. đại tiên hoàng chiến thánh tiên hoàng, đây là xưa nay không khả năng xuất hiện qua sự tình. thậm chí, liên tục thôi động cấm kỵ tinh binh, trong cơ thể hai người linh khí gần như hao hết. Nếu là thứ nhất lao tổ chậm thêm đến một lát, hậu quả kia đơn giản tiết tưởng không chịu nổi, chỉ là đại tiên hoàn cảnh giới. Thứ nhất lao tổ hoàng sợ nhìn qua Trần Tịnh, trong mắt sát ý càng sâu, quyết không có thể lưu. Ông ông. lại là mấy tôn thân ảnh xuất hiện, lần này, Chọn bện chính đại lao tổ, mắt lộ ra sắc gở, khóa chặt lại Trần Tịnh, giết, giết, giết. Mời anh. 10 tôn cấm kỵ tiên binh, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, liền ngay cả đại đạo đều bị ma diệt, hướng về Trần Tịnh hung hăng trấn sát mà đi. Một cái này hắn hẳn phải chết. mười tôn thánh tiên hoàng xuất thủ, hay là tại thôi động cấm kỵ tiên binh tình vùng dưới, tuyệt sẽ không lại xuất hiện cái thứ hai ngoài ý muốn. thứ ba lão tổ nghĩ như thế đến, có thể sau một khắc, chiến trường đống nhiên kỳ biến, chỉ gặp cái kia đạo áo bảo đen thân ảnh, mấy cái thời gian lập lội, đúng là hướng về một cái phương hướng phóng đi. cái kia rõ ràng là thứ năm lão tổ phương hướng, không tốt, lão ngũ cẩn thận, tặc tử ngươi dám, ầm ầm, chân tịnh một thương hướng về đang xem hi thứ năm lão tổ hành sát xuống, thứ năm lão tổ chính đang khôi phục linh khí. Làm sao cũng không nghĩ tới. Trần Tịnh đối mặt 10 tôn thánh tiên hoàng người công, không có một tia e ngại. Ngược lại là bỗng nhiên hướng hắn đánh tới. Không. Thứ năm lão tổ hoàng sợ quát. Sau một khắc. Frank. Hắn vừa mới xuất ra cấm kỵ tiên binh. Chuẩn bị chống cự. Liên bị Trần Tịnh một thương xuyên thủng đầu lâu. Lào ngũ. là ngũ. Ngũ ca. Mấy đạo tiếng giống giận dữ đồng thời vang lên. 10 tôn lão tổ. Toàn bộ đều đỏ cả bánh mắt. Ngập trời sắc khí. Phản phất ngay cả trời cao đều sẽ cảm thấy e ngại. Ông. Chân Tịnh một tức đem thứ năm lão tổ thân thể tàn phế đá bể, đem trong tay hắn chuôi này cấm kỵ tiên binh đoạn lấy. Thanh. Lúc này, một đạo khí tức khủng bố đột nhiên đánh lén tại sau lưng của hắn. Ầm ầm, chân Tịnh trong nháy mắt bay rất ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lao đi khóe miệng vết máu, ánh mắt một mảnh đũ lẫnh. Một kích này, suýt nữa đem hắn thân thể xé rách, cũng làm cho hắn tạm thời cách xa 10 tôn thánh tiên hoàng nơi quanh. Không chút do dự, chân Tịnh lạnh giọng từ lẩm bẩm nói, "Hệ thống, mở ra tăng thêm. Ken, kiểm tra đến cấm kỵ tiên binh." Hạo Thiên Chủ Y đang tại mở ra tỷ lần tăng thêm, gen tăng thêm hoàn tất. Trần Tịnh trong tay quang mang lóe lên. Chuỗi này từ thứ năm lão tổ cấp đoạt mà đến vũ khí biến mất. Sau một khắc, một thanh mới tinh vũ khí xuất hiện tại hắn trước người. Tên đúc tinh gương cấp bậc thần minh giới thiệu ra từ một danh vĩ đại sáng thế thần chi thủ áp dụng 99 quả tinh thần tinh hoa rèn đúc mà thành thần minh. Chỉ có thần linh trong truyền thuyết mới có thể đúc tạo nên binh khí. Thanh minh giới bên trong có hay không cái này nhóm vũ khí Trần Tịnh biết. Hắn chỉ biết là mình muốn giết người. ông. đúc tinh thương bị trần tịnh nắm trong tay. hắn biết miệng cười một tiếng. trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi. các ngươi những ngày trốn đua. liền hứa các ngươi giết người, không cho phép người khác giết các ngươi đúng không? hôm nay một cái cũng đừng hòng đi. ầm ầm. trần tịnh sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. cầm trong tay trúc tinh thương. thân thể như là rơi xuống lưu tinh. mang theo tiếng thét. chủ động hướng mời tôn thánh hoàng cảnh láo tổ đáp xuống. tốc độ càng lúc càng nhanh. trong mắt của hắn. chỉ còn băng hàn. băng hàn tổ xương. muốn chết giết hắn, là lão ngu báo thù, đồ chết tiệt, để hắn buổi táng. 10 tôn lão tổ phát ra một trận ngân hét, nhao nhao thế ra cấm kỵ tiên minh, hướng về lao xuống cái tia đạo áo bào đen thân ảnh, chấn sát mà đi, chọn mện 10 tôn thánh tiên hoàng, khí tức khủng bố, xông phá tiểu tiêu, hào ngông, chân tĩnh xoay tròn lấy độc tính thương, ngang nhiên lao xuống, thanh, tôn thứ nhất cấm kỵ tiên minh, cùng hắn ầm vang chạm vào nhau, ầm ầm, hai cỗ khí tức khủng bố trong nháy mắt nổ tung, dư ba giống như mây hình nổ đồng dạng, hướng về bốn phía quyết tán ben đường tất cả mọi thứ đều hóa thành hư vô, thành một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cấm kỵ tiên binh, Phích một tiếng nổ tung, phấp phấp. Chính ở phía dưới điều khiển cấm kỵ tiên binh một tôn lão tổ. Đột nhiên cảm giác trong đầu cùng cấm kỵ tiên binh kết nối thần thức cầm vang nổ tung, một cỗ kịch liệt đau nhức từ trong đầu đánh tới. Sắc mặt hắn đột nhiên lại biến, mấy ngụm lao huyết phun ra. Chăn đây khó có thể tin. Cấm kỵ tiên binh, nát. Sao, làm sao có thể a? Cấm kỵ tiên binh, danh xưng không phải sức người có thể phá vô thượng binh khí vậy nhưng ngay cả trời cao đều sẽ ghen tị với vũ khí, làm sao có thể vỡ bụng a? bị người một kích làm vỡ nát? cái gì? hắn vậy mà đánh nát một tôn cấm kỵ tiên binh? T. mà khác mấy tôn lão tổ cũng là cùng nhau trận mắt há mổm, kém chút không có đem óc cho hút thành đến. một kích nát cấm kỵ tiên binh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không dám tưởng tượng a. tiểu tử kia vũ khí có gì đó quái lạ. một vị lão tổ vừa phát ra một trận gầm rú, lại một tôn cấm kỵ tiên binh bị trần tịnh một thương nát, hoàn toàn liền là nghiền nát không có bất kỳ cái gì kỳ xảo. đụng vào nhau, lập tức liền nát, giống như thạch đầu đụng tới trứng gà đồng dạng, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh. Tương đạo tiếng vang truyền đến, còn thừa lao tổ cùng nhau thổ huyết, cấm kỵ tiên minh, toàn bộ nát, vô số hoàng sợ kinh ngạc ánh mắt, ngưng tụ đến cái kia đạo áo bảo đen thân ảnh phía trên, toàn trường xôn xao, liền ngay cả chính đang chiến đấu tu sĩ, cũng kinh hãi đình chỉ động tác, lao tổ, lao tổ, lao tổ, không biết là cái nào Trần Thị Tộc Nhân la lên một câu, chớp mắt gây nên phản ứng dây chuyển tất cả trần thị tộc nhân sợ là lớn tiếng la lên bắt đầu tiếng gầm từng cơn sóng liên tiếp một làn sóng sửa đổi một làn sóng lao tổ thần uy không gì không phá lao tổ thần uy không gì không phá lao tổ thần uy không gì không phá này thượng cổ trần thị tu sĩ hoàn toàn tinh mịch. hoảng sợ im mắng chương 110. giết thanh tiên hoàng không thể địch nổi chương 110. giết thanh tiên hoàng không thể địch nổi cái này còn là người sao một người phá mười tôn cấm kỵ thiên binh cái kia có thể không là bình thường vũ khí a là cấm kỵ thiên binh hay là tại thánh tiên hoàng cảnh giới đại năng trong tay thôi động lên cấm kỵ tiên minh, uy lực của nó, cơ hồ bị phát huy đến cực hạn, hoàn toàn không phải tiên hoàng các loại cảnh giới có thể phát huy ra. Nói cách khác, cấm kỵ tiên minh, uy năng bị sử dụng đến cực hạn, nhưng mà, kết quả, nhưng lại làm kẻ khác hoảng sợ. mười tôn cấm kỵ tiên minh, toàn bị phá hủy, Nhao nhao nổ tung, đáng người một mảnh ngốc trệ. Có thể, bọn hắn thất thần lúc, chân tĩnh nhưng không có dừng lại, giữ tận một sau khi cởi xong, ầm ầm, trong tay thần minh, đúc tinh gương hung hăng quanh sát xuống, không, khoảng cách Trần Tịnh khoảng cách gần nhất thứ năm lão tổ, Xui xẻo bị một kích này van trúng, thành, trong chốc lát, thân thể của hắn như là dưa hấu đồng dạng, âm vang nổ tung, thứ hai tôn thánh tiên hoàng lại bất lạc, là ngũ, t, ngũ ca, còn lại lão tổ đều hoảng sợ, con người rung động kịch liệt bắt đầu, trong lúc nhất thời tràn đầy sợ hãi cùng tức giận, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, liền có hai tôn thánh tiên hoàng bất lạc, đây là thượng cổ Trần thị lịch sử, chưa hề xuất hiện qua, mười mấy tôn lão tổ trên mặt sát khí, sớm liền trong lúc bất chi bất giác tiêu tán. hiện tại, bọn hắn có thể không có thể sống sót, đều là một tần số. hô, thứ nhất lao tổ thở sâu, ánh mắt tràn đầy chấn kinh. hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn qua trần tịnh. hoảng sợ nói ra, tiểu hữu, thực không dám dầu dẫm, người ta vốn là cùng là nhất tộc, làm gì tàn sát lẫn nhau? không như bây giờ dừng tay, nắm tay nói như thế nào? hai tôn thánh tiên hoàng liên tiếp vấn lại cố nhiên lệnh đệ một lao tổ tức giận. nhưng hắn biết, tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp, thượng cổ trần thị chỉ sẽ chết càng nghiêm trọng hơn so với một cái nhân tình tự, hắn càng hẳn là chính là vì gia tộc tương lai cân nhắc, kẻ này đã không phải bọn hắn hiện tại có thể đối phó. Bất quá, thứ nhất lao tổ trong mắt tàn khốc nói lên, giết chết một cái người cũng không cần bên ngoài, còn có thật nhiều thủ đoạn, Thì như hạ độc, không được nữa, liên hợp còn lại tam đại cổ tộc tương giả đồng loạt ra tay chấn sát kẻ này, tin tưởng bọn họ cũng không nguyện ý nhìn thấy một cái so trí tôn thần cốt còn kinh khủng hơn yêu nghiệt bực hời. đương nhiên, hiện tại chủ yếu nhất vẫn là ổn định người này. Về phần biểu hận đằng sau sẽ chậm chậm thanh toán. Cầu hòa, ta cầu mẹ ngươi. Trần Tịnh sắc mặt lạnh lùng, lời vừa nói ra, hơn 10 vị lao tổ sắc mặt lập tức trở nên khó coi bắt đầu. bọn hắn thân phận cao quý, tại thượng cổ Trần Thị bên trong càng là bối phận kinh người, bị coi là thần minh đồng dạng đối lãi. khi nào bị người như vậy lục mạ qua, vẫn là ngay trước tất cả tộc nhân trước mặt. thứ nhất lao tổ có chút tức giận nói ra, tiểu hữu, ta khuyên ngươi làm người đừng quá mức của vọng, làm việc tốt nhất nghĩ lại cho kỹ, không cần làm tuyệt. người trôi này vũ khí, hô hấp sát thực rất mạnh, nhưng ta không tin ngươi có thể một mực thôi động, chờ ngươi linh khí hao hết, ngươi lại nên ứng đối ra sao? Thứ nhất lão tổ ngữ khí lành lạnh. tới lúc đó, ngươi có thể liền không có đường bay về có thể đi. Vũ khí phẩm chất càng cao, uy lực càng lớn, đồng dạng đạo lý, thôi động bắt đầu tiêu hao linh khí cũng càng nhiều, cũng tỉ như cấm kỵ tiên binh, lấy bọn hắn những này thánh tiên hoàng tu vi liên tiếp thôi động bắt đầu đều có chút không chịu được nổi, thì càng không cần trần tịnh trong tay chuỗi này, tại hơn 10 vị lão tổ xem ra, loại này còn muốn tại cấm kỵ tiên binh phía trên thần bí vũ khí, lấy trần tịnh đại tiên hoàng tu vi. Căn bản không tiên chỉ được bao lâu, hắn còn có thể thôi động mấy lần? Một cái, vẫn là hai lần, ba lần. Các loại linh khí hao hết thời điểm, Trần Tịnh có thể liền thành trên búa thịt cá mặc cho từ bọn hắn làm thịt. Đương nhiên, muốn đem Trần Tịnh linh khí hao hết, Thượng ổ Trần thị chắc chắn lần nữa nỗ lực mấy tôn thánh tiên hoàng. Lớn như vậy đại giới, không phải thứ nhất lão tổ muốn xem đến, cho nên hắn mới ngự khí hẹn mọn, tận lực hướng Trần Tịnh cầu hòa. Nếu là hắn lại không biết điều, vậy liền không có biện pháp. Thứ nhất lão tổ nghĩ như thế đến, hướng lối ra sao? chỉ bằng các ngươi những này thối cá nát tôm sao? Chân Tịnh khinh thường cười một tiếng, có hệ thống tăng thêm mang theo. Linh Hải mở rộng tỷ lần, lại thêm tỷ lần tăng thêm linh khí tốc độ khôi phục. Hắn cơ hội trở thành động cơ vĩnh cửu. mười mấy tôn lão tổ ý nghĩ, hắn tự nhiên có thể bắt được. Muốn hao hết hắn linh khí, chỉ có thể nói mấy cái này lao bất tử, muốn quá nhiều. Chân Tịnh lanh mâu khẽ rời. trong tầm mắt, là kiệt máu trọng thương tộc nhân. bọn hắn tu vi mặc dù đều là đại tiên hoàng cảnh giới, nhưng tại mấy tôn thánh tiên hoàng trong tay, căn bản không có sức chống cự. Rất nhiều trần thị tộc nhân đều bị hoành liệt. Trần Tịnh ánh mắt lạnh lẽo, "Lão Cẩu, toàn bộ chết hết cho ta." Ầm ầm. Sau một khắc, Trần Tịnh thúc dục đúc tinh thương, hướng về dưới đáy mười mấy tôn lão tổ đánh tới. "Không tốt, các vị, nhanh chóng né tránh." Đã hắn muốn cá chết lưới rách, cái kia liền thành toàn hắn. "Chờ lấy miệt chướng linh khí hao hết, chúng ta lại tính sổ sách." Phát cuồng Trần Tịnh, lệnh tất cả lão tổ đều sợ hãi. Bọn hắn tu vi tuy là thánh tiên hoàng cảnh, nhưng lại cầm trong tay đúc tinh thương Trần Tịnh trước mặt, lại căn bản không thể làm gì. Tựa như một người trưởng thành đối chiến một thiếu niên, thực lực có thể đè lên đánh, nhưng đối phương cầm trong tay lợi khí, cái này hoàn toàn không có biện pháp. ầm ầm, mười mấy tôn lão tổ trong lòng bị khuất. lại chỉ có thể bốn phía chật vật chạy trốn. ầm ầm, vị thứ ba thánh tiên hoàn vẫn, ầm ầm, đệ tứ tôn thánh tiên hoàn vẫn, ầm ầm, thứ năm tôn thánh tiên hoàn vẫn, thứ sáu tôn, thứ bảy tôn, thứ tám tôn, thứ nhất lao tổ đã là khỏe mắt, đây đều là thượng cổ trần thị chân chính nội tình a, không có tổn thất một tôn, trong lòng của hắn đều đang chảy máu một tôn cũng không thể tiếp nhận. nhưng bây giờ, khoảng chừng tám tôn thánh tiên hoàng cường giả bị trần tịnh từng cái đánh giết. trong tay hắn thần minh, căn bản không ai có thể ngăn cản, không người có thể ngăn cản. chạm vào hẳn phải chết, đụng chi tất vong. không có liệt bên ngoài, một thân hắc bảo trần tịnh căn bản chính là sát thần. người người tránh không kịp, có thể cứ việc dạng này, vẫn như cũ có tám tôn thánh tiên hoàng bất hạnh bị hắn đuổi kịp. thứ nhất lao tổ sợ hãi, lại không có bất kỳ biện pháp nào, tiếp tục như vậy nữa, thượng cổ trần thị liền thật muốn vong. từ trong cổ tộc xóa tên càng làm người tuyệt vọng chính là hắn linh khí không có chút nào suy bại dấu hiệu một tia đều không có a thứ nhất lao tổ hai mắt sinh hồng nắm đấm bóp rung động hắn không cam tâm a thượng cổ trần thị liền muốn như vậy hủy đi sao tiên tổ a ban cầu ngài mở mắt ta che chở ta thượng cổ trần thị a ầm ầm lại một tôn thánh tiên hoàng bị trần tình ngang sát chọn mệnh chín vị a thượng cổ trần thị hiện tại còn sống sót lao tổ chỉ còn bảy tôn với anh ầm ầm đúng lúc này nơi xa chân trời Đông nhiên chấn động bắt đầu. Đó là, thứ nhất lao tổ đột nhiên trừng vào mắt, cường giả, tốt nhiều cường giả, là mặt khác tam đại cổ tộc. Thứ nhất lao tổ kinh hô một tiếng, hoang cổ diệp ra, trường sinh vương ra, bất hủ ăn ra, tam đại cổ tộc. Thêm bắt đầu hơn triệu tu sĩ đang tại chạy về đằng này. Trong đó quan là thánh tiên hoàng cảnh giới tồn tại, liên đạt tới năm mươi mấy tôn. Chương 111, cổ tộc tế tụ. tuyệt vọng lao tổ. Chương 111, cổ tộc tế tụ. tuyệt vọng lao tổ. Quá tốt rồi. Thiên phù hộ ta thượng cổ Trần thị A thứ nhất lao tổ run dậy bờ môi. trong mắt bắn ra sáng chói tinh quang thượng cổ trần thị được cứu rồi ông thân hình hắn lấp lóe mạnh liệt xuất hiện tại tam đại cổ tộc trước đó Ngẹn ngào nói ra các vị đạo hữu, các ngươi rốt cuộc đã đến nhanh cùng ta núi cổ trần thị liên thủ cùng một chỗ diệt sát ma đầu kia ông tam đại cổ tộc. thân hình một rừng từng cái sắc mặt quái gì có miệng mai, chế dế khinh miệt có thể duy trì có nhưng không có thương hại thượng cổ trần thị đây là xảy ra chuyện gì a chậm chậm ngay cả tự mình vân mạch đều không giải quyết được bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra trên chiến trường hoàn toàn là nghiêng về một bên tình huống thượng cổ trần thị bị một mạch khác tu sĩ si đệ lên ánh mặc dù không biết những tu sĩ si kia là thế nào đem tu vi ngắn ngủi tăng lên tới đại tiên hoàng cảnh giới có thể cái này lại quan bọn hắn tam đại cổ tộc chuyện gì nhất mạch kia tộc nhân diện tốt hơn đều không cần bọn hắn xuất thủ hiện tại trái lại thượng cổ trần thị bị diện đây chẳng phải là càng diệu sao chờ bọn hắn trước cho cắn chó xong về sau bọn hắn những này tam đại cổ tộc lại ra tay nhất cử diện sát tất cả mọi người mặc kệ là thượng cổ trần thị vẫn là một mạch khác hạ giới chân thị cũng không thể lưu gặp tam đại cổ tộc thợ thứ nhất lao tổ rốt cục bắt đầu đổi rối ầm ầm sau lưng truyền ra một tiếng vang thật lớn lại một tôn thánh tiên hoàng bỏ mình thứ nhất lao tổ lo lắng phẫn nộ trầm thấp quát các vị đại đạo hữu nhanh đừng nhìn hí hạ giới chân thị xuất hiện một tôn so trí tôn thần cốt còn muốn yêu nghiệt tồn tại trong tay hắn có thần minh lại không ra tay các ngươi nhất định sẽ phải hối hận thần minh so trí tôn cốt còn muốn yêu nghiệt tam đại cổ tộc đông đảo cường giả không không độc dung lại là cái này ý hệ Khó trách có thể làm cho thượng cổ Trần Thị trình độ như vậy. Bất quá, hiện đang xuất thủ. Làm sao có thể? Những này cổ tộc tu sĩ, từng cái nhìn trầm trầm không chung cái kia đạo áo bào đen thân ảnh. Ánh mắt tràn đầy tham luyến. Thần minh, kẻ này lại ủng có thần minh. Đây chính là thần linh mới có tư cách sử dụng vũ khí. Với bạn, chờ hắn đem tất cả Trần Thị lao tổ vành sát, linh khí tiêu hao đến không sai biệt lắm lúc. Bọn hắn những này cổ tộc lại ra tay, ngồi hưởng như ông thủ lợi. Thứ nhất có thể hủy diệt thượng cổ Trần Thị, cái này cường đại đối thủ thứ hai có thể thu hàng một tôn thần linh chi mình hoàn toàn đáng sợ là nhất cử lưỡng tiện a chợt chợp trần thị lão tổ ngươi vẫn là tranh thủ thời gian ra tay đi lại không ra tay ngươi thượng cổ trần thị coi như vong một vị vương gia lão tổ thâm trầm nói ra đó là ngươi thế nhưng là thánh tiên hoàng thần chín nói không chừng vừa ra tay liền có thể cải biến chiến cuộc đâu an gia lão tổ âm dương quái khí nói ra ha ha ngươi thượng cổ trần thị không là cường giả như mây danh xưng muốn ra đại thành chí tôn có sao cần gì chúng ta những này cổ tộc hỗ trợ a diệp gia lão tổ không có hảo ý nói ra. ngươi, các ngươi, thứ nhất lao tổ sắc mặt một trận xanh đỏ, cuối cùng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. á á á, đây là thiên muốn bong ngã thượng cổ trần thị. thứ nhất lao tổ ngửa mặt lên trời thét dài, một nhóm đục ngầu nước mắt chảy ra. tuyệt lộ, bây giờ đã là tuyệt lộ. mặc kệ đến tiếp sau chiến quốc như thế nào, hắn đều chỉ biết là một sự kiện. cái kia chính là thượng cổ trần thị xong. những này tam đại cổ tộc, căn bản không có một tia muốn muốn xuất thủ suy nghĩ. tốt, các ngươi đều rất tốt. thứ nhất lao tổ trong mắt tản ra làm cho người không rét mà run đoán động một đám ánh mắt tiện cận bọn chỗ nhất các ngươi coi là người kia diệt ta chân thị các ngươi liền có thể nhặt được tiện nghi sao ha ha ha thật sự là vô trí a chân thị thứ nhất lao tổ lớn tiếng cười nói trong giọng nói lộ ra nồng đậm không cam lòng cùng ngạnh ý ta tại trong địa ngục chờ các ngươi ầm ầm nói xong thứ nhất lao tổ toàn thân khí tức cầm bang nổ tung thiên địa một trận ngây minh đây là một vị thánh tiên hoàng tầng 9 vô thượng giả khoảng cách tiên đế cũng chỉ có cách xa một bước nhất cử nhất động đều đủ để lay động đất trời. Có thể giờ phút này trên mặt của hắn lại tràn đầy kiên quyết cùng chết lặng, tựa hồ ôm chịu chết bất ý. Tên điên, hắn đã điên rồi. Ha ha, thần binh lại như thế nào? Chỉ là đại tiên hoàng, linh khí sớm muộn sẽ hao hết. Đến lúc đó, thần binh chính là chúng ta tam đại cổ tộc. Kinh miệt tiếng cười không ngừng vang lên. Thứ nhất lao tổ trong mắt đều là thê lương. Bây anh, thân hình hắn lóe lên một cái, chớp mắt xuất hiện tại Trần Tịnh trước mặt, Sắc mặt một mảnh tái nhợt. Đáng chết, vậy mà ngươi muốn lưỡng bại câu thương vậy lao phu liền thành toàn ngươi, ta muốn ngươi tất cả tộc nhân cùng ta bồi táng. ầm hầm, thứ nhất lao tổ sắc mặt bỏ bừng bừng. ầm hầm, thân thể của hắn càng phát ra bành trướng, hắn đang tại góp nhặt tụ lực một kích, hắn muốn tự bạo, đem hạ giới tất cả trần thị tộc nhân diệt sát, giết không được trần tịnh. còn không giết được hắn tộc nhân sao? một tôn thánh tiên hoàng tầm chín tồn tại, tự bạo không thể nghi ngờ là kinh khủng, đủ để phá hủy một giới sinh linh. thứ nhất lao tổ đắc ý cười to bắt đầu, hắn muốn trần tịnh cả đời lâm vào hối hận bên trong, liền là hắn lỗ mãng tiến hành làm hại tất cả tộc nhân hủy diệt. Vừa nghĩ tới Trần Tịnh cả đời chỉ có thể sống ở hối hận bên trong, thứ nhất lão tổ trên mặt đắc ý liền càng sâu. Tuyệt vọng a, tiêu diên a, ha ha ha, tự bạo. Trần Tịnh cầm trong tay đúc tinh hương. Trước tiên liền chú ý tới thứ nhất lão tổ dị thường. Hắn tựa như nổi điên đồng dạng, ở nơi đó tự mình cười to. Bạn não. Trần Tịnh lũ lánh cười một tiếng. Hắn có rất nhiều loại biện pháp ngăn cản thứ nhất lão tổ tự bạo. thì như đem hắn ném vào càn khôn giới bên trong. Lại tỉ như lợi dụng hệ thống ngăn cản hắn tự bạo càng thậm chí hơn, trực tiếp dùng đúc tinh thương, một thương đem hắn trọc thủng đóng đinh, có thể như này, đều không phải là Trần Tịnh dự định làm, tại cường giả chân chính trước mặt, có đôi khi, kẻ yếu căn bản cũng không có lựa chọn a, ông, Trần Tịnh thân hình nói lên, thành, mãnh liệt nâng lên chân, hung hăng thăm dò tại thứ nhất lao tổ đắc ý trên gương mặt, thành, trong chốc lát, máu tươi văng khắp nơi, răng bay loạn, ô, giờ khắc này, Trần Tịnh phảng phất hóa thân trở thành bóng đá kiệt tướng, mà thứ nhất lao tổ, liên thành dưới chân hắn bóng đá căn bản không có cho hắn phản ứng chút nào. Chân tịnh hai chân cùng sử dụng, không ngừng đá bay ra. Phanh, phanh phanh. Tại cái kia thô cùng thối pháp phía dưới, Thứ nhất lao tổ thân thể trong nháy mắt bay rất ra ngoài trong đặng. Phanh, lại là một cước đá bay. Ô, ô, thứ nhất lao tổ đầu góc chống giống. Hắn đã hoàn toàn không khống chế được mình. Tại hắn lựa chọn tự bạo một khắc này, trong cơ thể hắn linh khí đã triệt để mất khống chế. Tự bạo cũng là cần thời gian, mà một bên đang xem huy tam đại cổ tộc, thần sắc hoảng sợ lại biến, bởi vì cái kia hèn hạ tiểu tử chính đem một lòng tìm chết lập tức liền muốn tự bạo thứ nhất lão tổ hướng về bọn hắn tam đại cổ tộc vị trí đem tới đám người suýt nữa dọa đến hồn phi phách tán đây chính là thánh tiên hoàng tầng chín tồn tại a bột này tự bạo uy lực căn bản khó có thể tưởng tượng chí ít hoàn toàn không phải bọn hắn có thể tiếp nhận a a a người không được qua đây a lan nhanh lên cũng ngay chương 112. Thủy hủy diệt cổ tộc trung yên chi chiến chương 112 hủy diệt cổ tộc trung yên chi chiến ầm ầm sau một khắc bị trần tình xem như bóng đá đá thứ nhất lao tổ tại một đám sợ hai bồi rồi dưới ánh mắt ầm vang tự bạo rầm rầm rầm một cỗ kinh khủng dữ ba như là mây hình nấm đồng dạng ầm vang nổ tung thiên sáng lên điều tra qua mang bao phủ tại toàn bộ vân tiêu phía trên với thiên sập phảng phất một khối màn sáng bên trong lại bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ dựa vào gần một chút cổ tộc tu sĩ Tiên hoàng phía dưới trực tiếp bị hóa thành hư vô thiên hoàng cảnh phía trên cũng là người người kiện máu nơi xa vây xem tu sĩ toàn bộ bị sóng nhiệt tung bay, ba phủ tại trong dư âm. trong lúc nhất thời căn bản bỏ không dậy nổi đến, duy chỉ có mấy chục tôn thánh tiên hoàng ngoại trừ nhìn qua trận vật một chút, ngược lại là cũng không nhận được cái gì trọng thương. mà giờ khắc này bọn hắn từng cái sắc mặt khó thấy được cực hạ. ánh mắt bi thống âm trầm, Sát ý chẳng hợp, Phản phất có thể chảy nước đồng dạng. cái này một đợt trực tiếp đem một phần ba cổ tộc tu si diệt sát, tương đương với ngạnh sinh sinh xóa đi một cái cổ tộc, mà hết thảy này đều là bởi vì thượng cổ trần thị tạo thành. còn có trước mắt thứ đáng chết này, Thượng cổ Trần Thị, đáng chết, còn có mẹ này, cũng nên chết, toàn bộ đáng chết. Mấy chục Tôn Thánh Tiên Hoàng, ầm ầm, nhao nhao triệu hồi ra cấm kỵ Tiên Minh, tương đạo kinh khủng khí cơ, toàn bộ khóa ổn định ở Trần Tịnh trên thân, bị mấy chục Tôn Thánh Tiên Hoàng đầy quanh, thập tử vô sinh. Đây là đối người khác mà nói, Trần Tịnh lãnh mâu, vẫn như cũng là như vậy lãnh đạo, Dựa vào thứ nhất tiên tổ tự bảo, nhất cử vị diệt thiện một phần 3 cổ tộc, trong lòng của hắn không có chút nào hối hận, nếu là lại một lần, hắn vẫn như cũng sẽ làm như vậy. Dù sao những ngày cổ tộc, toàn bộ chạy đến bân tiêu phía trên, cương giả gần như dốc toàn bộ lực lượng. Trần Tịnh có thể không tin tưởng bọn họ chỉ là đến xem trò vui. Song phương sớm tối đều có một trận chiến, đó chính là chạm liền lạ. Chiến đến trước cuối, đến chết mới thôi. Trần Tịnh, Thứ không e ngại chiến đấu a? Ông, Đúc Tinh Hương bị Trần Tịnh nắm trong tay. Hắn hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt đã là hoàn toàn lạnh lẽo. Chiến. Ầm ầm. Trần Tịnh tung người mà lên, một thương hướng về một tôn khoảng cách gần nhất Thánh Tiên Hoàng đánh tới. Tôn này Thánh Tiên Hoàng một mực nhìn chăm chú vào Trần Tịnh, gặp hắn đánh tới, nội vang thôi động lên cấm kỵ tiên minh, hướng về Trần Tịnh trấn đi. Phải anh. tiên minh nát. Phải anh. Thánh tiên hoàng vẫn, đệ, cái này, Vây xem mấy chục người đều hoảng sợ. Bọn hắn nghĩ tới Trần Tịnh cường đại, dù sao một người liền giết đến thượng cổ Trần thị nhất tộc ép không ngẩng đầu lên, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, Trần Tịnh lại sẽ cường đại đến loại tình trạng này. Tôn này thánh tiên hoàng, thế nhưng là sớm có phòng bị a. Thay lời khác tới nói, đây là đường đường chính chính Ánh sáng tiên chính đại đánh giết một tôn thánh tiên hoàng. Chuyện cho tới bây giờ đã không có đường lui. Chư bị Đạo Hưu, giết toàn diện chấn sát kẻ này. Nếu không, ta thanh minh giới nguy cũng. Tất cả thánh tiên hoàng lão tổ đều bị Trần Tịnh chỗ cho thấy thực lực dung động chủ. Một kích giết thánh tiên hoàng trong lòng khó mà ngăn chặn hiện ra sợ hãi. Có thể càng như vậy, bọn hắn đối Trần Tịnh sát ý cũng càng phát ra nồng đậm. Người này nếu là lưu lại đối Tam Đại cổ tộc tới nói, cái kia chính là diệt thế thay họa ầm ầm, Tam Đại cổ tộc nổi giận gầm lên một tiếng hết thể gia nhập chiến trường, mấy chục tôn thánh tiên hoàng vây công trần tịnh, còn lại tam đại cổ tộc cường giả vây công trần thị tộc nhân, song vương trong nháy mắt đánh nhau, một trận chiến này cũng không nuôi lại, một trận chiến này cũng không có bên vua, sẽ chỉ có một kết quả, hoặc là liền là tam đại cổ tộc hủy diệt, hoặc là liền là trần thị diệt vong, vân tiêu phía trên máu chảy thành sông, một trận chiến này giết đến thiên hôn địa ám, cuối cùng trần tịnh đều giết điên rồi, trong tay hắn đúc tinh gương đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, hắn một thân áo bào đen bất chi bất giác cũng biến thành hồng y lìa phía trên có địch nhân cũng có chính hắn. trần tịnh giết đến chết lặng mà tam đại cổ tộc lão tổ cũng đã một mảnh sợ hãi ma quỷ cái này căn bản chính là cái ma quỷ mấy chục tôn thánh tiên hoàng vây công trần tịnh hiện tại hết thảy chỉ còn mấy người sống còn lại toàn bộ bị hắn diệt sát đó là chọn vẹn mấy chục tôn thánh tiên hoàng a chiến đấu đến cuối cùng những này thánh tiên hoàng toàn bộ nhờ cường đại nghị lực cùng một tia may mắn đánh giết bọn hắn không thể bại bại cổ tộc chắc chắn diệt vong duy nhất có thể cầu nguyện liên là hy vọng có thể mau chóng đem Trần Tịnh Linh khí hao hết. Đây là bọn hắn hy vọng duy nhất a. Cái quái vật này đã liên tiếp chém giết mấy chục tôn thánh tiên hoàng, coi như hắn là thần, vậy hắn linh khí cũng nên khô kĩ ta. Đây là may mắn còn sống sót mấy tôn lão tổ, duy nhất suy nghĩ bọn hắn liền như là người chết chìm. Đống nhiên bắt lấy một cây quả khô đồng dạng, cứ việc hy vọng xa đời. Nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Kẻ này không phải người, đây là tất cả mọi người suy nghĩ. Nếu như có thể lại một lần, bọn hắn đánh chết cũng sẽ không lựa chọn tham gia thượng cổ Trần Thị ở giữa gia sự càng sẽ không lựa chọn đầu nhập chiến trường. Cùng cái này một độ người trẻ tuổi áo bảo đen là địch. đáng tiếc, trên đời căn bản cũng không có thuốc hối hận. người ta, phải chăng cũng chỉ có tại trước khi chết mới có thể chân chính đại triệt đại ngộ đâu? Thời gian trôi qua, nhật nguyên không ánh sáng, huyết hải tràn ngập đống nhiên ở giữa. vào thời khắc ấy, nguyên bản chém giết vang vọng chân trời chiến đấu, đông nhiên ở giữa liền đỉnh chỉ lại. mấy chục tôn thánh tiên hoàng, vẫn, toàn bộ vất diệt, bị một cái kia một mặt lạnh lùng thiếu niên, từng cái đánh giết. giờ khắc này, hắn đối với tam đại cổ tộc mà nói liền là ma quỷ, liền là luyện ngục. Thánh tiên hoàn toàn độ ngã xuống. Cuộc chiến đấu này đã không có tiếp tục tất yếu, bởi vì chiến của ca. sớm đã chắc chắn không có Thánh tiên Hoàng xuất thủ. Những ngày tam đại cổ tộc tu sĩ bất quá vùng vây dây chết chầu chấu mà thôi. Nhưng đối với Trần Thị tộc người mà nói, cái kia đạo bị máu tươi nhiễm đỏ thân ảnh, hắn liền là mặt trời, liền là hy vọng, là tất cả Trần Thị trong lòng cái kia cán định hải thần trâm. Lao tổ tại thì Trần Thị Tồn không có ngoài ý muốn cũng sẽ không có cái thứ hai kết quả. Vô số trận chiến đấu sớm đã nói rõ chân định sẽ không bao giờ bại lao tổ thần uy không gì không phá lao tổ thần uy không gì không phá lao tổ thần uy không gì không phá Vân tiêu phía trên vang lên lần nữa từng đạo cùm nhiệt hò hét tiếng gầm vang vọng Vân tiêu liền ngay cả thanh minh cổ thương nhị giới cũng bị chấn động kết thúc đây là tất cả mọi người suy nghĩ một trận chiến này chân thị vẫn là mấy vạn người đổi lấy là một câu hủy diệt tứ đại cổ tộc. chân định giơ tay lên tiếng hò hét trong nháy mắt ngừng ánh mắt của hắn như u ngẩng đầu nhìn về phía thanh minh giới tứ đại cổ tộc đều bị diện hiện tại cũng là thời điểm chiếm lĩnh toàn bộ thanh minh đến lúc đó thế lực ước định tấn thăng tu vi của hắn cũng có thể lần nữa đột phá cứ việc cái này nhìn qua quá mức không thể tưởng tượng chân tịnh tu vi nhắc nhở nhanh chóng đã không thể dùng cưới tên lửa để hình dung quả thực là câu chuyện đáng sợ trên thực tế cho tới bây giờ chân tịnh căng cứng thần kinh cũng coi như lòng rất nhiều một người độc chiếm tất cả thanh minh thánh hoàng trên người hắn lương áp lực hoàn toàn không phải thường nhân có thể tưởng tượng cũng may chính như trước đó câu nói kia đồng dạng kết thúc, Hết thể đều kết thúc. Chương 113. Nhất thống Thanh Minh, thành lập Lam Tiêu. Chương 113. Nhất thống Thanh Minh, thành lập Lam Tiêu. Thanh Minh giới, Thượng cổ Trần thị, tất cả cường giả dốc toàn bộ lực lượng. Hiện tại lưu thủ Thượng cổ Trần thị chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Thân phụ trí Tôn thần cốt Trần Hạo, chính nhàn nhã ngồi ngay ngắn chủ điện. Hán vị trí kia, vốn phải là gia chủ Trần Thiếu Tiên. Dựa theo tập quy, còn lại tộc nhân căn bản không tư cách ngồi lên. Có thể Trần Hạo ngồi ở phía trên, lại không ai dám nói thêm cái gì. Chí Tôn thần cốt thượng cổ trần thị thiếu chủ, thượng cổ trần thị bật khởi hy vọng. trên người hắn gánh vác quan hoàn, thực sự quá loa mắt. cho nên dù là hắn vô luận làm xảy ra chuyện gì, đều sẽ bị tha thứ tiếp nhận. thời khắc này trần hạo chính nhàm trắng áp, một đám rất rưởi. chỉ là một cái hạ giới trần thị, đám kia dân đen qua lâu như vậy còn chưa có trở lại, thật sự là đủ rất rưởi, lãng phí thời gian. bất quá có thần huyết, không bao lâu trong cơ thể ta trí tôn cuốt liền có thể lại thành. trần hạo siết chặt nằm đấm, tự tin lẩm bẩm nói, thánh tiên hoàng, có thể giết, tiên đế cũng có thể một trận chiến, đung nhiên, cốc, cốc, cốc. một trận bồi dối tiếng bước chân truyền đến, Trần Hạo nhướng mày, ý nghĩ bị đánh loạn, sắc mặt hắn cấp tốc âm trầm xuống, hoang mang rối loạn mang mang, còn thể thống gì, nếu là nói không nên lời cái nguyên cớ, bạn thiếu một định đưa ngươi ra lột, Trần Hạo trong mắt lóe lên một đạo ngon lệ, sau một khắc, nhưng lại ngây mẩn cả người, chỉ gặp trong tầm mắt, một tôn đại tiên hoàng cảnh giới thục lão, hoảng sợ nguôi dạng chạy trốn tiến đến, hắn toàn thân đấm máu, thân bên trên khắp nơi đều là vết thương, nhìn qua mười phần trợt Tộc lão, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao lại rơi vào bộ dáng như vậy? Trần Hạo kinh hãi, tôn này tộc lão, thế nhưng là đại tiên hoàng cường giả, làm sao có thể có người đem hắn tổn thương tới dạng này? Còn có còn lại lão tổ bao quát phụ thân của hắn Trần Kiêu Thiên cũng chậm trễ không có trở về, một bố không rõ dự cảm, tại Trần Hạo trong lòng tràn động, chẳng, chẳng lẽ lại là tam đại cổ tộc xuất thủ? Nghĩ đến cái này khả năng, Trần Hạo ánh mắt trầm xuống, nếu thật là dạng này, vậy coi như khó đối phó. Dù sao tam đại cổ tộc cường giả vô số. Các cổ Trần thị cùng chúng nó khai chiến, chắc chắn tử thương vô số. Có thể sau một khắc, vị này tộc lão một câu, trực tiếp lệnh Trần Hạo kinh dị bắt đầu. Tộc lão ngụp lớn thở hỗn hện, trên mặt đều là cho tàn tuyệt vọng. "Thiếu chủ, ngài mau trốn." Thượng cổ Trần thị lập tức liền muốn liều tộc. "Gia chủ, hơn 10 vị lão tổ, còn có hơn ngàn tộc lão, toàn bộ bị người giết." "Cái gì? Trần Hạo con ngươi có giúp nhanh." Khó có thể tin, Gắt Dao bắt lấy tộc lão tay. "Ngươi nói cái gì? Cái này sao có thể? Cho dù là tam đại cổ tộc liên thủ, cũng không có khả năng nhanh như vậy hủy diệt thượng cổ chân thị. Phát cái gì cái gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì, nói cho ta biết." Chân Hạo hoảng sợ gầm lên, như cùng một con sủ lông chó hoang, Khu khụ, "Là cổ thương chân thị. Bọn hắn nhất mạch kia có vô số cường giả, vị tộc trưởng kia càng là kinh khủng. Tộc ta cường giả gần như toàn bộ chết ở trong tay hắn, mà khác tam đại cổ tộc cũng bị hắn một người diệt. Thiếu chủ ngươi mau trốn." Bọn hắn lập tức liền muốn đánh tới. "Phù phù." Vị này tộc lao nói xong, hai chân mềm nhũn, trong ngáy mắt bất lực có quắc ngã xuống không có khí tức. Trần Hạo lúc này mới phát hiện, vị này tộc lao ngược sớm đã bị xuyên qua. xuất hiện một cái nắm đấm lớn lỗ thủng, có thể sống đến bây giờ. toàn bằng một hơi treo. a a a Trần Hạo ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt một mảnh xích hồng. phụ thân chết, lao tổ chết. Trần Thị Diện, Trần Hạo phẫn nộ. Trần Hạo oán hận. Trần Hạo rơi lệ. sau đó, Trần Hạo xoa lao nước mắt, chuyển thế liền chạy. nơi đây không thể lại lưu, tiếp tục chờ xuống dưới, chỉ có một con đường chết. liền ngay cả lão tổ đều không phải là người kia đối thủ mình càng không khả năng. Trần Hạo nghiến răng nghiến lợi, toàn thân run rẩy, hắn thể, hắn nhất định phải báo thù. Mà bây giờ, hắn trước tiên cần phải chạy khỏi nơi này, đi trước tìm tới Tam Đại cổ tộc Thánh Thể, liên thủ thương nghị. đã từng bọn hắn là đối thủ, không ai phục ai. Ba Đại Thánh Thể, tư chất cùng Trần Hạo tương xứng, nhưng tại Diệt Tộc đối thủ trước mặt, Trần Hạo tin tưởng, bọn hắn sẽ làm ra cũng giống như mình lựa chọn. Thương Hải Trần Thị, Diệt Tộc đối thủ, không đội trời chung, thú này không báo, Trần Hạo thể không làm người. Vô Anh. Ngay tại Trần Hạo Chân trước vừa vừa rời đi thượng cổ Trần thị, một đạo điệt hai tiếng oanh minh bỗng nhiên văng lên. Trần Tịnh dẫn theo Trần thị tộc nhân đến nơi này. Ầm ầm, Trần Tịnh một trưởng đem lên cổ Trần thị đại địa phá hủy, đang chuẩn bị rời đi, lông mày bỗng nhiên nhảy một cái. Trong thần thức, cảm giác được một đạo yếu ớt sinh mệnh khí tức, còn có người còn sống. Đạo này khí tức, rõ ràng rất yếu ớt, lại cho người ta một loại kiên cường cảm giác, liền giống bị phiến đá ngăn chặn tiểu thảo. Trần Cô Nha, Bánh Nguyệt, các ngươi đi mặt khác tam đại cổ tộc. Trần Lục, ngươi đi cổ thương giới dẫn đầu một bộ phận tộc nhân phi thăng lên đến, đem tất cả kiến trúc sơn môn hết thảy phá hủy, tại Thanh Minh giới thành lập được một tòa mới Lăng Tiêu thành. Trần Tịnh Vân phò nói, hắn có dự cảm, làm cái kia một tòa mới Lăng Tiêu thành thành lập được đến thời điểm, thế lực cước định liền có thể lần nữa tấn thăng, mà tu vi của hắn cũng có thể thuận lý thành trương đột phá. Bốn người sau khi đi, Trần Tịnh vẫn cảm giác hướng về kia đạo khí tức tiến đến. Thanh đã bay ra ngoài đại môn, một cái giường trải xuất hiện ở trước mắt, khí tức liền ở phía dưới. Trần Tịnh lông mày nhíu lại, ầm ầm một trưởng đem giường lớn đánh nát, sau một khắc, một đạo u ám một đạo thình lình xuất hiện ở trước mắt, không phải là có bảo vật gì chờ lấy ta đi. chân Tịnh nhãn tình sáng lên, cái này không quan hệ tu vi, đơn thuần là hắn tiên sinh liền nữa thích thám hiểm loại kia không biết chi địa, hắn rất hưởng thụ loại này không biết cảm giác. phía dưới sẽ không ẩn giấu đi rất nhiều thần binh a, sau đó cái kia thần binh đản sinh ra linh trí, cho nên mới có yếu ớt sinh mệnh khí tức, vẫn là nói là một gốc linh dược. đã hóa hình thành người. Hắc hắc, để ta xem một chút là cái gì. chân Tịnh phấn xoa xoa tay. Trầm rãi hướng về u ám mật đạo tiến lên, chuyển qua mấy vòng trố mật lạ, một vòng nhàn nhạt ánh sáng xuất hiện ở trước mắt, một cỗ gây mũi mùi máu tươi hướng về trong lỗ mũi bò tới. Đối với không biết giết nhiều thiếu tu sĩ Trần Tịnh mà nói, sợ cái gì đương nhiên sẽ không tồn tại. Hán đơn thuần là chơi tâm nổi lên. Cục cục, tĩnh mịch u ám trong địa đạo. Chỉ có Trần Tịnh tiếng bước chân quanh của lên, rất nhanh, Trần Tịnh liền đi tới cuối cùng, một gian không lớn phòng tối, đập vào mắt bên trong, không có có thần binh lợi khí, cũng không có hóa hình linh lực, Trần Tịnh thất vọng chỉ có một cái giống kiểu thiên xích, tóc khô héo tồn tại, hai cánh tay của nàng bị thu to xích xắc, xuyên thủng quá xương nhỏ, trói ở trên vết tường. ngươi là ai? vì sao lại bị trói ở chỗ này? ông tóc kia khô héo che mặt quái vật, châm rãy ngửa đầu, gương mặt của nàng lõm đi vào, cơ hồ chỉ còn xương cốt. chân tịnh trong lòng run lên, đó là một đôi như thế nào đôi mắt thanh tịnh, thuần ý, trong suốt thấy đáy, tinh đích sáng long lanh, giống như một vùng thanh Tuyền làm cho người không khỏi dâng lên một cỗ thương tiếc chi ý đại ca ca. ngươi là đến xem hy như sao? Người đi mau, thiên nhi sẽ mang đến bất hạnh một bên khác thanh minh giới đỉnh núi thần bí Địa, nơi này còn có một cái khác xưng hô cái kia chính là thần mộ chương 114 thần mộ phía trên ba đại thánh thể chương 114 thần mộ phía trên ba đại thánh thể ngay đồn thời đại thái cổ có sinh linh trên trời rơi xuống táng thân vẫn lạc nơi này Hán lông tóc hóa thành Sơn Lâm Hán xương sống hóa thành liên tục dây núi hán thân huyết hóa thành nặng nghề linh hổ thật giả sớm đã khó mà khảo chứng, nhưng có một ngày lại là chân thật cái chính là thần mộ nay địa linh khí vừa xa thanh minh giới vạn lần không ngừng nơi này lâu dài bị tam đại cổ tộc chiếm cứ cổ tộc ba đại thánh thể toàn bộ tại thần mộ trong bế quan cổ tu có thể vào hôm nay thần mộ nên đón một vị khách không mời mà đến trần hạo ông hắn một trường đánh nát thần mộ bên ngoài cấm chế bước vào trong đó ba tôn toàn thân lộ ra đáng sợ khí tức thiên diêu chính quanh chân ngồi tĩnh tu diệp gia hoang cổ thánh thể diệp hồng vương gia tiên hoàng thánh thể vương lan an gia tự tại thánh thể an diệu y yể Tạm. Cảm giác được lạ lâm khí tức xâm nhập. Ba tôn thánh thể, đồng loạt mở mắt ra, vô tận thần quang lấp loé. Ầm ầm, ba người khí tức trong nháy mắt hóa chặt tại Trần Hạo trên thân. Cố khí tức này, lại đủ để sánh vai thánh tiên hoàng. "Ngươi, Trần Hạo sắc mặt trắng nhợt, liên tục quát tay. "Chư vị, ta hôm nay đến, cũng không phải là đánh với các ngươi một trận." Ba đại thánh thể, trầm mặc như trước không nói. Trần Hạo, cùng bọn hắn cùng xưng là thanh minh tứ đại thiên tiêu, Ngày bình thường không ai phục ai. Bọn hắn cùng Trần Hạo ở giữa, cũng không nhiều thiếu ân oán chỉ là ngày bình thường trưởng đối ưa thích thì thầm, cái gì hoang cổ thần thể cử thế vô địch. Lâu dài mệt mỏi dưới ánh trăng. Tự nhiên để ba đại thánh thể trong lòng đối Trần Hạo dâng lên mâu thuẫn chi tình. Trần Hạo, ngươi vì sao tiến vào thần mộ? Tứ đại cổ tộc ở giữa sớm có quyết định, thượng cổ trần thị cùng chó. Cấm chỉ bước vào nơi đây. An Diệu Y ôn nhu nói, thanh âm lạnh lẽo. Nàng là hóa tự tại thánh thể, có thể ma luyện thời gian hết thể thiên thuật. Tuy nói tu vi chỉ là đại tiên hoàn cảnh, nhưng đối với bên trên bình thường thánh tiên hoàng, cũng có thể một trận chiến. Còn lại hai tôn thánh thể thực lực cũng cùng chi tướng phán phất, đại tiên hoàng cảnh giới, có thể chiến thánh tiên hoàng. đây cũng là thánh thể bá đạo. trư vị, nói cho các ngươi biết một cái thiên đại tin tức xấu. Trần hạo cũng không thèm để ý an diệu y địa băng lãnh ngữ khí. bi thống nói ra, tứ đại cổ tộc hôm nay toàn bộ diệt. cha ta, ta tổ, tộc ta tộc lão, toàn bộ chiến tử, bao quát tộc nhân của các ngươi, cũng toàn bộ bị người diệt. a, an diệu y địa lắc đầu, trắng non gương mặt xinh đẹp hảo không dao động. Trần hạo, ngươi cái này trò đùa không tốt đẹp gì buồn cười. ngươi đi đi, chớ có hỏng thần mộ quý khủ nếu không chúng ta chỉ có ra tay với ngươi áo lọng an diệu y thì tiếng nói vừa ra bên cạnh hai tôn thánh thể khí tức cầm vang nổ tung nồng đậm bị áp hướng về trần hạo nghiền ép mà đi ầm ầm trần hạo bị chấn động đến lui về phía sau mấy bước mặt mũi tràn đầy lo lắng chư vị ban cầu các ngươi tin tưởng ta ta nói đều là thật hiện tại nếu ngươi không đi một hồi liền không còn kịp rồi Phốc phốc. vương lan cười lạnh liên tục trần hạo ngươi thật coi chúng ta là thành đồ đần không thành tiểu trọng tiên riêng phần mình bách ra Thanh Minh dưới bên trong làm sao lại có thế lực diệt ta Tam Đại cổ tộc? Nếu là nói Vương ra ngươi bị chúng ta cổ tộc diệt còn tạm được, một bên diều hồng. cũng là mắt lộ ra khinh miệt, ta còn thật cho là là chuyện gì đâu? Ngươi sẽ không phải là đi vào nhập ma đi? Lan gia thần mộ An Diệu y ỉa lạnh lùng nhìn qua Trần Hạo, kết thúc ngươi tùy ti tiện biểu diễn. Lan coi như trời sập, tứ đại cổ tộc cũng không có khả năng hủy diệt. Trần Hạo lời nói đánh chết bọn hắn cũng không ai dám tin tưởng, Tam Đại cổ tộc sẽ bị hủy diệt. Phúc. Trần Hạo bị ba người ép buộc sát mặt chấp nhận. Lúc trước một ngụm máu tươi phun ra. Hắn cắn răng. Phù phù một tiếng. Trực tiếp quỳ xuống. Ta Trần Hạo thề với trời, nếu là hôm nay chi nôn, có bản phận làm bộ, lập tức để cho ta chết không có chỗ trôn. Trần Hạo một cử động kia. Lệ ba người lần nữa trầm mặt xuống. Trong lòng cũng là nổi lên từng kia kinh nghi. Phải biết, thân là thánh thể, mỗi một vị đều có riêng phần mình cao não, Thánh thể cả đời. Không kém ai. Không lệ trời, không quỳ xuống đất. Không lệ phụ mẫu. Từ hàng thế một khắc kia trở đi, thời gian liền lại không người có thể thụ thánh thể đầu mặc dù bọn hắn căn bản không tin tưởng Trần Hạo nói tới, nhưng hắn cũng không đáng vì thế, liền ra bán mình tôn nghiêm, thua dưới người quỷ a, làm như vậy không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nếu không phải Trần Hạo nói, thực sự quá phỉ di vị trí. đến loại tình trạng này, ba đại thánh thể đều đã sớm tin tưởng hắn. Trần Hạo, ngươi thật không phải nội liên. An Diệu yể cao mày. kinh nghi bất định. Ba, ba ba. Trần Hạo hung hăng rút mình mấy cái bàn tay, hắn gương mặt lập tức sưng đỏ bắt đầu, một đôi mắt tràn đầy xích hồng, da vẹn vẹn đều nhanh cắn nát. Các ngươi nhìn các ngươi nhìn a, ta cái bộ dáng này còn giống là nói lao sao? cái này, nhìn xem gần như điên cuồng trần hạo, ba người liên nhau, trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. nếu như trần hạo không phải tại nổi điên, hắn nói tới đều là thật, không có khả năng. an diệu y y để dẫn đầu lắc đầu, ý nghĩ này vẫn là quá mức hầm mâu, trừ phi thanh minh giới phía trên, viêm thiên giới cường giả xuất thủ, nếu không căn bản không có khả năng có bất kỳ thế lực nào có thể một ngày bị diệt cổ tộc. mà thân mộ chính là thanh minh giới liên thông viêm thiên giới thông đạo, nơi này đã trên triệu năm không ai động tới chúng chi ba đại thánh thể một tức cũng không rời trận thủ nơi đây nếu là thật có cường giả tạ thế bọn hắn như thế nào nhìn khả năng không biết có thể là chống lại trần hạo cái kia đỏ bừng ánh mắt một cô không rõ dự cảm bắt đầu trong lòng mọi người tràn ngập trần hạo ngươi tốt nhất không phải tại hồ ngôn loạn ngữ. nếu không tất yếu ngươi trả giá đắt an diệu y thì thở sâu sau. ngọc thủ buông lên trong miệng thấp giọng thì thầm lịch xuân thu mẹ thuật đây là một đạo tiên giai công pháp tu luyện độ khó không lớn cũng không có cái gì đặc thù chiến lực duy chỉ có có một cái tác dụng cái kia chính là có thể đem phát sinh qua sự tình, định chuyển thời gian, hiện ra tại trước mặt. Theo An Diệu Y Ía Ngọc Thủ huy động, một vài bức hình tượng hiện lên ở bốn người trước mắt. Tứ đại cổ tộc từ thượng cổ Trần Thị bắt đầu, các tộc điều động cường giả, tựa hồ tại chuẩn bị cái gì đại chiến đồng dạng. Một màn này, lần nữa lệnh ba đại thánh thể cho mày bắt đầu. Tứ đại cổ tộc, Tòa Trấn thanh minh giới, sương bá vô địch. Làm sao lại có biến cho nên để mấy đại cổ tộc đồng thời xuất thủ? Xem đi xem đi, các ngươi sẽ biết, ta nói đều là thật. Trần Hạo thê thảm quát, nhìn qua đã bị khuất vừa đáng thương ý miệng ba đại thánh thể đồng thời quát lớn đạo cái chán đã có nổi gân xanh nếu là thật là như thế Ông long hình tượng còn đang nhanh chóng vận chuyển. đó là một chỗ vân tiêu phía trên ba người cũng không xa là gì đây là thanh minh giới kết nối cổ thương giới giới bích thông đạo sau một khắc ầm ầm một đạo tiếng vang từ trong tấm hình truyền ra một cái cầm trong tay trường thương áo bào đen người, đột nhiên xuất hiện tại trong tấm hình sắc mặt hắn lạnh lùng ánh mắt như u toàn thân lộ ra một cổ bá đạo khí tức ầm ầm giới bích bị hắn một thương phá vỡ Ba đại thánh thể, ba quát trần hạo, sợ là chấn động. Chương 115. Xuân Thu Bế Thuật, nước mắt băng thần mộ. Chương 115. Xuân Thu Bế Thuật, nước mắt băng thần mộ. Muốn làm đến bước này, chí ít cần Thánh Tiên Hoàng tầng 9 tu vi, thiếu một tầng đều không được. Cho dù là bốn người bọn họ, thân phụ thánh thể, đủ để cùng bình thường thánh tiên hoàng một trận chiến, vẫn như cũng làm không đến một bước này. Làm sao có thể? Coi như hắn có thực lực như thế, cũng không có khả năng diệt đi tứ đại cổ tộc. Chẳng lẽ Trần Hạo đang nói láo? Trong lòng ba người bện nổi bực, lóe lên một cái rồi biến mất thực lực thế này hoàn toàn chính xác đáng sợ coi như chỉ dựa vào như vậy muốn muốn tiêu diệt tứ đại cổ tộc không thể nghi ngờ là người si nói ngọng thánh tiên hoàng tâm 9 tứ đại cổ tộc cũng có với lại không chỉ một vị áo long bốn người ngừng thở con mắt chăm chú nhìn trầm trầm hư ảnh hình tượng thời gian trôi qua đầu tiên là thượng cổ trần thị xuất hiện tại vân tiêu phía trên sau đó là vô số đại tiên hoàng cảnh tu sĩ lại sau đó song vương bắt đầu huyết chiến càng xem bốn người càng là kinh hãi kẻ này tốt là kinh khủng một người độc chiến hai tôn thánh tiên hoàng, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. dù là bốn người tâm cao khí nào, cũng không thể không thừa nhận, người áo đen kia hoàn toàn không phải bọn hắn có thể một trận chiến, thánh thể chỉ là miễn cưỡng có thể cùng thánh tiên hoàng một trận chiến, mà không phải để ép thánh tiên hoàng đánh. đáng giận, nguyên lai like là tên ghe tầm này, hại chết phụ thân của ta. Trần Hạo hai mắt xích hồng, răng kéo kẹt rung động, Thư ảnh trong tấm hình, hắn tận mắt thấy phụ thân của mình Trần Kiêu Thiên, Liên như là một con sâu kiến đầu dạng bị người áo đen kia tiện tay đánh ra một kích. Rào sát trở thành mảnh bỡ. Phu thân. Phu thân A. Phu phủ. Trần Hạo hai đầu gối quỷ xuống đất. Thống khổ ông đầu. Một nhóm huyết lệ không ngừng tràn ra. Hắn chỉ là không quen biểu đạt. Có thể phụ thân Trần Khiếu tiên đối với hắn yêu chiều. Trần Hạo làm sao có thể không biết. Một tên đáng thương. Tộc nhân bị diệt, phu thân bị giết. Đây chính là hắn điên rồi nguyên nhân A. Còn lại ba tôn thánh thể. Thương hại nhìn Trần Hạo một chút. Cũng không có so đo hắn đột nhiên thiếu tận mắt nhìn thấy vụ thân bị giết, đó là cái người cũng không tiếp thụ được a người kia hẳn là giết an cha, về sau lại bị đằng sau chạy tới các vị lao tổ diệt sát. nhưng trần Khiếu thiên qua đời, trần hạo trong lúc nhất thời không tiếp thụ được, mới có thể hồ ngôn loạn ngữ a. an diệu y ôn du nói, khó trách, trần hạo sẽ giống người điên đồng dạng. hồ ngôn loạn ngữ, nguyên lai là cha hắn chết, cái gì tứ đại cổ tộc bị diệt, tại ba người xem ra, hoàn toàn liền là lời nói vô căn cứ tối đa. một hồi chờ hắn tỉnh táo lại, lại an đuổi hắn a, tiếp tục xem tiếp. an diệu y ì ngọc thủ vi động hư ảnh hình tượng vi tốc chuyển động bắt đầu hiện tại nàng cũng hết sức tò mò người áo đen kia là chết như thế nào Ông long càng nhiều hư ảnh chân dung tôn ra thượng cổ trần thị mười mấy tôn lão tổ toàn bộ đến một lời không hợp liền bắt đầu vây công người áo đen kia không có có ngoài ý muốn người áo đen giết chết trần thiếu thiên cuối cùng lại táng thân tại thượng cổ trần thị trong tay hợp tình hợp lý áo long hình tượng chuyển động đối mặt mười mấy tôn thánh tiên hoàng lệ công người áo đen kia sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng đáng sợ ba người cũng không khỏi tâm sinh ra sự kính trọng Phần này tâm tính, ít nhất bị ba người tán thành. Đổi lại bọn họ trong đó bất luận một vị nào, Bị mười mấy tôn thánh tiên hoàng vây quanh, cũng tuyệt không thể nào làm được chân định như thế. Ầm ầm, nhưng mà sau một khắc, ba người biểu lộ đột nhiên trở nên đặc sắc bắt đầu. Cơ ép bị thương đánh giết một tôn thánh tiên hoàng hậu. vị này náo bảo đèn tu sĩ, phản phất mở ra phong ấn đồng dạng. Đột nhiên trở nên hung manh dũng mãnh phi thường bắt đầu, cầm trong tay một thanh trường thương, giết đến mười mấy tôn lão tổ sợ hãi, căn bản không ai có thể ngăn cản. Người cản giết người, huynh cản tại binh hắn liền phảng phất đột nhiên bị ma thần phụ thể căn bản là không người là đối thủ của hắn t Trôi này vũ khí có gì đó quái lạ diệp hồng sắc mặt đại biến trong lòng ngập trời kinh hãi như là lật sông đảo hải đồng dạng mấy liệt thần minh đó là thần minh t vương lan hít sâu một hơi rung động nói ra giết thánh tiên hoảng như là giết chó cái kia đích thật là thần minh thần minh a thần linh chi minh hắc bảo nhân này tại sao có thể có như thế lịch thiên thần vật khó trách hắn có thể đánh giết trần thị lao tổ nhìn như vậy đến thừa trần thị hẳn là bị hắn diệt tộc Thần binh chi huy, căn bản không ai có thể ngăn cản. Nhìn như vậy đến, thượng cổ Trần Thị Diệt tộc rất bình thường. Vương Lan Diệp hồng chậm rãi mà nói, thỉnh thoảng đem đồng tình ánh mắt chuyển qua Chu lên không ngừng Trần Hạo trên thân. Bắt đầu từ hôm nay, tứ đại cổ tộc chỉ còn thứ ba. Trật trật, Trần Hạo về sau nhưng chính là cô nhi, hai người hoàn toàn không nghĩ tới, đằng sau sẽ phát sinh cái gì. Chỉ có An Diệu y đĩa, thân thể mềm mại ngăn không được phát run. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hư ảnh hình tượng, ngọc thủ sớm đã nắm chặt thành một đoàn. Hắc nhân này, có thể diệt sát thượng cổ Trần Thị tự nhiên cũng có thực lực diệt đi tam đại cổ tổng chẳng lẽ trần hạo trước đó nói toàn là thật a gia cũng đau nổ thủ. Ông long cười trên nỗi đau của người khác hai người sau một khắc liền không cười được bởi vì tại người áo đen liên tiếp diệt đi hơn 10 vị trần thị lao tổ sau tam đại cổ tổng tất cả cường giả thân ảnh cũng liên tiếp xuất hiện ở vân tiêu phía trên đó là Chà ta còn có diệp ra các vị lao tổ ta phải cũng tại vương gia cường giả toàn bộ đều tại vương lan diệp hồng hai người tiếng nghị luận trong nháy mắt im bặt mà dừng một cái đáng sợ suy nghĩ, không tiểm hãm được phun lên não hải, không, sẽ không, chắc chắn sẽ không. Cha ta biết rõ người áo đen đáng sợ như vậy, tuyệt sẽ không lại ra tay. Cha ta cũng là, hai người ngoài miệng an ủi mình, đuối tóc đã bị mồ hôi lại cất nẹp, thân thể không bị khống chế run rẩy bắt đầu. bọn hắn là nhìn an diệu y để sử dụng địch xuân thu bê thuật, biết người áo đen đáng sợ. phía sau bọn họ cổ tộc, thật biết không. Trần Hạo nói tới, không phải là thật sao? Âu Long, hình tượng vẫn như cũng lại lưu truyền, chỉ gặp người áo đen kia một cước đem lập tức sẽ tự bạo Trần Thị Lão Tổ đã bay. Phương hướng kia rõ ràng là Tam Đại cổ tộc vị trí. Sau một khắc, Trần Thị Lão Tổ bạo tạc, kinh khủng dữ ba. Dù là cách hư ảnh, đều có thể làm người cảm thấy một cỗ kinh dị cảm giác. Không không không, phù phù, kế Trần Hạo về sau, Vương Lan cái thứ hai phát ra một tiếng đau đến không muốn sống tế thảm. Hắn mười ngón che mặt, giữa ngón tay liên tục không ngừng tràn ra nước mắt. Hắn không muốn khóc, nhưng là hắn thật nhịn cũng được. Ô, ô, cha, một kích kia tự bạo, trực tiếp đem hắn cha thân ảnh bá phủ liên ngay cả cặn bã đều không còn lại. hắn Vương Lan không có cha, Vương Lan là cái thứ hai quỳ xuống, nhưng cũng không phải cái cuối cùng. Không, đừng có giết cha ta. ầm ầm, Diệp Hồng một quyền hướng về hư ảnh hình tượng đánh tới, có thể cái này căn bản không có mảy may tác dụng. Cha hắn, không có, đồng dạng bị dư ba manh sát. À à à, cha, cha của ta à? Diệp Hồng phát ra một trận tê tâm liệt phế tiêu thảm, vươn tay hướng về trong hư không bất lực vung đẩy. Thế nhưng là cha hắn, với miễn cũng không có khả năng sống lại chết đến mức không thể chết thêm. Diệp Hồng Lệ rơi đầy mặt, vô thần có quắp ngồi xuống. "Không, sẽ không, cha. Ngươi nhất định không có việc gì." An Diệu Y trên mặt băng lãnh, đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là tràn đầy sợ hãi. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, An Diệu Y như bị sét đánh. Một nhóm mí mắng thanh lệ, từ trắng non trên mặt trở xuống. "Cha." Chương 116, Diệt Trần Liên Minh, Tiên Đế đạo Thống. Chương 116, Diệt Trần Liên Minh, Tiên Đế đạo Thống. Người áo đen kia, không chỉ có diện thượng cổ Trần thị Cũng đem tất cả tứ đại cổ tổ quanh sát, phanh, địch xuân thu mê thuật, tự động tiêu tán, đã không có tiếp tục xem tiếp tất yếu. An Diệu Y để răng trắng cắn chặt, nàng cố gắng muốn khống chế nước mắt, không cho nước mắt vạch ra, có thể làm không được, nàng căn bản làm không được a. Trong suốt sáng long lanh nước mắt, đem lông mi dài ướt nẹp, làm không được, căn bản làm không được a. Ô ô, cha, gia gia, ô ô ô ô, An Diệu Y khóc đến lê hoa đại vũ, còn lại ba người cũng là gào khóc một cô bi thương nồng đậm cảm xúc tại toàn bộ thần mộ trong lăn tràn cái gì ba đại thánh thể bất quá là ba cái đáng thương cô nhi thôi sơ qua về sau tâm trí chứng chặt nhất an diệu y dị dẫn đầu ổn định lại cảm xúc nàng gái kia trắng nõn trên gương mặt xinh đẹp in một đầu thật sâu nước mắt bất quá giờ phút này nàng cuối cùng không tiếp tục tiếp tục khóc khóc gặp còn lại ba người còn tại gào gào khóc lớn an diệu y dị giận dữ hét khóc khóc khóc chỉ biết khóc ba cái đại nam nhân liền chút bạn này sao các ngươi ở chỗ này một bữa khóc liền có thể khóc chết người áo đen không thành đối mặt An Diệu y để quát lớn, ba người tiếng nghẹn nào chỉ trệ, nhau nhau ngẩng đầu nhìn phía nàng. ô, nhưng ta sẽ không còn được gặp lại cha ta, ta cũng là, đừng nói nữa, ta lại muốn cha ta a, còn có tộc ta láo tổ. ô ô ô, càng nói càng đau dung, ba người lại bắt đầu nhỏ giọng nước nở bắt đầu, bọn họ đều là thánh thể, không chút nào khoa trương tới nói, tại toàn bộ cổ tộc, vậy cũng là nâng ở lòng bàn tay đều sẽ biết sợ hóa chủ, từ nhỏ đã nhận sủng ái quan tâm, gia tộc đột nhiên hủy diệt, đối ba người đả kích có thể nghĩ, nghe được ba người nghẹn nào. An Diệu Y thì trong lòng không thể tránh né lần nữa hiện ra trận trận khổ sở. Không, không cho phép lại khóc. An Diệu Y đè nén nội tâm tâm tình tiêu cực, tận lực bảo trì Trấn định. Nàng nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ nói ra: Báo thủ, chúng ta phải nghĩ biện pháp báo thủ. Trấn định, cái kia đang chết người áo đen. Giết ta tứ đại cổ tộc, thù này không đội trời chung. Nghe được An Diệu Y thì ngữ điệu, còn lại ba người nhao nhao chấn động. Đúng, báo thủ, chúng ta muốn báo thủ. Không giết Trấn định, thật xin lỗi liệt tổ liệt tông. Ta vương lan thể với trời, không giết chân định, không là người. Ba đại chính thể, nhao nhao chắc chắn nói ra, cứu hận, đem ba người chặt chẽ vô gian nối liền với nhau. Ngày xưa đoàn đoán. tại diệt tộc mối thủ trước mặt, hết thảy hết thảy đều lộ ra như vậy không trọng yếu, giết Trần Tịnh, trở thành tất cả mọi người chung nhận thức. Tức hiện tại bắt đầu, thành lập diệt Trần liên minh. Thẳng đến tiêu diệt Trần Tịnh một khắc này, chúng ta riêng phần mình giải trừ. Thu này hận này, liên tục vô hạn. Không báo thủ cũng không phải là người. Ông, An Diệu y yễu ra nằm đấm, ánh mắt kiên nghị, không giết Trần Tịnh, ta chính là chó Vương Lan vẫn nộ gầm khét lên, Đông nhiên đứng người lên, nắm chặt nắm đấm cùng An Diệu y y đụng vào nhau. "Còn có ta, Trần Tịnh Trần Tịnh, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Diệp Hồng Yến răng nghiến lợi, đang một tiếng từ dưới đất bò dậy, Rồi ra nắm đấm, cùng hai người khác đụng vào nhau. "Ông, còn có ta, giết Trần Tịnh, sao có thể không có ta Trần Hạo?" Trần Hạo mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong ánh mắt lóe ra giết lạnh sát ý. đứng người lên. Bốn người cùng một chỗ đụng quyền. Ầm ầm, khí tức khủng bố hướng về bốn phía ầm vang nổ tung nhấc lên từng đợt bụi bám diệt chân tiểu phân đội chính là thành lập an diệu y chúng ta nghe ngươi chỉ cần ngươi có thể dẫn đầu chúng ta báo thủ, mặc kệ làm cái gì ta đều nguyện ý vương lan đem tiên định ánh mắt rời hướng an diệu y trần hạo diệp hồng cũng giống như thế an diệu y thân phụ tự tại thánh thể tuổi tác quách quốc không phải trong bốn người cao nhất nhưng chiến lực. lại so bất kỳ người nào đều mạnh hơn tốt an diệu y thì ánh mắt lấp lóe cái kia định thu vi chỉ là đại tiên hoàng cảnh nhưng có thần binh nơi tay giết thánh tiên hoàng như giết chó đơn dựa vào chúng ta bốn người chi lực muốn báo thủ. cái kia không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết một phen nói ba người toàn bộ đều trần mặt xuống đối chiến trần tịnh dù là mấy người liên thủ cũng bất quá đều là một ít tạp là mét mười mấy tôn lão tổ tham trạng đang ở trước mắt không ai cho là mình sẽ là trần tịnh đối thủ an diệu y vậy ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm gì làm sao bây giờ hừ an diệu y cười lạnh một tiếng thanh minh giới hắn không người có thể địch vậy chúng ta liền đi thượng giới tìm kiếm trợ giúp thân mộ không chỉ có là một chỗ bảo địa chủ yếu hơn là liên tiếp thanh minh giới phía trên mặt khắc nhất trọng thiên thông đạo đương nhiên vực này tin tức chỉ có tam đại cổ tộc trọng yếu nhất nhận biết ba đại thánh thể đương nhiên sẽ không lạ lẫm a an diệu ý nghĩa ý, ý, ý của ngươi là chúng ta đi viêm thiên giới vương lan nhãn tỉnh sáng lên viêm thiên giới chính là thanh minh giới phía trên mặt khắc nhất trọng thiên đúng ta nhớ ra rồi trong tộc lao tổ từng nói qua ba chúng ta đại cổ tộc sáng thế tiên tổ đều là một tôn đạo thống môn hạ đệ tử chúng ta có thể đi nơi đó xin giúp đỡ diệp hồng kinh hỉ nói ra trong bốn người chỉ có chân hạo một mặt nộ, cái gì đạo thống, cái gì viêm thiên giới, bất quá bây giờ xem ra hắn tìm kiếm được ba đại thánh thể, không thể nghi ngờ là cử chỉ sáng suốt, cùng là tứ đại cổ tổng. nhưng mặt khác ba đại thánh thể biết đến bí ẩn tin tức, xa so với hắn cái này thượng cổ trần thị thiếu chủ muốn bao nhiêu rất đúng, đúng liền là tìm kiếm đạo thống trợ giúp, gặp chân hạo mười phần hoang mang, an diệu ý y nhận tính tình giải thích nói, căn cứ tiên tổ lưu lại bí truyền thanh minh giới phía trên là viêm thiên giới, viêm thiên giới thế lực tối cường, có hai đại đạo thống, bàn đạo tiên đỉnh thiên mệnh thần triều, mà có thể được xưng là đạo thống tồn tại, chí ít có một vị tiên đế toa chấn mới có thể tự xưng đạo thống, tiên đế. Tin tức này rõ ràng đem Trần Hạo chấn trụ, toàn bộ thanh minh giới, thánh tiên hoàng vi nhiều, có thể một tôn tiên đế đều chưa từng xuất hiện. Thanh minh giới chỉ lưu truyền tiên đế đôi câu vài lời truyền thuyết, hàng cổ bất hủ, tuế nguyện bất diệt, là vì tiên đế. Đồng Dạng muốn chứng đạo tiên đế, đó cũng là so với lên trời còn khó hơn. Ước bạn sinh linh bên trong, có lẽ có thể xuất hiện một tôn thánh tiên hoàng có thể nghĩ muốn đột phá tiên đế, lại căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Tựa hồ thánh tiên hoàng, đến cảnh giới này đường liền vấy mất. Chỉ ít thanh minh giới là như thế này. Có thể đường đường tiên đế lại nhân, như thế nào để ý tới chúng ta những ngày sâu tiến? Trần Hạo kinh nghi nói ra, lấy bọn hắn bất quá đại tiên hoàng tu vi, cho dù chiến đủ sức để sánh vai thánh tiên hoàng, có thể coi là là như thế này. Đặt ở viêm thiên giới bên trong, cũng không đáng kể chút nào a. Ha ha, Trần Hạo, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, không đợi An Diệu yề mở miệng. Giờ phút này Vương Lan tràn đầy tự tin và đã ý. Ba chúng ta đại cổ tộc, có thể cùng ngươi thượng cổ Trần thị không giống nhau. Chúng ta tiên tổ trên thực tế đều là thiên mệnh thần chiếu bên trong đệ tử. Thay lời khác tới nói, thiên mệnh thần chiếu cũng là chúng ta chỗ dựa. Chương 117. Thế lực cấp định, tấn Thăng màu cam. Chương 117. Thế lực cấp định, tấn Thăng màu cam. huống chi, chúng ta còn đều là thánh thể. Loại thể chất này, cho dù là đặt ở viêm thiên giới, đó cũng là mười phần hiếm thấy tồn tại. Tin tưởng tiên đế đại nhân sẽ không cự tuyệt chúng ta. Đúng, chính là như vậy. An Diệu y y gật gật đầu. Thanh Minh Giới thừa thãi một loại đặc thù vật liệu, thanh nguyên thần thạch tựa hồ là luyện chế bảo vật gì thiết yếu chi vật. Lúc trước tam đại tiên tổ, sở dĩ sau đó giới đi vào thanh minh giới, cũng là phụ mệnh làm việc. Chúng ta chỉ cần đem tình muốn nơi này nói cho tiên đế đại nhân, hắn tự nhiên sẽ xuất thủ. Mà tới lúc đó, chân tịnh hẳn phải chết không nghi ngờ. An Diệu y đoán hận nói ra, diệt tộc mới thủ, không đội trời chung, không giết chân tịnh, liền phảng phất có một tảng đá lớn ngăn ở ngực. Bọn hắn đừng nói tu luyện, liền ngay cả ngủ cũng ngủ không được. Vậy còn chờ gì, hiện tại liền đi viêm tiên giới, cầu kiến tiên đế đại nhân a. Ông Diệp Hồng một ngựa đi đầu, đi đến một chỗ trống trải vị trí. Ầm ầm, hắn tử trong tay gạn ra một giọt máu tươi, hướng về trong hư không phun đi. Oang oang, trong chốc lát, thân mộ trên không phản phất bị một bàn tay vô hình rào động động dạng. Ngoanh minh không lướt, đen nhánh xoay tròn, lôi minh lấp loé, Tương đạo lít nha lít nhít phủ văn thần bí trồi lên. Quả nhiên, các vị tổ tiên nói tới đều là thật. Chỉ cần tế ra tam tộc sau người tinh huyết, liền có thể mở ra dấu ở thần mộ bên trong chật pháp, tiến đến biên thiên giới. Diệp Hồng tràn đầy hưng phấn việc này không nên chậm trễ. an diệu y đĩa, vương Lan. các ngươi nhanh lên tế ra tinh huyết, cùng một chỗ thôi động trận pháp. không phải một hồi trần tịnh truy sát tới, liền toàn đã chậm. tốt. Ấn. vương Lan an diệu y đĩa gật gật đầu, đồng thời cắn nát ngón tay, hướng về hư không tế ra máu tươi. ầm ầm. trong chốc lát, một trận thất thải vận ánh sáng, cấp tốc bỏ ra, hóa thành một đạo nguyên hình vòng sáng xuất hiện tại thần mộ trên mặt đất. đi mau. một hồi liền biến mất. chân hạo tranh thủ thời gian tới, bốn người cấp tốc bay đến ánh sáng trong vòng, mấy hơi thở qua đi biến mất tại thần mộ trong bầu trời bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh mây đen bắt đầu tiêu tán hết thảy hết thảy lại đều khôi phục được bộ dáng ban đầu phản phất sự tình gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng mà một bên khác trần tình đang nằm tại mới tạo dựng lên trong mật thất nơi nào sẽ biết có mấy cái vật nhỏ đang tại phía sau màn thương nghị làm sao đối phó hắn lấy trong cơ thể ta linh khí đồng thời thôi động hai tôn thần mình, vẫn còn có chút miễn cưỡng bất quá trần thị lập tức liền có thể nhất thống thanh minh giới đến lúc đó tu vi liền có thể lần nữa đột phá thôi động hai tôn thần minh đó cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Trần Tịnh nếp miệng cười một tiếng, đem Đúc Tinh Thương để ở một bên, không hổ là thần binh, uy lực hoàn toàn không phải cấm kỵ tiên binh có thể so. Lần này nếu không có Đúc Tinh Thương nơi tay, kém một chút liền là xe. đương nhiên, Trần Tịnh còn có một cái thiên đại bí mật lực lượng, chỉ bất quá chỉ có thể sử dụng một lần. mặc kệ tu vi gì cường giả, đối đầu hắn hậu bị ẩn tàng thủ đoạn, cái kia đều phải quỳ xuống. chỉ bất quá bây giờ còn không phải sử dụng thời điểm thôi. trước tiếp tục tăng thêm, hai thanh tiên binh nơi tay luôn luôn muốn tốt qua một thanh. Trần Tịnh lanh mâu lói lên, xuất ra mười mấy chuôi cấm kỵ tiên binh. Đây là hắn tại toàn bộ thanh minh giới thêm lên thu hoạch. Kỳ thuật cấm kỵ tiên binh số lượng xa không chỉ như thế. Những thánh tiên đó hoàn cảnh giới các tộc lao tổ cơ bản đều có. Bất quá Trần Tịnh dựa vào thần minh nơi tay, chỉ có phá hủy cấm kỵ tiên binh mới có thể diệt sát vị kia thánh tiên hoàng. Cái này cũng đưa đến tuyệt đại đa số cấm kỵ tiên binh, toàn bộ đều bị hủy đi. Đại tiên hoàng cảnh giới muốn đối chiến thánh tiên hoàng, hoàn toàn là người xi nói mộng. Bởi vậy, vậy dù là tổn thất một chút cấm kỵ tiên binh, làm đến như chiến quả này, Trần Tịnh cũng tương đương hài lòng hệ thống bắt đầu tăng thêm chân tịnh lanh mâu chất lên tùy ý cầm lấy một thanh cấm kỵ tiên bình ken kiểm tra đến cấm kỵ tiên bình xích phong bất hữu thuẫn đang tại mở ra tỷ lần tăng thêm ken tăng thêm hoàn tất ông theo hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên trước mắt cấm kỵ tiên bình bắt đầu dần dần biến mất một tôn mới vũ khí thình linh xuất hiện tên khai thiên phủ cấp bậc thần minh giới thiệu xuất từ một vị sáng thế chi thần từ ba kiện tàn phá thần linh chi binh tạo thành một bữa đủ để gì thế suy suy suy một thanh ba khí nguyệt nha Khai Thiên phủ có phải hay không bàn cổ đại thần cái kia một thanh? Trần Tịnh sững sờ, cầm lấy lươi búa quan sát dưới. Hắn có loại dự cảm, nếu là toàn lực một búa bổ ra, đủ để đem chọn cái thanh minh dưới chặt thành hai nửa. Rất chờ mong dùng ngươi chém giết được nhân. Trần Tịnh cười nhạt một tiếng, Lươi búa không ngừng chiến minh lấy. Tựa hồ tại hướng chủ nhân biểu đạt vui sướng chi ý, đem Khai Thiên phủ thu hồi qua đi. Ông, Trần Tịnh phất phất tay, triệu hồi ra một đống lớn từ thượng cổ Trần Thị thu hoạch mà đến các trồng linh dược bảo đan, bắt đầu tiếp tục tăng thêm. Không phải hắn không muốn một hơi liền đem mười mấy tôn cấm kỵ tiên minh, toàn bộ chuyển hóa thành thần minh, mà là bởi vì hắn tăng thêm thanh tiến độ lại dùng hết. Hiện tại tăng thêm, đạt được chỉ là một trăm triệu trôi cấm kỵ tiên minh. Với hắn mà nói căn bản muốn không có lợi. Đúng. Thộc nhân. Trần Tịnh có chút dừng lại. Vũ khí cường đại, không thể nghi ngờ. Không phải hắn cũng không có khả năng bằng vào đại tiên hoàng tu vi, liền có thể nhẹ nhõm chấn sát thánh tiên hoàng. Thộc nhân từng cái người một thanh cấm kỵ thiên minh. Có vũ khí này, chân Tịnh lại có thể càng thêm lớn mạnh một bước. Trần Tịnh ý cầm lấy ba tôn cấm kỵ thiên minh. Ken, tăng thêm hoàn tất. Theo hệ thống nhắc nhở âm thanh rơi xuống. 300 triệu Tôn cấm kỵ tiên binh nổi lên. Trần Tịnh đem cấm kỵ tiên binh thu về lên. Tiếp tục bắt đầu tăng thêm con đường. Hắn nhẫn càng khôn, cơ hội vô cùng vô tận. Nhưng bây giờ, khoảng chừng hơn phân nửa không gian bị các loại cách thức bảo vật lôi bảo ngoại giới thần vật. Đối Trần Tịnh tới nói, bất quá nhiều vô số kể. Một bên khác, An gia tổ điện. Ầm ầm. Trần Khôn một mặt lạnh lùng. Trên thân rất có vài phần Trần Tịnh khí thế. Giết. Người can đảm dám phản kháng, giết không tha. Lao tổ nói qua, nhất thống thanh minh, ngày hôm nay, ầm ầm, đứng sừng sức bút vạn năm bất hủ an gia đền thờ, bị trần khôn một cước dầm nát, từ đó trên đời không có cái gì bất hủ an gia, chỉ có lăng tiêu trần thị. Một bên khác, vương gia tổ địa, ma quỷ, các ngươi những nảy ma quỷ, nơi này là ta trường sinh vương gia lãnh địa, các ngươi đều cút cho ta. Lan ra ngoài, một vị vương gia cường giả, phẫn nộ gào thét, ầm ầm. Sau một khắc, một bóng người lặng yên xuất hiện, La hắn mặt mũi tràn đầy hung ác, một trường đem vương gia cường giả trục chết, cùng ta ô nha đối địch, ngươi có mấy cái mạng a? cổ tộc cường giả chân chính đều sớm đã vẫn lạc tại vân tiêu phía trên, còn lại căn bản không chịu nổi một kích. trường sinh vương gia chính thức hủy diệt, hoang cổ diệp gia một thân áo lam bãi nguyện dẫn đầu trần thị tộc nhân chiếm lĩnh nơi này. đến tận đây, toàn bộ thanh minh giới tận về trần thị tất cả, ngay tại ba người chiếm lĩnh tam đại cổ tộc thời điểm ở vào trong mật thất trần định, trong tay động tác chi chệ, một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh lặng yên vang lên, ghen kiểm tra đến ký chủ đắc định. Tấn Thăng làm màu cam, phải chăng hiện tại tăng cao tu vi. Chương 118. phá thanh tiên hoàng tầng 9 biên mãn. Chương 118. phá thanh tiên hoàng tầng 9 biên mãn. Thành công không? Trần Tịnh nao nao, sau đó trong mắt lóe lên nhàn nhạt ý mừng. Xem ra Trần Thị Tộc Nhân hẳn là đem thanh minh giới địa phương còn lại cũng chiếm lĩnh. Khí vận thành công Tấn Thăng làm màu cam, cũng là thời điểm đột phá. Tăng cao tu vi, ờ ầm. Trần Tịnh lời nói vừa mới rơi xuống, trong cơ thể đống nhiên truyền đến một trận tiếng quanh mình, như là bạo đầu đồng dạng lốp bốt thanh âm không ngừng ở trong cơ thể hắn vang lên. Ông ngong, tu vi của hắn cũng đại lấy một cái không thể tưởng tượng bay rất nhanh, đột phá. Giang giáp, giang giáp, giang giáp. Mỗi một cảnh giới ở giữa đều có thiên đại chi lệnh, trong đó ngăn cách chừng mấy cao ngàn trượng. Muốn từ một cảnh giới đột phá đến một cái khác cảnh giới, trừ phi thiên tư xuất chúng, nếu không đối người thường mà nói vậy đơn giản là so với lên trời còn có hơn. Mà giờ khắc này ầm hầm, mệt mệt bậy hơi thở. Đại tiên hoàng cảnh giới đến thánh tiên hoàng, hắn tầng kia thật sâu hạn chế, vị trần tịnh tùy tiện nhấn Thánh tiên hoàng cảnh, khoảng cách đột phá, ầm ầm, toàn bộ thanh minh giới, một trận rung chuyển, trên trời lôi vân lan lột. tâm tầm dị tượng trồi lên. Thánh tiên hoàng, đủ để bị thiên địa ghi khắc. vô tận kim liên nở rộ, tựa hồ chỉ vì chúc mừng cái này một vị thánh tiên hoàng sinh ra. Linh khí giống như là thủy triều, điên cuồng hướng về Trần Tịnh trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Cái kia một vòng thần bí kim sắc linh hải, càng phát ra sáng chói vô ngần. Thánh tiên hoàng tầng 2, Thánh tiên hoàng 3 tầng, Thánh tiên hoàng 4 tầng. Ầm ầm, cho đến cuối cùng, thiên địa dị tướng biến mất. Trần Tịnh trong cơ thể Linh Hải dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Hắn giờ phút này, Thinh Linh đạt đến một cái kinh khủng độ cao. Thánh Tiên Hoàng Tầm Chín, tu vi như thế, không thể nghi ngờ là cường giả bên trong cường giả, vô địch bên trong vô địch. Trần Tịnh trong mắt tinh quang lấp lóe, Thánh Tiên Hoàng Cảnh. Tuổi thọ ngàn vạn cất bước. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, căn bản không có khả năng đột phá. Thanh Minh giới bên trong, sinh linh có ước ước vạn chi chúng, khả năng đạt tới Thánh Tiên Hoàng Cảnh giới, không đủ trăm người. Có thể nghĩ trong đó gian nan. Thánh Tiên Hoàng về sau, trong truyền thuyết tiên đế, lại nên là cỡ nào cường đại? Trần Tịnh mỉm cười, trong cơ thể vô tận thần lực phung trào, Phản phất một quyền liền có thể đem toàn bộ thế giới đánh nổ. Đương nhiên, đây chỉ là một loại ảo giác. Thánh Tiên Hoàng tuy mạnh mẽ, có thể nghĩ muốn một kích hủy đi một cái thế giới, còn là không thể nào làm. Tiếp đó, liền là đem tộc nhân tu vi tăng lên tới Thánh Tiên Hoàng cảnh giới. Sau đó, chân Tịnh nắm chặt nắm đấm, đi cao hơn thế giới nhìn xem, đợi cho hắn thực lực đạt tới cảnh giới nhất định lúc, liền thành lập được một tòa lăng Tiêu tiên triều. Nhất thống Chu Thiên bản giới. Ngay tại lúc đó, viên tiên giới nơi này cùng thanh minh giới khác biệt trên bầu trời treo chín cái mặt trời vớt tiêu đều bị chiếu rọi trở thành xích hồng sắc bốn bóng người lặng yên đi tới nơi này phiến thần bí thổ địa phía trên chính là Diệp Trần liên minh an diệu y trần hạo diệp hồng cùng vương an bốn đại thánh thể tứ đại cô nhi đi đi thiên mệnh thần triều gặp mặt thiên đế an diệu y kệ thở sâu mang theo khẩn trương ba người hướng về một cái phương hướng tiến đến nơi xa có thể nhìn thấy một tòa hùng vĩ thần triều ẩn nấp tại dưới tầng mây cho dù là bốn người toàn bộ nhìn lại có thể nhìn thấy Phạm Vi, cũng bất quá chỉ là tòa kia hùng vĩ thần triều một phần ngàn tỷ. chỉ là tòa này thần triều, diện tích liền so toàn bộ thanh minh giới còn muốn lại. Một chút qua đi, bốn người cảm thấy thiên mệnh thần triều bên ngoài, cứ việc sớm đã đối tòa này thần triều hùng vĩ từng có dự đoán, nhưng là chân chính nhìn thấy một khắc này, vẫn không khỏi trở nên thất thần. Đại, vô biên vô tận đại, căn bản khó mà hình dung. Giống như một hạt cát sỏi, dông nhiên đi vào một mảnh vô tận vũ hải trước mặt, loại tiện rung động cảm giác, làm cho người thật lâu khó mà lấy lại tinh thần. Hùng vĩ phảng phất thiên thượng thần hướng, cái này căn bản không phải người đủ sức để kiến tạo, một chút qua đi, bốn người chậm rãi lấy lại tinh thần. Bất quá trong mắt rung động, lại là thế nào cũng bôi chi không đi. Bọn hắn từ nhỏ sinh ra ở trong cổ tộc, có thể nói tầm mắt là mười phần cao, có thể đối mặt tức sẽ tiến vào thiên mệnh thần triều. Nội tâm lại không bị khống chế dâng lên một cỗ câu thúc tự ti chi ý, cùng thần triều so sánh, cái gì tứ đại cổ tộc, căn bản là là tiểu bu gặp đại bu, hoàn toàn không đáng giá nhất tới. Đi thôi, thần triều chi lớn, viễn siêu ta tưởng tượng bất quá càng là cường đại càng tốt, bởi vì chỉ có cường đại nhất giúp đỡ mới có thể triệt để đem Trần Tịnh giết chết. An Diệu Y thì từ lẩm bẩm nói ra, mang theo còn lại ba người, cất bước bước vào Thần Triệu bên trong. một đường thông suốt, không có ngăn cản, không có đưa ra nghi vấn, thậm chí ngay cả một cái thủ thành thị vệ đều không có. trên thực tế, thiên mệnh Thần Triệu làm viêm thiên giới cường đại nhất đạo thống thế lực, nơi nào có cái gì địch nhân cần phòng bị. a, bàn đào tiên đỉnh không tính, hai tòa thế lực, một nam một bắc, chiếm cứ toàn bộ viêm thiên giới. viêm thiên giới cũng chỉ có hai cái thế lực bàn đạo tiên đỉnh cùng thiên mệnh thần triều còn lại thế lực dù là liên thủ bắt đầu cũng không chống đỡ được hai tòa đạo thống một tia lông tơ bàn đạo tiên đỉnh đương kim chấp trưởng giả là tây vương mẫu chính là một tôn tiên đế cảnh tồn tại thiên mệnh thần triều đương kim thần triều chi chủ tên là thiên đế đồng dạng cũng là một tôn tiên đế cảnh tồn tại hai tôn đạo thống chúa tể viêm thiên giây mấy ngàn cái kỷ nguyên chưa bao giờ có biến số kỷ nguyên một cái nguyên tương đương vạn vạn năm cũng chính là 100 triệu năm ngang hàng dưới thực lực ai cũng không làm gì được đối phương Viêm thiên giới cứ như vậy hòa bình phát triển vô số thời đại, mà vào hôm nay, có lẽ cái này một ấu cục đem sẽ cải biến. Thiên mệnh thần triều, ngựa xe như nước, người đến người đi, khắp nơi đều là cường đại tu sĩ. Tiên hoàng khắp nơi trên đất đi, đại tiên hoàng nhiều như chó, liền ngay cả thánh tiên hoàng, an diệu y lì đám người cũng nhìn được không dưới mười tôn, bốn người hoàng hốt không thôi. Phải biết cái này có thể vẹn vẹn chỉ là thiên mệnh thần triều một góc vắng vẻ a, ngay cả một phần bạn cũng không tính. Thánh tiên hoàng, bực này tu sĩ ở thiên mệnh chiều, tựa hồ căn bản tính không được cái gì tốt nhiều cường giả, nơi này linh khí, so thanh minh giới còn muốn đồng động nhiều lần, ta thể, ta nhất định cũng phải trở nên mạnh hơn. bốn người kinh ngạc nghĩ đến, trong đôi mắt, ngoại trừ khắc cốt tiêu hận, lại nhiều thêm rất nhiều cuồng nhiệt cùng hướng tới. tiêu hận lực lượng. hơn nữa đối với hoàn cảnh xa lạ câu thúc, song trọng dưới áp lực, lại để mấy người một lần nữa kích phát đầu trí, quét qua trên thân su hướng suy tàn, trở nên nhiệt huyết kích động bắt đầu. đi, tiếp tục đi, tìm tới hoàng cung, cầu kiến thiên đế. an diệu y kiên định nói ra, báo thủ, đúng, báo thủ, báo thủ. Báo thủ, ba người cùng sau lưng An Diệu Y để nói ra. Thiên mệnh thần triều, Nguy nga trong hoàng cung, một tôn người mặc kiểu trảo chân long áo bảo, sắc mặt uy nghiêm nam tử trung niên, chính đang nhắm mắt ngồi xuống. Hắn nhìn qua ước chừng hơn 40 tuổi, mái tóc đen dài tung bay phi dương, giống như ba ngàn lợi kiếm, tản ra sắc bén kiếm mang, toàn thân khí tức giống như vực sâu đồng dạng, thâm bất khả trách. Lệnh người nhìn mà phát khiếp, Phản phất chỉ cần lại tiếp tục nhìn nhiều hơn mấy mắt, liền sẽ bạo tạc đồng dạng. Người này chính là Thiên mệnh Tần triều chi chủ, Thiên đế một vị tiên đế cảnh giới vô thượng cường giả. chương 119, thiên mệnh tân triều kinh khủng thiên đế. chương 119, thiên mệnh tân triều kinh khủng thiên đế. đồng nhiên, thiên đế mở to mắt, ầm ầm, hư không trong nháy mắt vỡ ra một đường vết rách, tựa hồ bị hắn đồng quang bị phá vỡ. đôi tròng mắt kia đúng là hiếm thấy màu tím. cộc cộc, tiếng bước chân chuyển đến, một vị hạ nhân cung kính đi đến thiên đế trước người, khởi bẩm đế chủ. ngoài hoàng cung có người cầu kiến, bọn hắn tự xưng thánh thể, lão nô kiểm tra qua, một chút bảo đảm thật, đúng là bốn cái thánh thể. Bốn người chính ở ngoài cửa chờ lấy, muốn bài kiến ngại, phải chăng để bọn hắn bảo. vẫn là đuổi đi. A, nghe nói hạ nhân nói, thiên đế uy áp trên gương mặt có chút câu lên một tia hưng thú. Thánh thể, vẫn là buồn cái. thú vị, bước này thiên tiêu không có gì bất ngờ xảy ra, tất sẽ đột phá thánh tiên hoàng cảnh giới. nếu không chết hiểu. cho dù là nửa bước tiên đế cảnh cũng có thể thử trùng kích một cái. về phần tiên đế cảnh, thiên đế ngược lại là không có nghĩ tới phương diện này, hắn liền là một vị tiên đế, tự nhiên biết muốn bước vào cảnh giới cỡ này, cái kia là khó khăn bực nào toàn bộ viêm thiên giới, ban đào tiên đỉnh lại thêm hắn tiên mệnh thần triều, thánh tiên hoàng cảnh giới có mấy ngàn tôn, nửa bước tiên đế cũng có mấy chục người, nhưng muốn nói tiên đế cường giả cũng chỉ có hai người, hắn cùng tây vương mẫu, chí ít bên ngoài là như thế này. Nếu là lại lại một lần, thiên đế cũng không có hoàn toàn chắc chắn đột phá tiên đế cảnh. Dù là hắn đã đột phá qua một lần, không hắn, cái này không liên quan tới cái gì tư chất không tư chất, còn phải dựa vào rất lớn vận khí thành phần, thời có sai lệch, đó chính là vạn kiếp bất phục. Bốn người đều là thánh thể, ngược lại là có ý tứ. Tiên đế cười nhạt một tiếng, thánh thể thiên tiêu, ở thiên mệnh vương triều cũng cực kỳ hiếm thấy, ngươi đem bốn người truyền gọi bảo, để bản đế nhìn xem. vâng, hạ nhân cung kính rời đi. một chút qua đi, bốn bóng người tiến vào nguy nga hoàng cung trong đại điện, cố giả bộ trấn định an diệu ý nghĩa, hai chân phát run vương lan, mặt lộ vẻ bất an diệp hồng, cùng khẩn trương chân hạo, bái kiến tiên đế, bái kiến tiên đế, bái kiến tiên đế, bái kiến thiên đế. đế, bốn người đồng loạt cung kính quỳ xuống, trường trong lòng tràn đầy mồ hôi lạnh, ngồi tại trước mặt bọn hắn, thế nhưng là thiên đế a một tôn tiên đế cường giả, toàn bộ viêm thiên giới, thân phận, thực lực cường đại nhất hai người thứ nhất, bậc này tồn tại, nhăn trao mày một cái, cũng có thể làm cho bọn hắn thịt nát xương tan, không sai. đích thật là thánh thể, còn lập tức tới bốn tôn. thiên đế cao hứng cười một tiếng, đem bốn người bồi dưỡng bắt đầu, có lẽ có thể trùng kích một cái nửa bước tiên đế. tại tiên đế cảnh phía dưới, nửa bước tiên đế cũng được cho cường giả, một cái thu hoạch bốn vị thiên tiêu, dù là thiên đế, cũng có chút long nhan cực kỳ vui mừng. nói đi, các ngươi trước đến tìm kiếm bản đế sử dụng như thế nào? Thiên Đế vẻ mặt ôn hòa nói ra. Bốn tôn thánh thể thấy thế trong lòng rốt cục thở phào một hơi. Nhìn thấy Thiên Đế về sau, bọn hắn báo thủ kế hoạch chính là thành công đồng dạng. Khởi bẩm Thiên Đế đại nhân, van cầu ngài xuất thủ vì nhà ta tộc báo thủ. Trần Hạo Dương Dương nói ra, chúng ta vốn là thanh minh giới tứ đại cổ tộc, thế nhưng là không biết từ nơi nào tới một cái ma đầu, đem ta tứ đại cổ tộc đều đổ diện. Thủ đoạn chi tàn nhẫn chưa từng nghe thấy, gặp qua không thấy. Này ma đầu không giết, đơn giản thiên lý nan a. Còn xin anh minh thần võ Thiên Đế đại nhân thay chúng ta làm chủ. Trần Hạo nửa đời sau Nguyễn làm châu làm nửa báo đáp Thiên Đế Tri Ân. Phanh, Phanh Anh. Trần Hạo nói xong đối Thiên Đế đập lên cấu đầu. Còn có ta, Diệp Hồng cầu Thiên Đế đại nhân xuất thủ, thay ta hoang cổ Diệp gia báo thủ. Thiên Đế đại nhân nếu không chê, Diệp Hồng muốn cho ngài dưỡng lão. Phanh phanh! Diệp Hồng kích động giật đầu, toàn thân run rẩy không thôi, ta cũng giống vậy. Thiên Đế đại nhân nếu không chê, Vương Lan nguyện ý bái ngươi là quần áo. Vương Lan nước bọt bẩy ra nói ra, các loại, thanh minh giới Thiên Đế lông mày nhíu lại. Đây không phải là thiên mệnh thần triều thống ngự chi địa sao? Nhớ không lầm. Lúc trước thiên mệnh thần triều tựa hồ thả đi xuống ba người đệ tử, thu thập thanh minh thạch. Làm sao lại bị người diệt giết, giết? Các ngươi mấy vị tiên tổ thế nhưng là thiên mệnh thần triều đệ tử. Đúng vậy. An Diệu Y gật gật đầu. Chúng ta từ thanh minh giới phi thăng lên đến, chính là vì tìm kiếm thiên đế đại nhân ngài làm chủ cho chúng ta. Ta tam đại cổ tộc tiên tổ đều là xuất từ thiên mệnh thần triều. Bản tuyết nguyện mạnh khỏe, làm sao gặp được trần tịnh cái ma đầu? nên ta tam đại cổ tộc toàn bộ hủy diện An Diệu Y hận nói ra. Ánh mắt bên trong tràn đầy cự hận, chân tịnh diệt nàng toàn bộ an gia, thú này không chết không thôi, sẽ không bao giờ tiêu tán. Thì ra là thế, thiên đế trên mặt vẫn như cũng nhìn không ra biến hóa gì. Hắn nhàn nhạt nói ra, quả nhân không phải nhớ kỹ, ngươi tam đại cổ tộc, tiên tổ đều là thánh hoàng cảnh tu vi, cho dù là tiên tổ qua đời, đằng sau cũng sẽ không một tôn thánh tiên hoàng đô chưa từng xuất hiện. Lại thế nào không tốt, đại tiên hoàng tu sĩ cũng hẳn là không thiếu. Làm sao lại bị người toàn bộ hủy diệt? Thánh tiên hoàng đủ để còn sống ngàn năm, lại thêm thanh minh giới căn bản không có khả năng chống lại thế lực. Tam đại cổ tộc làm sao cũng hẳn là có cường giả tọa trận a. Trên thực tế, vô tận thuế nguyện trước đó, thiên mệnh thần triều cùng bản đảo tiên đỉnh chưa sáng lập thời điểm. Lúc kia, tất cả tu sĩ đều ở tại thanh minh giới. Chỉ bất quá về sau, thiên mệnh thần triều cùng bản đảo tiên đỉnh sơ đại tiên tổ phát hiện viêm thiên giới. Lúc này mới dẫn đầu tất cả tu sĩ đi vào linh khí càng thêm nồng đậm viêm thiên giới. Thanh minh giới đến tận đây hoang phế. Vẫn là rất nhiều năm trước, thiên mệnh thần triều phát hiện nơi đó còn có giá trị, liền phái ra ba người đệ tử hạ giới. Đến tận đây minh giới dần dần khôi phục ngày xưa phồn định ba vị đệ tử chính là về sau Tam Đại cổ tộc sáng thế tiến tổ Thiên Đế đối thanh minh giới cũng không xa lạ gì nhưng chính là bởi vậy mới có thể cảm thấy hoang mang Tam Đại cổ tộc căn bản cũng không có cái gì đối thủ theo lý mà nói sẽ không suy bại đã như vậy lại sao có thể có thể bị người một ngày hủy diệt Thiên Đế đại nhân không phải ta cổ tộc không được thật sự là địch nhân thật là đáng sợ ta Tam Đại cổ tộc mỗi một tộc Thánh Tiên Hoàng chí ít mười mấy tôn một cái khắc Thánh Thể núi cổ trần thị gia tộc bọn họ cũng có mười mấy tôn Thánh Tiên Hoàng có thể dù là như thế vẫn là bị người kia trong vòng một ngày, toàn bộ diện. an diệu y ỉ đôi mắt đẹp rưng rưng, thống cổ nói ra, a, có đúng không? thiên đế lông mày lần nữa bậy một cái, trong lòng rốt cục sinh ra một chút hứng thú. trong vòng một ngày, liên sát mấy chục tôn thánh tiên hoàng, cái này chí ít cũng phải là nửa bước tiên đế cảnh tu vi a, tiểu tiểu một cái thanh minh giới, vậy mà có thể xuất hiện bậc này tồn tại, thú vị, làm thật thú vị. người kia là lai là gì? tu vi gì? thiên đế lời này vừa nói ra, bốn người toàn bộ đều trầm mặt xuống, gian nan phun ra bốn cái. Cổ tướng giới, đại tiên hoàng tu vi, ân, ân, cái gì? Thiên đế ánh mắt ngưng tụ, ầm ầm, khí tức khủng bố, trong nháy mắt hung hăng ép tại bốn người trên thân, không cần tại quả nhân trước mặt nói dỡn, nếu có lần sau nữa, các ngươi liền có thể chết đi. Thiên đế lạnh giọng nói ra, đại tiên hoàng giết thánh tiên hoàng, vẫn là mấy chục tôn thánh tiên hoàng, đây là đem hắn thiên đế xem như đồ đần không thành.